t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bốn đặc thù thiên, thiên địa quy tắc nhưng vì lâm giật cho nàng mục tiêu những năm gần đây tiểu mặc lợi dụng lâm giật cung cấp rộng lượng thần nguyên là ăn hết liền ngủ say tiêu hóa tiêu hóa đằng sau lại lần nữa ăn hết rộng lượng thần nguyên ngủ say tiêu hóa vòng đi vòng lại cho đến hôm nay tiểu mặc cảm giác mình liền xem như đang ăn rơi thần nguyên nàng cũng sẽ không có bất kỳ tăng lên bởi vậy không còn bế quan tu luyện tại tiểu mặc cho lâm giật thần n i ệ m truyền t h sau lâm giật lách mình đi tới tiểu mặc trong phòng lâm giật đi vào tiểu m ặ c trong phòng sau tiểu m ặ c thu liễm chính mình vừa mới tự chủ tiêu tán ra khí tức hướng thẳng đến lâm giật đánh tới lúc đầu lâm giật đưa tay muốn đem tiểu m ặ c ngăn tại phía ngoài có chút dừng lại sau tùy ý tiểu m ặ c nào vào trong ngực của hắn chủ nhân chủ nhân ta ta cảm giác hiện tại đến thần nguyên có thể tăng lên hạn mức cao nhất đối mặt tiểu m ặ c nói tới lâm giật khẽ gật đầu sau đó nói vậy ngươi có thể chứng đạo thành đế sao không có khả năng nhưng là ta huyết mạch c h u y ể n thừa có phương pháp có thể làm cho ta tại cấp độ này tiếp tục đột phá nghe nói tiểu mặt nói như vậy lâm g ậ t hơi sưng sờ hỏi phương pháp gì thôn thiên đem thế giới này cho toàn bộ nước mất tiểu mặc bản thể là thôn thiên chó từ lúc ngay từ đầu thời điểm liền có thể thôn phệ vận vận hết thể ẩn chứa năng lượng đồ vật nàng đều có thể ăn hết hiện tại tiểu mặc cho lâm giật nói tới thôn thiên chính là hoàn h o à n chỉnh chỉnh đem toàn bộ thế giới ăn hết lợi dụng một mảnh trong thế giới ẩn chứa tất cả thiên địa quy tắc để cho mình tiến thêm một bước một khi nàng đi thật muốn đi ăn lời nói như vậy thế giới này làm mất đi thiên địa quy tắc c h è o trống đến trình độ nhất định toàn bộ thế giới sẽ phá thành mảnh nhỏ dựa theo tiểu mặc huyết mạch trong truyền thừa ký ức, nàng đã từng có tiền bối đạt tới nàng hiện tại tiêu chuẩn sau đó n u ố t thiên địa kết quả cuối cùng chính là nàng g á i kia tiền bối bị ngay lúc đó một tôn đại đế cho giết nàng huyết mạch trong truyền thừa ký ức chính là vị kia tiền bối ở thế giới bên d ư ớ i vừa muốn n u ố t thiên địa một cái kinh khủng nằm đống liền đánh vào trên thân sau đó liền không có sau đó trí nhớ truyền thừa cũng không có đến tiếp sau dựa theo tiểu m ặ c bản thân suy tính nàng bị kia tiền bối là bị trực tiếp giết bằng không làm sao lại không còn có ký ức cũng không có tin tức nếu như không phải có chủ nhân tiểu mặt cho là mình đại khái cũng sẽ tìm thời cơ sau đó đi nứt p ư ơ n g thế giới này tại tiểu mặt trong mắt trừ lâm giật cùng cùng lâm giật có liên quan người bên ngoài mặt khác đối với nàng mà nói đều d â u d ị a nhưng bây giờ có lâm giật tại tiểu mặc cần hỏi thăm chủ nhân của mình là có ý gì tại tiểu mặc cùng mình kỹ càng sau khi nói xong lâm giật cau mày hỏi chẳng lẽ liền không có cái gì khác phương pháp sao tiểu mặc là lâm giật một tay bồi dưỡng lên ở trên người nàng tốn hao tài nguyên trong nhà chúng nữ toàn bộ cộng lại nhân với gấp mười 10, gấp trăm lần cũng không đổi kịp nàng nếu như tiểu mặc có thể chứng đạo thành đế lời nói như vậy lâm giật tự nhiên l à mừng rỡ nhìn thấy dù sao nếu như có thể thành như vậy thế nhưng là một cái hành động vĩ đại là có thể danh lưu ngàn sử tuy nói lâm giật hiện tại mặc kệ là đại thành thái cổ thánh thể hay là chứng đạo thành đế đều đã có thể danh lưu ngàn sử thế nhưng là cái này cùng bồi dưỡng được đến một tôn đại đế khái niệm là cực kỳ khác biệt l i ê n lâm giật hiểu biết từ xưa đến nay thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đại đế bồi dưỡng được đến mặt khác một tôn đại đế chẳng qua nếu như là dùng toàn bộ thế giới làm đại giá lời nói vậy cái này đại giới cũng quá lớn một chút bởi vì tiểu mặc có huyết mạch trí nhớ truyền thừa lâm g ậ t đối với nàng hiểu rõ bên trên tự nhiên là không cách nào cùng tiểu mặc tự thân so sánh đối mặt lâm giật chỗ h ỏ i tham tiểu m ặ c hơi đẩy ra lâm giật một chút cùng lâm giật mặt đối mặt nói ta ngược lại thật ra cảm giác còn có một loại phương pháp cũng có khả năng có thể giúp ta phá vỡ tầng cuối cùng gông cùng xiến g xích b ấ t quá phương pháp này cần chủ nhân ngươi trợ giúp tại tiểu m ặ c sau khi nói xong lâm giật không cần tiểu m ặ c nói tiếp liền lập tức biết tiểu m ặ c muốn nói gì cái này sát xuất thành công lớn bao nhiêu chưa thử qua không biết ta cũng cảm giác nếu như chủ nhân giúp ta mà nói có một cơ hội bằng không chính là nuốt một cái hoàn chỉnh thế giới tiểu mặt hiện tại đã đến chuẩn đế đình chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo thành đế nhưng là một m bước này liền như là lệch trời liền hiện tại thế giới hoàn cảnh trên cơ bản không có phá vỡ khả năng liền lâm g i ậ t mà nói hắn khẳng định là không thể để tiểu mặc đi nuốt một cái hoàn chỉnh thế giới bởi vì liền hiện tại mà nói đế tinh cùng làm tinh trên cơ bản chính là một thể một thế giới nuốt bất luận cái gì bên trong một cái thì tương đương với đồng thời nuốt hai b ọ n chúng chương 825, t a biết cũng không cách nào cùng các ngươi nói a chương 825, t a ta biết cũng không cách nào cùng các ngươi nói a mà lại liền xem như lâm giật để tiểu mặc đi nuốt đế tinh cùng l à m tình cái chỗ kia đại đế cũng không thể lại đồng ý cái chỗ kia đại đế có vô thủy đại đế các loại đông đảo đại đế tồn tại đây là tất nhiên dù sao từ lâm giật sắp thái cổ thánh thể đại thành bắt đầu cái chỗ kia liền có không biết tồn tại tiến hành xuất thủ cái nhiễu tại lâm giật chứng đạo thành đế sau năm năm còn có không biết tồn tại đối với lâm giật người bên cạnh tiến hành nhất định ảnh hưởng mà vô thủy đại đế lúc trước liền xuất thủ trực tiếp d i ệ t sát đi trong cấm địa một vị khác cần nuốt tồn tại đủ loại dấu hiệu cho thấy cái chỗ kia sinh linh mặc dù rất khó từ cái chỗ kia đi vào đế tinh nhưng là bọn hắn chỉ cần đánh đổi khá nhiều là có thể v ấ y nhiễu được đế tinh thậm chí có khả năng chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng bọn hắn trở về đế tinh cũng không phải là không thể được đế tinh thế giới có thể nói là rất nhiều cái chỗ kia đại đế cấp bậc tồn tại dễ từ cái chỗ kia không ngừng có đại đế cấp bậc tồn tại v ấ y nhiễu đế tinh một ít chuyện nhìn bọn hắn là có thể có biện pháp biết đế tinh bên trên một ít chuyện mà lại cũng tại đế tinh bên trên có đông đảo bố cục nhu đồ nếu như lâm giật chân để tiểu mặt đốt thiên địa có thể sẽ đứng ở cái chỗ kia tất cả tồn tại mặt đối lập mặc dù lâm giật cũng không e ngại điểm ấy thế nhưng là bởi vì muốn cho tiểu mặc thành đế mà t r ô n vùi một cái hoàn chỉnh thế giới cũng không phải lâm giật m u ố n về phần tiểu mặc nói một cái khác phương pháp ngược lại là đáng giá thử một lần nhưng là phương pháp này tiểu mặc chính mình cũng đã nói chỉ là có một cơ hội có thể thành hay không không nhất định mà lại vẫn đến tiểu mặc nhất định phải cho hắn sinh con thái độ lâm giật cho là tiểu mặc có phải hay không ngượng cơ hội làm việc mà liên tại tiểu mặc đang bế quan kết t h ú c khí tức có chút lộ ra ngoài một đường đồng thời cùng lâm giật giao lưu trong khoảng thời gian này cái chỗ kia ngay tại cho ăn một đầu hắc cầu t ử đại đế một đầu cánh tay vô thủy đại đế hướng phía trước mặt hắc cầu t ử chính là một bàn tay hắc cầu t ử bị vô thủy đại đế đánh một bàn tay sau mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía vô thủy đại đế không biết vô thủy đại đế vì sao muốn đánh chính mình ăn ăn ăn chỉ có biết ăn thôi thường xuyên đại đế thi thể ăn một chút tiến bộ đều không có ngươi cũng bị vượt qua lên có biết hay không đối mặt vô thủy đại đế nói tới hắc cầu t ử có chút dừng lại sau đó thả ra một cỗ không kém gì đại đế khí tức sau một lát hắc cầu tự lắc, lắc cái thôi phát ra như là hài đồng thanh em nói ra à là ta lưu lại tinh huyết biến thành hậu đại à nó có thể rất nhanh vượt qua ta không phải chuyện tốt sao tại cái này hắc c ẩ u t ử nói xong v ô thủy đại đế lại là hai bàn tay đập vào trên đầu của nó tuyệt không không chịu thua kém nuôi ngươi nhiều năm như vậy nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng lao tử đã sớm làm thịt ngươi ăn thịt chó tại v ô thủy đại đế sau khi nói xong hắc c ẩ u t ử bông bông vông kêu lên tiếng kêu hàm nghĩa v ô thủy đại đế rất rõ ràng ý là năm đó nếu không phải v u thủy đại đế một quyền đánh xuống ngăn cản nó ăn hết đế tinh thế giới đồng thời đưa nó lấy tới nơi này đến nó đã sớm vô địch tại cái này hắc c ẩ u tử bông bông bông sau khi tiêu xong vô thủy đại đế một c ư ớ c đưa nó đá qua một bên mà bị vô thủy đại đế đá văng ra hắc c ẩ u tử căn bản không thèm để ý bên này trực tiếp chạy về đến tiếp tục g ặ m ăn ăn vô thủy đại đế luyện hóa nướng xong một đầu đại đế cánh tay khiển trách hắc c ẩ u tử một phen sau vô thủy đại đế ngầm đầu nhìn về phía thâm k h ô n g chỗ sâu sưng đỏ thôn tiên chó có thể nuốt vật vật nếu như cầu tử này có thể tiến thêm một bước lời nói có thể hay không đem cái đồ chơi này đều cho ăn không có đâu hiện tại là không được trong này vẫn chứa quy tắc quá quỷ dị cao cấp. Hắc cầu tử ăn một miếng cũng sẽ toàn thân tại ử ă lâm i ế n giật cũng cùng tiểu mặt tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm giao vân nhi vô thanh vô tức đi vào bọn hắn bên cạnh nghe lâm giật cùng tiểu mặt nói chuyện với nhau khi tiểu mặt nói ra một cái biện pháp khác sau giao vân nhi đối với lâm giật nói ra người liền kính dân một chút nếu là tiểu mặc thật có thể đột phá vậy chúng ta thế hệ này thế nhưng là có ba vị đại đế đến lúc đó chúng ta đi hướng cái chỗ kia trước cùng một chỗ đánh một trận nhị ca của ta đến lúc đó cái chỗ kia có nhị ca của ta bọn hắn tăng thêm chúng ta b ả y tôn đại đế cấp bậc chiến lược còn không phải muốn đánh ai là đánh đối mặt giao vân nhi nói tới lâm giật khẽ lắc đầu nói ra cái này bàn bạc kỹ hơn không nóng nảy nói không chừng còn sẽ có những biện pháp khác tiểu mặc vừa mới đạt tới trước mắt cảnh giới tại vững chắc một đoạn thời gian tiểu mặc chiến lược siêu cường một khi có thể chứng đạo thành đế lời nói sẽ là bọn hắn một cái cực lớn trợ lực nhưng lâm giật vẫn là không có quyết định tính dâng chính mình trong lòng của hắn cái kia chướng ngại tâm lý không phải như vậy mà đơn giản nhẹ tới nghe nói lâm giật nói như vậy tiểu mặc biểu hiện có chút hủy k h u ấ t h ề hề nàng vừa mới nói lên ý nghĩ tuy nói có nhất định khả thi nhưng trong đó cũng bao hàm có chính nàng một chút t ư dục tri tâm bất quá tiểu mặc cũng biết việc này không đ ổ i bằng được nàng đều đã đợi đã nhiều năm như vậy không quan tâm chờ lâu một chút năm mà lại hiện tại tiểu mặc tu vi đã bị nàng tăng lên tới có thể tăng lên thực hạng về sau cũng không cần đi bế quan tu luyện nàng hiện tại lại có thể mỗi ngày đợi tại lâm g ậ t bên người đối mặt lâm g ậ t nói tới giao vân nhi cũng không có tiếp tục khuyên giải cái gì nàng biết lâm dật có ý nghĩ của mình chủ ý mà lâm dật đang nói xong đằng sau đem tiểu mặt đẩy lên bên cạnh đối với giao vân nhi còn nói thêm vân nhi ta hiện tại ta cảm giác thể chất sắp có chỗ đột phá chúng ta lúc trước nghiên cứu cũng có không nhỏ tiến triển quay đầu chúng ta lại nhiều nghiên cứu một chút tranh thủ để cho n g ư ờ i thể chất của ta cao hơn một tầng lâm dật thiên tiên h mặc dù thoải mái n h à n nhã nhìn như không có việc gì nhưng hắn thực lực tu vi phương diện cũng không có vì vậy rơi xuống thái cổ thánh thể đại thành đằng sau thái cổ thánh thể trên cơ bản đã không có nhiều tăng lên chỗ trống bất quá lâm g i ậ t hiện tại mục tiêu rộng lớn sớm tại thật lâu trước đó lâm g i ậ t liền suy nghĩ biện pháp để cho mình thể chất tiến thêm một bước tu luyện có tự sáng tạo công pháp hôn độn đế kinh lâm g i ậ t hiện tại hắn thể chất đã không có khả năng xem như thái cổ thánh thể tại hôn độn chi lực tầm bộ bên dưới lâm g i ậ t thể chất hướng phía hôn độn thái cổ thánh thể chuyển biến dựa theo lâm g i ậ t bản thân đánh giá lại có một đoạn thời gian hắn liền có thể xem như hoàn toàn hôn độn thái cổ thánh thể đến lúc đó chiến l ư c của hắn còn sẽ có lấy tiến một bước to lớn tăng lên trừ cái đó ra lâm dật cùng giao vân nhi cùng diêu tịch còn nghiên cứu tiên tiên đạo giao vân nhi tiên tiên thánh thể đạo thai là tiên tiên đạo thai cùng thái cổ thánh thể kết hợp mà thành nàng nếu có thể đem hai cái thể chất hợp hai là một như vậy thì đại biểu cho hai cái này thể chất là có thể hoàn mỹ hòa hợp đến cùng nhau trải qua nhiều năm nghiên cứu giao vân nhi cùng lâm dật đã nghiên cứu ra được một ít gì đó có thể cho giao vân nhi cùng diêu tịch quá độ một chút năng lượng đặc thù tới từ từ cải biến lâm dật thể chất l i ê n lâm dật chỗ suy đoán cái này có cực lớn xác suất có thể thành công đến lúc đó lâm dật thể chất liền sẽ trở thành hỗn độn tiên tiên thánh thể đạo thai thể chất loại vật này là có thể lẫn nhau ở giữa có ảnh hưởng cũng tỷ như nói hiện tại phùng mậu vũ các nàng nhiều năm xuống tới lâm giật đối với các nàng trải bước cải tạo thể chất của các nàng đã sớm cùng ban sơ cực kỳ khác biệt liền lấy diêu tịch tới nói nàng tiên thiên đạo thai thể chất hiện tại đã tiếp cận đại thành cũng chính là bởi vì có chúng nữ cùng lâm giật đôi bên cùng có lợi ảnh hưởng chương tám r ư cảm giác là rất huyền diệu đồ vật chương 827, cảm giác là rất huyền diệu đồ vật lâm giật mới có thể tại đại thành thái cổ thánh thể bên trên cách k h á c tân kiểu có hy vọng nâng cao một bước k h i thật liền thể chất đặc thù mà nói khi chứng đạo thành đế một khắc này liền xem như không có bất kỳ cái gì thể chất đặc thù phản g thể cũng bởi vì chứng đạo thành đế trải qua lôi k i ế p chuyển biến trở thành đế thể vì sao các đại thái cổ thế ra như vậy chú trọng huyết mạch cũng là bởi vì càng là huyết mạch thuần thúy càng là dễ dàng có được đế thể liền xem như có được không được đế thể nó huyết mạch thuần thúy cũng sẽ có mặt khác các loại tương đối cường đại thể chất sinh sôi đi ra kỳ thật nói tóm lại mặc kệ là bất luận cái gì thể chất đặc thù đều có thể bị đế thể trô khái quát liền giống với nói thái cổ thánh thể vì sao bị dội lên một cái thánh thể là bởi vì loại thể chất đặc thù này không riêng gì có nhục thể vô địch xương hảo còn có chính là nếu như có được thái cổ thánh thể trên cơ bản chỉ cần không chết có đầy đủ tài nguyên tu luyện liền có thể một đường tu hành đến đại thánh cảnh giới mà không có bao nhiêu tu luyện bình cảnh tiên đại cảnh chia làm chín cái bậc thang thứ chín bậc thang lúc đại đế cấp bậc mà cái thứ bảy bậc thang chính là đại thánh cấp bậc có thể một đường tu hành đến đại thánh cấp bậc mà không có bao nhiêu tu luyện bình cảnh có thể thấy được thái cổ thánh thể cường hãng c ỡ nào mà lại thái cổ thánh thể vẫn còn tương đối đặc thù lực lượng cơ thể vô cùng cường đại đại thành thái cổ thánh thể trên cơ bản liền đại biểu cho cảnh giới cũng đạt tới đại thánh cấp bậc lúc này đại thành thái cổ thánh thể. liền có thể bằng vào lực lượng cơ thể đối cứng đại đế liền giống với nói cơ gia thần vương thể thần vương thể đại thành hạn mức cao nhất là để cơ vô hư cơ hồ không có bình cảnh tu luyện đến tiên đ à i cảnh thứ ba bậc thang thần vương cảnh giống như là diêu tịch tiên t i ê n đạo hai so với thái cổ thánh thể tới nói tu luyện bình cảnh càng ít lại càng dễ p h a b ỡ một đường tiếp tục tu hành có hy vọng có thể đạt tới tiên đ à i cảnh thứ tám nước thang chuẩn đế cấp độ mà giống như là giao vân nhi tiên tiên thánh thể đạo hai càng là có thể làm cho nó đạt tới chuẩn đế b i mãn chỉ thiếu chút nữa liền chứng đạo thành đế đây cũng là vì gì giao vân nhi tại nàng tiên tiên thánh thể đạo thai hoàn mỹ hòa hợp đằng sau không bao lâu liền cùng lâm giật song song chứng đạo thành đế tuy nói p h ả m thể chứng đạo thành đế đồng dạng cường đại thậm chí có từ p h ả m thể trên việc tu luyện đi đại đế so tầm thường đại đế cường hãn hơn có thể cái kia trên cơ bản đều là p h ả m thể trên việc tu luyện đi đại đế tại chính mình trong quá trình tu hành không ngừng cường đại bản thân nắm giữ một cái cực kỳ cường hãn thể chất đặc thù tại các phương các diện bên trên tóm lại là đã chiếm rất nhiều ưu thế bất quá mặc kệ là thể chất gì tu hành đều không phải là một lần là xong mà lại liền xem như có được cường đại thể chất cũng không nhất định liền có thể đạt tới thể chất đủ khả năng đạt tới hạn mức cao nhất chỉ nói là đối với người khác càng có cơ hội thể chất nghiên cứu phương diện này nghiên cứu giao vân nhi vẫn luôn có tham dự nàng bị lâm giật lôi kéo dưới nàng đại thành tiên tiên thánh thể đạo thai cũng là có hướng hỗn độn tiên tiên thánh thể đạo thai chuyển biến dấu hiệu chỉ bất quá tại trên cơ sở giao vân nhi thể chất muốn so lâm giật ưu việt tăng thêm nàng tu luyện không phải hỗn độn đế kinh cho nên tiến độ không có lâm g ậ t nhanh như vậy cũng không phải lâm d ậ t không cho giao vân nhi tu luyện hỗn độn đế kinh mà là hỗn độn đế kinh là lâm d ậ t căn cứ tự thân sáng tạo ra là thích hợp nhất lâm d ậ t chính mình liền xem như giao vân nhi tu luyện cũng kém xa chính nàng sáng tạo ra đến thuộc về mình không có cuối cùng đế kinh tiểu mặc lần bế quan này nhiều năm hiện tại xuất quan là một kiện việc vui sinh hoạt phải có cảm giác nghi thức lâm d ậ t c h à o hỏi trong nhà đám người t ư ớ n g ở bên ngoài du lịch không có việc gì đều gọi trở về cho tiểu mặc cử hành một trận gia đình yến hội chúc mừng tiểu mặc xuất quan chương tám đại nhân vật thường thường đều kéo không xuống mặt chương tám đại nhân vật thường thường đều kéo không xuống mặt lâm giật trong nhà trừ mỗi cuối năm bên ngoài những năm này có rất ít đại gia hỏa đều ở thời điểm lần này thừa dịp tiểu m ặ c xuất quan lâm giật liên ở bên ngoài du lịch nhân gian diệp h ắ c bọn hắn đều trò kêu trở về hiện tại lâm giật trong nhà cùng lâm giật có xâm nhập giao lưu c h ủ nữ hiện tại cũng là tiên đại cảnh trong đó cơ tiến thanh khâu mạng tần n g yên hay là tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất mặt khác chú nữ tất cả đều là tiên đại cảnh đại thứ hai dài diệp hát cùng cơ hạ tiền cơ thiên lựa cơ thiên tinh còn có phùng mậu tuyết cùng sở lan đều là hóa dòng cảnh tu sĩ tu vi thấp nhất chính là sở niên h tiểu nha đầu này nàng hiện tại hay là tứ cực cảnh tại ngoại giới tứ cực cảnh tu sĩ đều là thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt thiên kiêu mới có thể đạt tới tiêu chuẩn hóa dòng cảnh đều có thể nói là tu sĩ thế hệ trước liên hiện tại mà nói cùng lâm giật lúc trước một đời tu sĩ bên trong chỉ có số ít mấy vị cấp bậc thánh tử tồn tại đ ạ t đến hóa dòng cảnh mà liên cái này hay là nhờ vào hiện tại là hoàng kim đại thế tu hành độ khó cùng bình cảnh so với di v ã n g yếu đi rất nhiều cái này nếu là đổi lại thời điểm di vãng liền xem như cùng lâm giật đồng đại thánh tử thành nữ tu vi đại khái cũng đều còn tại tứ cực cảnh l i ê n lâm giật trong nhà hiện tại tình huống liền xem như ném ra ngoài lâm giật cùng giao vân nhi chúng nữ cộng lại lời nói không thể so với bất luận cái gì thánh địa cùng thái cổ thế gia hiện tại xuất thế tiên đại cảnh số lượng thiếu ở trung tầng trên lực lượng mà nói lâm giật nhà hắn đã là hoàn toàn xứng đáng thánh địa thái cổ thế gia cấp bậc lâm giật là cái ưa náo nhựng người đem trong nhà thường ở khách đều gọi trở về tổ chức gia đình yến hội nhìn xem đám người vui chơi giải trí chơi bội nốn náo h trò chuyện trò chuyện bắt q u á i tràng cảnh lâm giật tâm tình cũng là phi thường mỹ lệ mà sở dĩ đem diệp hắc bọn người cho gọi trở về tự nhiên cũng không riêng gì vì cho tiểu mắc chúc mừng một chút. tại một phen ăn uống chơi đùa trong quá trình lâm giật đối với diệp h á c bọn người tiến hành một chút chỉ điểm chỉ điểm bọn hắn trên tu hành một chút nghi vấn cùng giúp bọn hắn cắt tiệm một chút trong quá trình tu hành lưu lại bản thân không phát hiện được một chút ám tật có lâm giật dạng này một tôn đại đế hỗ trợ chỉ điểm một chút tu hành nghi vấn cùng trải vớt ám tật đối với ngoại nhân mà nói tuyệt đối là một trận cơ duyên to lớn mà diệp h á c bọn người ở tại lâm giật nhàn rỗi có thể thường xuyên đạt được nhất định chỉ điểm đối bọn hắn tu hành có trợ giúp thật lớn liền hiện tại mà nói diệp hát bọn người đặt ở ngoài giới cũng là trong cùng thế hệ số một số hai liền ng c ũ n g k h ô n g s á nói h Hắc Như nổi bọn người. n Diệp trừ lâm giật trong nhà chúng nữ bên ngoài cùng tuổi b ọ n ai sẽ ưu tiên đạt tới tiên đại cảnh diệp hắc đ á m người cơ hội lớn nhất đối với diệp hắc mấy cái trong nhà trường c ư bằng hưu lâm giật đối bọn hắn vẫn rất tốt bọn hắn tu luyện sử dụng thần nguyên năng lượng vô hạn cung cấp đây chính là ngay cả mặt khác thánh địa thánh tử đế tử đều không thể hưởng thụ được đ á y ngộ vất quá từ khi lâm giật chứng đạo thành đế sau trừ cơ thiên lượng cùng cơ thiên tinh bên ngoài lâm g ậ t liền rốt cuộc không có lưu những người khác trong nhà thường ở liền ngay cả vương đẳng cùng vương minh viễn hai cái này cùng lâm g ậ t bọn hắn tương đối giao hảo bằng hưu cũng chính là có thể tạm thời ở lại một đoạn thời gian. sống phong túng lẫn nhau ở giữa chia sẻ chia sẻ riêng phần mình ở bên ngoài du lịch nhân gian gặp phải chuyện lý thú bắt v á i bắt v á i một chút chuyện nhà các đại thế lực một ít chuyện nhàn nhãm mà tự tại gia đình tụ hội vui chơi giải trí chơi đ ừ a vui vui mừng mừng đằng sau diệp h ắ c bốn người tụ tại một khối uống nhiều rượu bọn hắn không dùng năng lượng hóa giải tự kình mà là trải nghiệm mơ mơ màng màng cảm giác uống mơ mơ màng màng sau vì không say rượu thất thố diệp h ắ c bọn người về trong phòng của bọn họ tiếp tục uống một bên uống một bên lẫn nhau cảm thán nhao nhao chính mình làm sao không phải nữ tính không có khả năng như là tiểu mặc một dạng nguyên hóa trở thành nữ bọn hắn cho là bọn hắn nếu là cũng có thể trở thành lời của cô gái còn không phải cũng sớm đã đạt tới tiên bài cảnh uống rượu cái đồ chơi này nếu như không phải ôm lấy một chút đặc thù mục đích hay là nam nhân cùng nam nhân cùng uống đứng lên càng có ý tứ lẫn nhau ở giữa có thể chém gió cái gì lâm giật tại yến hội không sai biệt lắm thời điểm cũng là tìm tới diệp hát bọn người một khối tiếp tục uống rượu đồng dạng không có đi hóa giải tự t ì n h trải nghiệm say cất cảm giác nghe diệp hát bọn người cảm thán chính mình không phải nữ hài lúc lâm giật tràn đầy xem thường nói cho bọn hắn nói liền xem như bọn hắn có thể biến hóa thành nữ hải bọn hắn cũng không phải chính mình dẫn tới diệp hát bọn người đối với lâm dật thổn thức không thôi chương tám trăm hai ứ c đ mươi chín g 829, sẽ để cho lâm dật cảm thấy nhức đầu, đầu sự tình lẫn nhau uống rượu thổi trâu diệp hát tiến đến lâm dật bên cạnh tiểu mẹ mẹ đối với lâm dật nói ra lâm dật a cái kia nói với n g ư ơ i sự kiện lâm dật lúc này uống đều có chút đầu lưới lớn nói chuyện đều có chút không lưu loát chuyện gì ta tại tây mạc lại gặp được phổ đà sơn đương đại phật n ữ phạm âm thiện ta cùng nàng đồng hành đi h ư ớ n một cái ma quật ta cảm giác nàng hẳn là phi thường là của người đồ ăn nếu không phải ta quay đầu gọi trong nhà đến cho để cho ngươi nhìn một chút tây mạc phật môn thánh địa không riêng gì có nam tăng cũng không ít nữ tăng tu vi cao thâm nam tăng được xưng hô là pháp sư phật đà hoặc là tôn giả cái gì nhi nữ tăng tự xưng là nico ngoại nhân bình thường được xưng là nữ bồ tát p h ổ đà sơn đương đại phật nữ phạm lâm thiện lâm giật tại hắn chứng đạo thành đế sau tổ chức kiến hội thời điểm gặp qua một lần nhìn thoáng qua bên dưới lâm giật nhớ kỹ đối phương là cái đầu chọc nico cũng liền bởi vì điểm ấy lâm dật cũng không có đối với nó có quá nhiều chú ý liền lâm dật biết tây m ạ c các đại phật môn thánh địa đều là coi trọng thanh tâm quả dù mặc dù không phải đoạn tuyệt thất tình lục dục vô tình nói nhưng cũng có chỗ tương tự phật môn coi trọng thanh tu quay chung quanh giải thoát cực khổ siêu việt luân hồi cùng trợ giúp chúng sinh cộng đồng thoát ly khổ hải trong quá trình tu hành phật gia cường điệu chịu đục thiền định tuyệt giác chủ trương bỏ cách dục vọng truy cầu nội tâm bình tĩnh cùng giải thoát thông qua tu hành có thể đạt tới niết bàn cảnh giới tức siêu việt sinh tử luân hồi thực hiện tâm linh triệt để giải thoát phật môn cao tăng luyện hóa tự thân lưu lại x chính là một loại tìm kiếm nhất b à n tu hành lộ ngoài ra phật môn tu hành còn chú trọng nhân quả chuyển biến cùng tùy duyên duyên quan niệm phật giáo cho là tất cả mọi thứ sự vật cùng hiện tượng đều là nhân duyên hòa hợp mà thành hết thể đều là biến đổi thất thường tất cả thấy nghe thấy đều chẳng qua là một loại u y ễ n tượng mà thôi người tu hành thông qua chuyển biến chính mình nhân quả cùng tùy duyên duyên đến thực hiện giải thoát mặc dù các nhà phật môn lý niệm không hoàn toàn giống nhau nhưng tìm căn nguyên đến cùng lời nói đều sơ về cùng đồ mà phổ đà sơn lâm giật cùng lúc trước đoàn đức chân nhân đi qua bọn hắn tàng kinh các điều tra thả ra phật chủ hiện tại diệp hát cho lâm giật nói phổ đà sơn đ ư ơ n g đại phật nữ là lâm giật đồ ăn cái này lập tức để lâm giật dâng lên không nhỏ lòng hiếu kỳ diệp hát nhìn lâm giật cảm thấy hứng thú từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái ngọc giản giao cho lâm giật đây là ta lặng lẽ in dấu xuống đến phản âm t i ệ n một chút hình ảnh ngươi xem trước một chút ta nói với ngươi tuyệt đối là ngươi đồ ăn cùng trên thị trường những chân dung t i ê u cực kỳ khác biệt phản âm t i ệ n cũng là thiên cơ các bảng xếp hạng bị nữ trên có tên lâm g ậ t cũng nhìn qua đối phương chân dung gặp một lần chân dung tại diệp hát đưa qua ngọc giản sau lâm g ậ t trực tiếp xem xét đứng lên ngọc gi nhìn qua ngọc giản đằng sau lâm giật nắm cả diệp hắc bả vai đối với diệp hắc nói ra lao hắc à ngươi lạc ớn này hình ảnh kỹ thuật rất cao à ngươi cho ta nói ngươi có phải hay không coi trọng đối phương nghe lâm giật nói như vậy diệp hắc k h o á t tay h à o nói ra a ta à nhất tâm hướng đạo không đặt chân nam nữ tình cảm bên trong sau khi nói xong lời này diệp hắc hướng về phía lâm giật cười hắc hắc sau đó nói nếu là ngươi đối với ta có ý tưởng lời nói ta ngược lại thật ra không để ý c ô n g hiến cái mông của ta nói xong diệp hắc hướng về phía lâm giật câu một chút nhìn diệp hắc như vậy lâm giật tức giận đối với nó nói ra Cút sang một bên ngọc giản này ta lưu lại phùng n mậu biết cùng sở nhiên hai cái xem như lời kế tiếp tu sĩ đạt tới tiên đại cảnh kích thích rất nhiều người tại kích thích cùng áp lực song trọng tác dụng phía dưới mười mấy năm qua qua đi nguyên bản cùng lâm giật đồng đại một nhóm kia thánh tử thành nữ trên cơ bản đều đã đạt tới tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất về phần hắn và lâm giật đồng đại nhưng không có đạt tới tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ đ ờ i này trên cơ bản đều vô vọng tại đạt tới tiên đại cảnh tại hoàng kim đại thế trước đó các nhà đều là mấy trăm năm mới có thể nên đón một vị tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng đế tinh bên trên thế lực đông đạo coi như lời nói mỗi chừng mười năm liền sẽ có một vị tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng xuất hiện mà bây giờ cái này ngắn ngủi mấy chục năm trừ lâm giật trong nhà bọn hắn đám người bên ngoài những các phương thế lực khác thế hệ tuổi trẻ tăng thêm thế hệ trước bên trong có đột phá hết thể có hơn mười vị ở trong đó nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hoàng kim đại thế đến yêu nghiệp t i ê n tiêu xuất hiện số lượng xa không phải bình thường lại thêm hoàng kim đại thế so dĩ vang thích hợp tu luyện lại có một nhóm giải phong gia đế tử t i ê n tiêu xuất thế mới có rầm rộ như thế chương tám trăm ba mươi đem thế giới này cho nước mất t r ư ơ n g tám trăm ba mươi đem thế giới này cho nước mất mà c ũ n g là là tiên đại cảnh trong đó cũng là có khác biệt lớn lâm giật trong nhà c h u n g nữ hiện tại trừ sở nhiên sở lan cùng phùng mậu tuyết là tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất chân giao diêu tịch b ọ n người đều đã đạt tới tiên đại cảnh thứ ba bậc thang có lâm giật trợ giúp nó bản thân thể chất t i ê n tư thiên phú cả đám đều đã được đến thay đổi cực lớn không thể dùng lẽ thường đến kết luận bất quá lúc này cũng bắt đầu dần dần thể hiện đi ra thể chất t i ê n tư thiên phú đối với tu luyện tầm quan trọng giống như là diêu tịch chân g a o cơ tử tuyền cùng lưu vũ huyên cùng thành khâu linh lùng các nàng về mặt tu luyện liền muốn viễn siêu phùng n g ậ u tuyết các nàng cùng là tiên đại cảnh thứ ba bậc thang các nàng so phùng n g ậ u tuyết các nàng muốn đi xa không ít khoảng cách đột phá đến tiên đại cảnh thứ tư bậc thang cũng không phải rất xa nhất là diêu tịch có được tiên thiên đạo thai nàng bây giờ cách tiên đại cảnh thứ tư bậc thang gần nhất trừ những ngày bên ngoài cũng có một chút vốn là tiên đại cảnh tu sĩ tiến thêm một bước giống như là có chút lần này giải p h o n g xuất thế thế lực lao tổ lúc đầu không có nhiều sống đầu b ọ n hắn bọn hắn tại cái này hoàng kim đại thế giới có đột phá tuổi thọ gia tăng có thể sống càng xa xưa vì sao có rất nhiều tiên đại cảnh lựa chọn tự phong hóa thành nhà mình nội、tình? hiện tại lại giải phóng xuất thế cũng là bởi vì tại bọn hắn niên đại đó bọn hắn cảm giác sâu sắc chính mình vô vọng tiến thêm một bước không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nó i lúc đầu bên người thân bằng hào hữu số bối đằng sau tử tôn c h ở chút đều đã hóa thành một đống đất vàng bọn hắn đối với thế gian hết hệ đã không có bao nhiêu l ư u luyến hiện tại hoàng kim đại t h ế đến thiên địa quy tắc b u ơ n g l ỏ n g một chút nguyên bản hóa thành nhà mình nội tình l a o tổ liền muốn ý đồ mượn nhờ cơ hội này tiến thêm một bước đối với hiện tại lâm giật mà nói chỉ từ về mặt chiến lược tới nói không có đại đế cấp bậc chiến lực đều là sâu kiến liền xem như có đại đế cấp bậc chiến lược. như lúc trước lâm giật chứng đạo xưng đế thời điểm thiên địa l à c ấn thần ứng đều chỉ có thể xem như lớn hơn một vòng sâu kiến cái này hoàng kim đại thế nô nước tấp nập đi ra lại nhiều tiên đại cảnh đối với lâm giật đều không có ảnh hưởng chút nào hơn mười năm xuống tới lâm giật vẫn là không c ó theo tiểu mặc ý cũng không có kính dân một chút trợ giúp tiểu mặc tiến hành cuối cùng quan khẩu đột phá đương nhiên đây cũng không phải là lâm giật không muốn giúp tiểu mặc đột phá là lâm giật lúc trước cảm giác liền xem như hắn trợ giúp tiểu mặc tỷ lệ cũng không phải rất lớn mà lại lâm giật có hắn quy hoạch mục tiêu hắn đã cùng tiểu mặc nói xong đợi đến hắn đi hương cái chỗ kia thời điểm. liền sẽ bỏ ra chút thời gian đến giúp tiểu mặc có lâm giật hướng n ặ p tiểu mặc cũng đổ là chẳng phải ánh sáng quấn lấy lâm giật trừ tất cả mọi người cảnh giới tăng lên cái này hơn mười năm xuống tới trong thâm không xương đỏ trong đoàn bếp nước thế giới xuất hiện qua hai lần d ị động bất quá có lâm giật cựu châu c h ấ n thiên đỉnh cùng vô thủy trung hai kiện cực đạo đế binh c h ấ n áp tăng thêm chung quanh phong cấm đại trận trong thâm không xương đỏ trong đoàn bếp nước thế giới có chỗ d ị động cũng không có nổi lên qua lớn bậc nước thanh khâu mạng cùng thanh khâu thiên tân có lâm giật áp chế hóa giải cái này hai lần xương đỏ trong đoàn bếp nước thế giới đưa tới di động các nàng cũng không bị đến bao lớ trừ những chuyện này bên ngoài những năm gần đây lâm g i ậ t còn chiếm được một trong cựu bí chữ trận bí chữ trận bí là đoàn đ ứ c chân nhân thông qua nghiên cứu không chết thiên tôn cùng đông đảo tàng kinh từ đế tinh trong một chỗ di tích tìm đến chữ trận bí có thể nói là trận pháp mức cực hạn thể hiện có thể cực lớn tăng cường trận pháp vi lực mà tu luyện có chữ trận bí đến trình độ nhất định có thể điều khiển khống chế thiên hạ tất cả trận pháp đoàn đ ứ c chân nhân trước kia có thể phá vỡ đông đảo cao thâm trận pháp chính là bởi vì chữ trận bí cùng đông đảo tàng kinh cùng một nhị tở đoàn n ư c chân nhân thông qua tu luyện dấu đế kinh tại dấu đế kinh bên trên tạo nghệ không ít đánh phọc sân bên cạnh thống có so sánh chữ trận bí bộ phận năng lực dựa theo đoàn đức chân nhân cùng lâm giật phân tích mấy bộ t à n g kinh vô cùng có khả năng đều là từ chữ trận bí bên trên thoát thai phân hóa xuống lâm giật bọn hắn có mấy bộ t à n g kinh bao quát có dấu đế kinh dấu thiên kinh dấu thiên kinh dấu ma kinh dấu phật kinh tất cả đều là đế cấp công pháp tu luyện mà nhiều như vậy đế cấp công pháp tu luyện cũng có thể là từ một trong kiểu bí chữ trận bí thượng phân hóa đi ra bởi vậy có thể thấy được k i u bí cỡ nào cao thầm nó chạm tới chính là từng đầu trí cao thiên địa đại đạo chương tám trăm ba mươi mốt an an chỉ có biết hắn t h i t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt an an an chỉ có biết ăn thôi liên hiện tại lâm giật có được trong t ử bí lâm binh đấu người đều là đi chức trận trong đó binh là nguyên bản khí chữ bí tiểu mặc đạt được liên quan tới khí chữ bí chuyển t h ừ a là nguyên bản lưu lại người chuyển t h ừ a sửa đổi qua sau lâm giật tu luyện tới trình độ nhất định sau mới biết được nó không phải khí chữ bí mà là bí chữ binh nguyên bản khí chữ bí tiền tuyến thời điểm có thể luyện hóa thiên hạ chi binh làm việc cho ta nhìn qua là một môn luyện khí bí thuật kỳ thật không phải vậy nó không riêng gì có thể luyện hóa thiên hạ chi binh làm việc cho ta đồng thời còn có thể dùng để khống chế thiên hạ chi binh đem nó tu luyện tới trình độ nhất định sau liền xem như cực đạo đế binh cũng có thể cưỡng ép đem nó khống chế một đoạn thời gian lâm giật tại biết điểm ấy sau đem khí chữ bí một lần nữa đổi tên trở thành bí chữ binh m ư ợ n nhờ bí chữ binh lâm giật hiện tại đã nhanh muốn đem nhân tộc trí bảo hoang tháp cho triệt để luyện hóa i ể u bí hết thể có chín loại lâm giật hiện tại đã có trong đó tám loại còn kém cuối cùng một loại cuối cùng này một loại lâm g ậ t hiện tại ngay cả là cái gì cũng còn không rõ ràng vất quá lâm g ậ t có cảm giác k i ể u bí tất sẽ toàn bộ đến trong tay hắn bị hắn toàn bộ có được liên hiện tại mà nói lâm dật có mấy đại mục tiêu một thì là để tự thân thể chất triệt để viên mãn có được hỗn độn tiên tiên thánh thể đạo thai thứ hai là để hỗn độn đế kinh triệt để đại viên mãn còn có chính là tìm đến k i ự u bí cuối cùng một bí thứ yếu chính là đem hoang tháp triệt để luyện hóa thông qua hoang tháp hiểu rõ lịch sử trừ cái đó ra chính là trợ giúp tiểu mặc tiến thêm một bước sau đó đi hướng cái chỗ kia giống như là cái gì điều tra nghiên cứu đại đế già thiên phản hồi không chết thiên tôn là tình huống như thế nào xương đỏ đoàn s a thế giới cho chút những n à y tại lâm giật xem ra đều là đi hướng cái chỗ kia sau mới có thể đi vào một bước nghiên cứu chuyện điều tra tự thân mấy đại mục tiêu đều không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành lâm giật ngược lại là cũng không nóng nảy cái gì thời gian trôi qua trong n g á y mắt lại là ba mươi năm trôi qua đối với thường nhân mà nói ba mươi năm là cái dài đằng đ á n g kế nguyệt đây cơ hồ là người bình thường gần nửa đ ờ i mà đối với rất nhiều tu sĩ mà nói trừ phi là loại kia quanh năm b ế quan tu luyện nếu không cũng coi là một cái thời gian tương đối dài lại là ba mươi năm qua đi lâm giật hiện tại tuổi tác chín mươi tám tuổi lập tức liền muốn một trăm tuổi từ lâm dật chứng đạo thành đế bắt đầu cách nay đã qua năm mươi nhiều năm trải qua lại là ba mươi năm tu luyện lâm dật hiện tại trên cơ bản các phương diện đã tăng lên tới không cách nào tăng lên thực h ạ n liền xem như hiện tại phát động tiến vào như là đốn ngộ đặc thù trạng thái tu luyện đối với lâm dật mà nói cũng cơ hồ là không có hiệu quả gì cho nên lâm dật liền xem như hiện tại phát động như là đốn ngộ đặc thù trạng thái tu luyện cũng sẽ không đi tu luyện từ khi đại đế g i ả thiên phản hồi cách nay đã qua tám mươi năm tám mươi năm đã là rất nhiều phạm nhân cả đời đối với lâm dật mà nói qua nhiều năm như thế cũng là cảm khái không gì sánh được ba mươi khái nếu là t r c năm ó i hiện tại c trôi qua trừ diêu tịch đột phá đến tiên đài cảnh thứ tư bậc thang bên ngoài những người khác hay là tiên đài cảnh thứ ba bậc thang về phần diệp hát bọn người bọn hắn cũng vẫn là tại tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất bên trên lâm giật ông ngoại bà ngoại nhận hạn chế tự thân tư chất liền xem như có lâm giật trợ giúp bọn hắn đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất liền không có tại có cái gì quá tiến nhanh dương hiện tại y nguyên vẫn là tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất mà cái này ba mươi năm ngoại giới cũng phát sinh không ít sự tình có một ít thánh chủ gia chủ tu vi đột phá đạt đến tiên đại cảnh thứ ba bậc thang bởi vì cùng lâm giật một đời những thánh tử thánh nữ kia đã trưởng thành đạt đến tiên đại cảnh có vài nhà thánh địa cùng thái cổ thế gia thánh chủ gia chủ trong lúc này thối vị nhậ chức đem nhà mình đại quyền giao ra ở trong đó liền có diêu tịch diêu tịch chức chức giao trì thành nữ trở thành một trì thánh chủ. Chương 832, cần lâm giật kính Trưng cần mới lâm đời giao giật 832, dựa â lâm dân n Trưng cần kính một một chút. Chương 832, cần lâm giật kính dân một chút. 832, d theo lâm g i ậ t ý nghĩ lâm g i ậ t cũng không phải là quá muốn cho diêu tịch đi làm cái gì giao trì thánh chủ dù sao một chỗ thánh địa sự t ì n h các loại phong phú bất quá diêu tịch từ lúc lúc còn rất nhỏ giao trì thánh địa liền đem nó xem như thánh chủ người nối nghiệp đến bồi dưỡng chính nàng cũng là tương đối có sự nghiệp tâm cho nên lâm g i ậ t liền thuận ý của nàng để diêu tịch tiếp ban trở thành giao trì thánh chủ lúc đầu chân giao bên này diêu quang thánh địa cũng là để lộ ra đến để chân giao trở thành diêu quang thánh địa thánh chủ sớm mấy năm lâm g i ậ t đi cùng chân giao chứng kiến qua cái tia diêu quang thánh tử mặc dù cũng rất ưu tú nhưng là cùng chân giao so ra vẫn là kém xa chỉ bất quá chân giao hiện tại đối với chấp trưởng diêu quang thánh địa đã không nhiều lắm hứng thú diêu quang thánh chủ nhiều lần đề cập đều bị chân giao cho cự tuyệt mỗi lần có thánh địa hoặc là thái cổ thế gia có thánh chủ hoặc là gia chủ kế nhiệm lâm g i ậ t nhàn lấy không có việc gì đều mang chúng nữ đi ăn tiệc tham gia náo nhiệt mà cùng lúc trước hơn mười năm so ra hơn ba mươi năm này trừ một chút thánh địa cùng thái cổ thế gia đẩy người mới thượng vị bên ngoài không có cái gì mà khác đại sự phát sinh đương nhiên rất nhiều chuyện đối với ngoại giới tới nói là không nhỏ sự tình đối với lâm giật mà nói chính là không đáng giá nhắc tới có thời gian có chút hứng thú thời điểm lâm giật có thể sẽ đi trốn ở trong tối hoặc là ẩn tàng tự thân đến một chút náo nhiệt nhưng tuyệt đại đa số sự tình căn bản là dẫn không d ậ y nổi lâm giật có cái gì hứng thú qua nhiều năm như thế lâm giật sinh hoạt qua phi thường thoải mái dễ chịu phi thường tự tại nếu là hứng thú tới lâm giật cũng sẽ hóa thân cái người bình thường t ì một m chỗ lấy phảm nhân trạng thái sinh hoạt một đoạn thời gian hiện tại ba mươi năm tăng thêm lúc trước hơn mười năm đây chính là gần năm mươi năm trải qua thời gian dài như vậy lâm dật có chút thể n ộ đến vì sao những cái kia tu sĩ thế hệ trước từng cái vì sao đều rất ít ở bên ngoài xuất đầu lộ diện trên thế giới vật có ý tứ cứ như vậy nhiều đều trải qua đằng sau liền sẽ không cảm giác có ý gì đối với lâm dật mà nói hắn đến chín mươi tuổi về sau nhiều khi hắn tình nguyện nhàn rỗi thời điểm ở nhà cùng chúng nữ du ngoạn cũng không muốn đi đục một chút náo nhiệt mà tại cái này ba mươi giữa năm thứ hai mươi cái năm tháng lúc v i ế t tiểu ni h một lần ra ngoài du lịch tại trong một chỗ di tích tìm đến một cái truyền thừa cổ lão về sau lâm dật từ đó phân tích đạt được trong cựu bí cuối cùng một bí chữ l i ệ bí hiện tại lâm giật lâm binh đấu giả đều là trận liệt tiến lên cựu bí tới tay ba mươi giữa năm sau mười năm lâm giật đem cựu bí kết hợp nghiên cứu cái thông thấu lâm giật hiện tại các phương diện đã tăng lên tới cực hạn đã ở vào thăng không thể thăng tình trạng đi thôi lên đường đi đi thôi nên đi giải quyết một ít chuyện hiện tại lâm giật cùng giao vân nhi muốn đi làm sự tỉnh chúng nữ đều không xen tay vào được không có tham dự trong đó năng lực lâm giật để tiểu m ặ c trong nhà giữ nhà liền cùng giao vân nhi thân ảnh loại lên đi tới hoang cổ trong cấm điện tại lâm giật cùng giao vân nhi đến đằng sau h o a n ô trực tiếp từ trong ngủ mê thất tỉnh cảm thụ lâm giật cùng giao vân nhi thâm thúy khí thức hoang nô hít sâu một hơi tại hoang nô trong cảm giác mặc kệ là lâm giật hay là giao vân nhi đều mang đến cho hắn một cỗ kịch liệt cảm giác nguy hiểm để hoang nô cảm giác hai người bất kể là ai ra tay với hắn đều có thể nhẹ nhõm diện sát đi hắn các ngươi là dự định đi hướng địa phương kia sao đối mặt hoang nô yêu cầu lâm giật khẽ gật đầu sau đó đối với hoang nô nói ra là có quyết định này bất quá không phải hiện tại chúng ta tới là cùng ngươi có chút sự tình khác nói với ngươi một chút lâm g ậ t hiện tại đã đạt tới một loại c ự hạ thăng không thể thăng mà liền lâm g ậ t bản thân nhận biết suy tính hắn hiện tại liền xem như đi hướng cái chỗ kia cũng có thể lại từ cái chỗ kia trở về cho nên liền cùng giao vân nhi thương lượng đi hướng cái chỗ kia một chuyến mà giao vân nhi nhiều năm như vậy xuống tới tăng thêm có lâm giật phối hợp trợ giúp đã tại triệt để vững chắc cảnh giới đằng sau nâng cao một bước chương 833, nam nhân ở giữa một ít lời đề chương 833, nam nhân ở giữa một ít lời đề giao vân nhi tự nhận là nàng bây giờ tuyệt đối có thể hành hung lúc trước lợi dụng vô thủy chung hủy diệt một chỗ thánh địa vô thủy đại đế bất quá dự định đi hướng cái chỗ kia trước đó lâm giật cùng giao vân nhi còn có một số đến tiếp sau sự tỉnh phải xử lý bọn hắn chạm thứ nhất đi vào hoang cổ cấm địa chính là cùng hoang nô đơn giản thương lượng một chút một chút đến tiếp sau chuyện sẽ xảy ra cho hoang nô điện thoại cái miễn cho đến lúc đó hoang nô sẽ ở sự tỉnh tiến đến đằng sau lo lắng sợ sệt thứ gì cho hắn đánh cái châm dự phòng hoang nô tại lâm đi địa phương kia trước đó khẳng định là muốn đối với thế giới hiện tại tiến hành một phen xử lý lâm giật cùng giao vân nhi trước hết nhất đi vào hoang cổ cấm địa tìm tới hoang nô chính là cùng hắn đơn giản thương lượng một chút để cho hắn tốt có cái chuẩn bị tâm lý miễn cho đến lúc đó hắn thụ ngoại giới ảnh hưởng từ đó làm ra một ít chuyện gì đến đồng thời lâm giật cùng giao vân nhi muốn làm sự tỉnh quá mức khổng lồ cũng cần đối với hoang cổ cấm địa phía dưới thông hướng cái chỗ kia thông đạo tiến hành một phen xử lý đang nghe lâm giật nói tới sau hoang n ô trực tiếp mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới yên lặng nhiều năm như vậy lâm giật lại để cho đi làm lớn như vậy một việc phải biết từ xưa đến nay các đại cấm địa tồn tại vẫn luôn là nhân tộc sinh linh uy hiếp lớn nhất các đại cấm địa liên hợp chỗ nhấc lên hắc á m náo động lúc trước thế nhưng là kém chút diệt tuyệt toàn bộ đế tinh bên trên nhân tộc sinh linh nhưng là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân liền xem như có nhân tộc đại đế thời đại mặc dù cùng các đại cấm địa có chỗ giao chiến nhưng trên cơ bản không có đến triệt để tiến đánh tình trạng mà bây giờ lâm giật cùng giao vân nhi lại để cho đem đế tinh bên trên tất cả cấm địa toàn bộ hủy diệt từ khi lâm giật cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế sau đế tinh bên trên các đại cấm địa nhao nhao đưa lên hạ lễ đồng thời vô cùng yên lặng không có náo ra đến bất cứ chuyện gì bưng liền ngay cả lâm giật đi hướng các đại cấm địa thời điểm các đại cấm địa tri chủ vô thượng tồn tại có thể lẫn mất liền tránh không tránh khỏi liền đối với lâm giật cùng kính không gì sánh được mà lại lúc trước trong tâm h không xuất hiện xương đỏ đoàn xuất hiện một thế giới b ế t nước không gian nguy hại đến toàn bộ thế giới các đại cấm địa đều không có mượn cơ hội làm loạn liền các đại cấm địa xem ra cái niên đại này là thuộc về lâm g i ậ t cùng g i a o vân nhi bọn hắn chỉ cần cầu thả lấy liền có thể giống như quá khứ an ổ n v ư ợ t qua loại tình huống này đối với các đại cấm địa tới nói bọn hắn đã trải qua đã không biết bao nhiêu lần bọn hắn không nghĩ tới lâm g i ậ t cùng g i a o vân nhi lúc trước một mực không nhúc ních các đại cấm địa cũng không đại biểu cho vĩnh viễn không động bọn hắn chỉ bất quá tại lâm giật cùng giao vân nhi biết các đại cấm địa hủy diệt sẽ ảnh hưởng đến vùng tiên h địa này thiên địa vi tắc bởi vậy khả năng dẫn đến thiên bang địa liệt cho nên lâm giật cùng giao vân nhi đã từng diệt luân hồi hải một chỗ cấm địa sau liền không có tiếp tục diệt đi mặt khác cấm địa không phải là không có năng lực này mà là muốn tiêu diệt cấm địa lời nói đối với phương thế giới này ảnh hưởng quá lớn các đại cấm địa tồn tại vô số năm cùng phương thế giới này đã hòa làm một thể đã trở thành phương thế giới này cùng một nhịp thở một loại thế giới nền tảng động một cái hai cái không có vấn đề động nhiều phương thế giới này không chịu đổi mà bây giờ lâm giật sở dĩ đang chuẩn bị đi hướng cái chỗ kia thời điểm đối với các đại cấm địa độc thủ là bởi vì lâm giật cái này ba mươi năm qua hắn đã triệt để luyện hóa hoang tháp thông qua hoang tháp lâm giật hiểu được rất nhiều đế tinh viễn cổ đến nay lịch sử hoang tháp có nhất định ý thức nhưng là liền như là cực đạo đế binh một dạng không có tự chủ ý nghĩ một mực chờ đến lâm giật triệt để đem hoang tháp luyện hóa mới cùng hoang cổ bên trong ý thức lấy được liên hệ trong tay nắm giữ hoang tháp lâm giật biết hoang tháp tồn tại lớn nhất mục đích hoang tháp là năm đó hát cám náo động nhấc lên một vị vô thượng đại đế hội tụ vô số nhân tộc cường giả hợp lực tạo ra nó thu nạp thế gian tất cả nhân tộc sinh linh tín nhiệm trở thành một loại người đặc thủ tộc trí bảo nó lớn nhất một cái tác dụng chính là ở trên tiên băng đất nước thời điểm có thể định trụ toàn bộ thế giới không để cho toàn bộ thế giới bởi bậy phá thành mà n nhỏ. Trường g v nhỏ n Trường năm thoáng còn g qua mà qua. mạ qua mạ qua. Thời điểm trước vài điểm kia, Diệp chục Hắc đối lâm, tiếp xúc, nhìn lâm bên bởi vì lâm g i ậ t bên người chúng nữ từng cái đột phá đến tiên đại cảnh trở thành tiên đại cảnh đại năng diệp hát có chút bị thật sâu đ ặ kích tăng thêm lúc đầu hảo h u y n h đệ lâm mặc lập tức trở thành một cái mỹ nữ tuyệt sắc diệp hát có chút tâm m a sinh sôi từ đó về sau diệp hát liền lập trí chí chính mình không đạt tới tiên đại cảnh t u y ệ t không chạm đến chuyện nam nữ dù diệp hát lời nói tới nói nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn rút đ a u tốc độ sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện lâm g i ậ t cùng diệp hát một khối uống rượu khoác lác thời điểm lâm dật đều khuyên qua diệp hát nói là thứ này sẽ không ảnh hưởng tu luyện, ngược lại đối với tu hành hữu ích để diệp hát ở bên ngoài tìm mấy cái đạo nhưng diệp hắc phương diện khác đều nghe lâm g i ậ t duy chỉ có phương diện này diệp hắc một mực thủ vững ý nghĩ của mình những năm này liền ngay cả cơ hạo tiên cùng cơ thiên lượng cơ thiên tinh đều tại cơ gia an bài x u ố năm g n chắc vị họ cơ đạo lữ diệp hắc hay là một thân một mình diệp hắc âm thầm in dấu xuống phạm âm thiện hình ảnh không thể không nói trình độ cực cao đem phạm âm thiện rất nhiều đẹp điểm đều triển lộ đi ra nhất là một cái k i a tuyết trắng đầu chọc lớn tăng thêm dung nhan tuyệt mỹ dáng người lại thêm phạm âm t i ệ n trên thân đặc biệt phật môn khí chất khí tức đúng là để lâm dật cảm giác hai mắt tỏa sáng mặc dù lâm dật cảm giác hai mắt tỏa sáng tương đối có hứng th nhưng nếu như diệp hắc cũng đối phạm âm thiện có ý tứ lời nói đối phương cũng cố ý lâm dật là có thể tác hợp tác hợp một chút hai người bọn họ bên cạnh mình mỹ nữ vân quanh huynh đệ nhà mình diệp hắc nhiều năm lẻ loi c h ơ i trọi một người lâm dật cũng là cho là diệp hắc nên tìm cái thích hợp đạo l ữ đương nhiên m ấ u chốt nhất là lâm dật cùng phạm âm thiện chỉ thấy qua một mặt ngay cả lời đều không có nói qua trước mắt đối với nàng cũng chỉ là đối với đặc sắc mỹ nữ thưởng thức có thể nếu diệp hắc vô ý như vậy lâm dật liền lưu lại ngọc dần này bất quá liền lâm dật suy nghĩ liền phật môn tình huống ở vào đối với phật môn tín đồ hiểu rõ hắn liền xem như muốn cùng phạm âm thiện phát sinh chút gì cũng trên cơ bản được vừa lưu lại ngọc giản chính là hình cái mới lạ chờ về đầu cùng trong nhà chúng nữ chia sẻ chia sẻ có một số việc chỉ thích hợp tại đều là nam nhân thời điểm nói nữ nhân trên cơ bản cũng sẽ không quá cảm thấy hứng thú lâm giật d i ệ p hắt cùng cơ hạo thiên cùng cơ thiên lượng cơ thiên tinh uống rượu trò chuyện một mực hàn huyên thời gian rất lâu khi trò chuyện tận hưng sau mới r i ê n g phần mình hóa giải tự t ì n h nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi nên tu luyện tu luyện người a đều là có thổ lộ hết mớn cùng người khác nhau nói chuyện t i ế n có khác biệt thể nghiệm lâm giật cùng chúng nữ mặc dù cũng đều là không nói chuyện không nói thế nhưng là có mấy lời không thích hợp cùng các nàng nói ra có d i ệ p hát sớm như vậy năm liền tương giao tương đối bằng hữu c h i kỷ không có việc gì tâm sự khoác lắc đánh cái rắm cũng là một loại bung lỏng bản thân thể nghiệm thời gian vội vàng trôi qua thoáng qua liền mười mấy năm trôi qua từ đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi năm đó coi như năm nay đã là năm thứ năm mươi lâm giật niên kỷ hiện tại đã là sáu mươi tám tuổi trong nhà nhỏ tuổi nhất phùng ngọc tuyết hiện tại cũng ba mươi tuổi ngoi đầu lên dựa theo người thường đến coi là lâm g ậ t hiện tại đã là qua tuổi lục tuần là tuổi gần cổ h í tuổi mà ở tu sĩ vòng một trăm tuổi phía dưới đều xem như thế hệ tuổi trẻ dưới tình huống bình thường tu sĩ mười tuổi trước thuộc về hải đồng kỳ lúc này là vỡ lòng kỳ ngay cả tu luyện đều là đơn giản tiếp xúc thế lực khắp nơi đối ngoại chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn trên cơ bản chính là sáu tuổi đến mười tuổi khoảng t r ư ờ n g đến mười tuổi đằng sau mười tuổi đến hai mươi tuổi ở giữa ở độ tuổi này học c h i t ứ c tốc độ nhanh nhất, nhất cũng là thích hợp nhất tu luyện một cái n i ê n kỳ được xưng là hoàng kim thời gian tu luyện trên cơ bản các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia yêu nghiệp thiên tiêu tại giai đoạn này đã bộc lộ tài năng mà các đại thế lực ở gia tộc đệ tử ở độ tuổi này thời điểm tuyệt đại đa số đều sẽ để tại từ trong nhà tu luyện trải qua mười năm tải hữu tu luyện có năng lực tự vệ nhất định sau liền bị ngoại phóng ra ngoài du lịch mở mang tầm mắt thời gian này cũng không phải cố định đồng thời thiên tiêu cũng chưa mạnh yếu có khả năng mười bốn mười lăm tuổi mười lăm mười sáu tuổi liền bắt đầu ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ cũng có khả năng hơn hai mươi tuổi mới bị thả ra khắp nơi làm một chút tông môn nhiệm vụ khắp nơi du lịch trên cơ bản đến hai mươi tuổi khoảng trừng tâm trí liền tương đối thành thục ở bên ngoài không dễ dàng như vậy bị lừa cho nên hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi trong thời gian này là rộng rãi tu sĩ ra ngoài du lịch tăng trưởng tự thân kiến thức kết giáo hảo hữu một cái thời gian đoạn mà ở độ tuổi này tu sĩ cũng là được xưng là một đời mới đệ tử trẻ tuổi lúc trước lâm giật vương minh v i ễ n còn có chân giao diêu tịch các loại một loạt thánh tử t h á n h nữ trên cơ bản đều là tại độ tuổi này ở bên ngoài du lịch trải qua chừng mười năm ở bên ngoài xử lý song thành các loại tông môn nhiệm vụ sơ soạn lần m ò kiến thức sự t ì n h các loại sau tâm tính phương diện cũng đã nhận được đầy đủ ma luyện từng cái phạm là còn có thể sống sót liền không có cái gì vụ về người đều có có chút tài năng ở trên người ba mươi tuổi đến năm mươi tuổi ở giữa liền đã xem như trong thế hệ tuổi trẻ lão điểu lúc này trừ số ít trọng điểm bồi dưỡng yêu nhiệt g thiên kiêu bên ngoài các phe phái thế lực trên cơ bản liền sẽ không lại cùng lúc trước một dạng không ràng buộc cung cấp tài nguyên tu luyện muốn tài nguyên tu luyện lời nói như vậy thì muốn đi cho nhà mình thế lực làm việc dù n g cái này đem đổi lấy dù sao mặc kệ là bất kỳ thế lực nào nội tình tại thân cũng không thể ánh sáng ra không vào cần phải có người làm việc mới có thể thu được lấy tài nguyên tu luyện trong đó tương đối có năng lực sẽ bị nhà mình thế lực an bại phụ trách một chút trọng yếu hơn sự vụ chất béo lớn có thể có được tài nguyên cũng càng nhiều mà năng lực tương đối kém kỉnh được an bài một chút tương đối thanh nhàn nhưng không có bao nhiêu chất béo vị trí bên trên nên kết h ô n sinh con kết h ô n sinh con trên cơ bản ở độ tuổi này còn ở bên ngoài du lịch tuyệt đại đa số đều là không có cái gì thế lực sở thuộc tán tu tán tu không thể thu hoạch tài nguyên tu luyện địa phương chỉ có thể dựa vào ở bên ngoài du lịch thăm dò một chút di tích cái gì tìm đến tài nguyên tu luyện duy trì việc tu luyện của mình năm mươi tuổi đến một trăm tuổi giữa khu vực này trên cơ bản chính là lại lên một đời trong đó kết n ô n sinh con tương đối sớm bọn hắn từ tự, tự đều đã trưởng thành trở thành đời mới mà bởi vì ở độ tuổi này thế gian rất nhiều chuyện đều trải qua tự thân tình huống cũng sắp dừng lại có tâm tư chơi bởi liền đến chỗ du sơn n g o ọ n thủy có lòng cầu tiến liền tích lũy t à i nguyên tu luyện bế quan tu luyện đến một trăm tuổi về sau liền không còn là thế hệ tuổi trẻ có thể sống sót mặc kệ tu vi mạnh yếu đều xem như tu sĩ thế hệ trước từ tự kéo dài nhanh đời cháu chắc trai bối đều đi ra mà nhân sinh trăm năm nên trải qua sự tình đều trải qua trừ tu luyện bên ngoài đối với rất nhiều cái tuổi này tu sĩ mà nói cũng không có cái gì quá nhiều mặt khác truy cầu đây cũng là vì gì bình thường các phe phái thế lực tu sĩ thế hệ trước rất ít ở bên ngoài có thể nhìn thấy nguyên nhân liền xem như có tuyệt đại đa số cũng đều là tà tu nếu không phải là số ít các phe phái thế lực dạo chơi nhân gian tu sĩ thế hệ trước những cái k i a một lần bế quan mấy chục năm trên trăm năm thậm chí càng lâu tu sĩ trên cơ bản liền không có trăm tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ đều là trăm tuổi trở lên tu sĩ thế hệ trước chiếm đa số mà theo tuổi của bọn hắn càng lúc càng lớn thời gian trong mắt bọn họ cũng là càng lúc càng m ở nhạt c ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm thực lực toàn diện to lớn tăng lên chương tám trăm ba mươi lăm thực lực toàn diện to lớn tăng lên mặc kệ là tán tu hay là thế lực khắp nơi trên cơ bản đều là không được mấy tu sĩ thế hệ trước không thường thường xuất đầu lộ diện là bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số đều chơi chắn l i ê n giống với nói các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thánh chủ gia chủ trên cơ bản tại vị 2 a 0 0 g h ì n n ă m liền chủ động thối vị nhượng chức cũng là bởi vì quyền thế cho dù tốt tại trên vị trí này ngồi 2 a 0 0 g h ì n n ă m sau cũng sẽ chầm chậm bắt đầu cảm giác không thú vị không nghĩ thêm muốn tiếp tục nắm quyền thế những cái kia các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia bị giải phong đi ra lão tổ cũng đều rất ít hỏi đến gia tộc sự vụ có thể trở thành lão tổ đều là tiên đại cảnh đại thứ hai giai thứ ba bậc thang thậm chí cao hơn tiên đại cảnh đại năng không phải dễ dàng như vậy ra dưới tình huống bình thường liền xem như các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a bình quân xuống tới mấy trăm năm mới có thể ra một vị giống như là lâm giật bọn hắn thế hệ này lại là thần vương thể lại là đông đảo kiệt xuất thánh tử t h á n h nữ là bởi vì lâm giật bọn hắn thế hệ này thời điểm sắp mở ra một cái hoàng kim đại thế những yêu nghiệt này thiên tiêu mới như là mọc lên như nấm một dạng tại cùng một cái thời kỳ xuất hiện từ xưa đến nay chính là như vậy mỗi khi gặp có thể chứng đạo thành đế hoàng kim đại thế đều sẽ có vô số thiên kiêu xuất hiện dựa theo di vãng tình h u n g đến xem lúc đầu lần này hoàng kim đại thế chứng đạo thành đế người là có khả năng nhất từ những yêu nghiệt này thiên kiêu bên trong sinh ra một vị kết quả chính là bọn hắn từng cái còn không có làm sao phát lực lâm giật cùng giao vân nhi trước hết một bước sớm chứng đạo thành đế những lao tổ kia bọn hắn tại bọn hắn niên đại đó cũng là tuyệt đối số một số hai yêu nghiệt thiên kiêu bọn hắn từng cái sớm mấy năm tuyệt đại đa số đều là từ thánh chủ ra chủ vị trí bên trên lui ra đến đã sớm đối với quyền thế không có nhiều hứng thú nếu không phải là tại bọn hắn niên đại đó vốn là đối với quyền thế không có hứng thú bọn hắn sớm mấy năm đều không tham luyến quyền thế lần nữa giải phong xuất thế sau càng là sẽ không nghĩ cầm quyền các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thiên đại cảnh động một tí chính là trên trăm năm mấy trăm năm tu luyện trên cơ bản cũng không hỏi thế sự bọn hắn cũng không có cái k i a thời gian cùng tâm tư cho nên nói tóm lại thế lực nó cao tầng hay là hóa r ò n g cảnh các trường lão đây cũng là vì gì các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thánh chủ gia chủ đều sẽ có đối với nhà mình thế lực có tuyệt đối trưởng không quyền bởi vì bọn hắn tự thân không phải tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất chính là tiên đại cảnh đại thứ hai g i a vốn là nhà mình thế lực trước mắt số một số hai đỉnh tiêm chiến lực giống như là tần cảnh t i ê n loại tình huống kia chỉ có thể nói là tình huống đặc thù tần gia cao tầng liên lạc thuyết phục đông đảo trong gia tộc tiên đại cảnh lão tổ tập thể tạo áp lực mà l i ê n cái này cũng là tần cảnh t i ê n chính mình có muốn lui ra tâm tư mà lại không muốn để cho tần gia bởi vì hắn có quá đại nội bộ tổn thất p h a m là lúc trước tần cảnh t i ê n còn tham luyến quyền thế không muốn phái vị tần gia liền xem như tuyệt đại đa số người phản đối hắn cũng không thể đem hắn từ gia chủ vị trí bên trên đổi xuống chẳng qua là hắn đem đại biểu gia chủ quyền hạn lệnh bài thân phận giao ra sau liền không thể tiếp tục chấp trưởng tần gia cực đạo đĩa binh mới thượng vị gia chủ chấp trưởng tần gia cực d u n g không được hắn hắn cũng chỉ có thể là bị đổi ra t ậ n ra thoáng c h ư ớ c mắt mười mấy năm qua đi sáu mươi tám tuổi lâm dật cũng không có cảm giác mình già hắn y nguyên cảm giác mình là cái mười tám tuổi thiếu niên những năm qua này lâm dật đã không biết bao nhiêu lần tiến vào như là đốn ngộ trạng thái tu luyện nhiều năm xuống tới lâm dật cảm giác mình khoảng cách có được hỗn độn tiên tiên thánh thể đạo thai còn chỉ kém cuối cùng một đường bất quá cái này cuối cùng một đường liền cùng chứng đạo thành đế một dạng nhìn như một đường nhưng là muốn nhảy tới không gì sánh được khó khăn lâm dật đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp y nguyên không cách nào vượt tới để cho mình quanh thân triệt để viên mãn trừ cái này bên ngoài lâm dật cảm giác mình hôn đ ộ n đế kinh cũng đã đạt đến một cái cực hạ cũng là tiếp cận đại viên mãn lâm dật cảm giác muốn hôn đ ộ n đế kinh tu luyện tới đại viên mãn còn cần một cơ hội v ề phần thời cơ này là cái gì lâm dật mình cũng không cách nào xác định là cái gì lâm dật hướng hôn đ ộ n đế kinh bên trong tăng thêm quá nhiều đồ vật trên cơ bản lâm dật tu luyện đều tăng thêm trong đó dẫn đến hôn đ ộ n đế kinh hiện tại mặc dù hải nạ bách xuyên nhưng tương tự cũng là không gì sánh được công n trừ tự thân thể chất cùng công pháp tu luyện bên ngoài lâm dật những năm này đối với những khác phương diện cũng đều có nghiên cứu có cực sâu tiến triển dù sao lâm dật một lần s ắ p xỉ đốn ngộ trạng thái tu luyện liền vượt qua chính hắn mấy chục trên trăm năm khổ tu nhiều năm như vậy vô số lần nằm trong loại trạng thái này lâm dật hiện tại thực lực tu vi cao thâm đến trình độ gì chỉ có chính hắn rõ ràng nhất mà chứ lâm dật bên ngoài lâm dật trong nhà c h u n g nữ cũng đều có khác biệt trình độ tăng lên giao vân nhi là một tôn đại đế n ó những năm này thực lực cũng là tinh tiến rất nhiều mặc dù thua xa lâm dật nhưng liền giao vân nhi một mực tâm tâm n i ệ m đi hành hung vô thủy đại đế ý nghĩ lâm dật cổ sở lấy cũng không phải không có khả năng thực hiện đương nhiên lâm dật chưa từng gặp qua vô thủy đại đế cũng không có cùng vô thủy đại đế giao thủ qua khoảng cách vô thủy đại đế lúc trước chứng đạo thành đế đã qua mấy trăm ngàn năm hiện tại vô thủy đại đế đến cùng thực lực như thế nào lâm dật chỉ có thể là thông qua nó lúc trước tại đế tinh xuất thủ đến dễ hiểu phỏng đoán mà lại bởi vì đế tinh cùng cái chỗ kia lẫn nhau ở giữa cách không biết bao nhiêu thế giới không gian b i t lũy vượt giới xuất thủ độ khó bao lớn giữa kỳ sẽ tiêu hao bao lớn cũng chưa từng có biết bởi vậy phương diện này phỏng đoán cũng không phải làm như vậy chuẩn lâm dật những năm gần đây nhàn rỗi không chuyện gì lúc ngược lại là cùng giao vân nhi ý đ ồ lợi dụng giao vân nhi trong tay vô thủy trung nếm thử liên lạc qua vô thủy đại đế muốn thăm dò cái chỗ kia vị trí cụ thể b ấ t quá nhiều lần nếm thử một chút phản ứng cũng không có lâm giật cùng giao vân nhi không cách nào thông qua vô thủy trung liên hệ với vô thủy đại đế lâm giật cầm xuống sở nhiên cùng sở lan đằng sau phùng n g t u y ế t vì thế còn cùng lâm giật náo loạn mấy ngày mâu thuẫn sở nhiên là nàng hảo tỉ m ộ i quê mà tốt cái này đột nhiên có một ngày tỉ mọi tốt của mình nói với chính mình việc này phùng ngậu b ế t cho là đổi ai ai cũng không tốt tiếp nhận phùng ngậu b ế t cho là lâm g ậ t cầm xuống sở lan là không có vấn đề nhưng không nên đối với nàng hào tỷ bội sở nhiên ra tay cái này khiến nàng về sau tại sao cùng sở nhiên ở chung bất kể có phải hay không là sở nhiên chủ động đưa yêu cầu lâm giật loại hành vi này đều là không nói v õ đức về sau tại phùng mậu vũ áp c h ế xuống phùng mậu tuyết khi không thuận mấy ngày mới không còn sinh khí tha thứ lâm giật bất quá đánh vậy sau này phùng mậu tuyết thường xuyên nói lâm giật là cái chỉ có biết ăn thôi có gần hang đại s á t lang chương 836, lâm giật một cái thái độ tầm quan trọng chương 836, lâm giật một cái thái độ tầm quan trọng đối với phùng mậu tuyết thấy rõ chính mình diện mạo như trước lâm giật trừ vừa mới bắt đầu có một chút điểm không được tự nhiên bên ngoài liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì khó chịu rất nhiều chuyện kỳ thật đều là tự thân ý nghĩ đưa đến giống như trên đường cái mặc kỳ trang dị phục một dạng có ít người bản thân cảm giác mình không thể nào hiểu được cũng làm không được nhưng có ít người cũng không có cho là có chỗ nào không đúng thậm chí có thể nói có chút tự nhận là xấu hổ chỉ là tự nhận là nhiều khi liền xem như là một chút chuyện lúng túng kỳ thật đều không có nhìn thấy còn có chính là thấy được thì như thế nào chỉ cần mình không xấu hổ lúng túng chính là người khác nếu không làm sao người ra mặt d à y ở trên đời này tương đối nổi tiếng đâu lâm giật bản chính là cái ra mặt rất d à y hầu hát người chính là tương đối n ổ i l i ế m m à t h ô i phùng ngậu biết nói không sai a hắn chính là cái đại s á t lang hắn đều tự nhận là cái đại s á t lang tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền thản nhiên tiếp nhận hơn mười năm xuống tới trừ sở nhiên sở lan bên ngoài lâm giật không tiếp tục hướng trong nhà thêm những người khác tiến đến mà tại lâm giật trợ giúp bên dưới sở lan dẫn đầu đột phá đặt đến tiên đại cảnh trở thành một tên tiên đại cảnh đại năng lúc trước sở nhiên cùng sở lan đến lâm g ậ t trong nhà việc này sở ra tự nhiên là biết đến bất quá thời điểm dĩ vãng sở nhiên cùng sở làn cũng tới lâm giật trong nhà làm khách qua không ít lần sở ra biết bằng vào cái này đối với sở ra tình cảnh mà nói cũng không có cái gì cải biến ngoại giới đều biết sở nhiên cùng phùng mậu tuyết là đồng học hai người quan hệ tương đối không sai bởi vậy mới có có thể đến lâm giật trong nhà làm khách đi v u y ề lợi nhưng là sở ra tình huống vốn là lâm giật tạo ra được tới trừ phi là lâm giật bàn tiếng bằng không bằng vào sở nhiên cùng phùng mậu tuyết là đồng học quan hệ không tệ phương diện này cũng không thể cải thiện cái gì mà lâm giật cho tới nay lại xưa nay không có nhằm vào sở ra thả ra lời gì đến m à khác các đại thế lực tự nhiên hay là nên làm sao đối với sở ra liền làm sao đối với sở ra về sau sở nhiên cùng sở lan tại lâm giật trong nhà ở lại đi theo lâm giật trong nhà chúng nữ đi ra dạo phố du ngoạn cái gì thời điểm sở ra biết sau mừng thầm có thể cùng lâm giật trong nhà chúng nữ nhắc lên một chút quan hệ quan hệ không tệ đối với sở ra mà nói cũng là thiên đại hào sự kết quả cũng không lâu lắm một cái khác đối với sở ra tới nói càng là kinh thiên chuyện tốt phát sinh sở lan lấy chính mình đột phá tiên đài cảnh tư thái trở về sở ra đồng thời cáo chi sở ra nàng trở thành lâm giật nữ nhân lâm giật biết sở lan mưu đồ chính là cái gì bất quá đối với lâm giật mà nói đây đều là việc nhỏ tại sở lan cùng sở nhiên trở thành lâm giật nữ nhân sau sở lan liền hỏi lâm giật có thể hay không mượn lâm giật thế giúp sở ra một thanh đối với cái này lâm giật không có b á c bỏ ngược lại là cho sở lan ra cái chủ ý để sở lan cùng sở nhiên trước đừng nói cho sở g i a đ ợ i nàng đột phá đến tiên đại cảnh hiệu quả về sau quả tốt hơn sở lan cũng là nghe lâm giật lời nói m a i cho đến nàng đột phá tiên đại cảnh sau mới trở về sở ra cùng sở ra biểu lộ tình huống kỳ thật mặc kệ là sở lan hay là sở ra đ ề u có chút xem thường lâm dật lâm dật lúc trước nếu nói một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược liền cùng sở ra thù hận xóa bỏ chính là xóa bỏ không tiếp tục tìm sở ra phiền phức ý tứ nếu như sở ra đem một chút tình huống cáo chi sở nhiên sở nhiên nếu là cầu đến lâm dật trên đầu chỉ b ă n g mượn sở nhiên cùng phùng mậu t u y ế t quan hệ tương đối tốt lâm dật đều không để ý ra mặt đối với ngoại giới cho thấy một chút không cần tận lực nhằm vào sở ra đối với lâm dật mà nói bản thân cái này chính là một kiện không ảnh hưởng tới hàn việc đỏ chỉ bất quá sở nhiên lúc trước vẫn luôn không biết nội tỉnh cũng không có cầu từng tới lâm dật trên thân lâm dật mặc dù biết sở ra từ khi cho hắn thu hoạch một g ố c hoàn chỉnh bất tử thần dược sau chỉnh thể suy sụp nhưng giữa hai bên thù hận hóa giải quy thuật giải có thể lâm dật cùng sở ra ở giữa coi như không có thù hận nhưng cũng không có giao tình gì tự nhiên cũng không có chủ động trợ giúp sở ra nghĩa vụ sở nhiên cầu đến lâm dật trên thân lâm dật xem ở vùng m ộ n g tuyết trên mặt mũi có thể giúp một chút cái này không có cầu đến lâm dật trên thân lâm dật tự nhiên cũng là sẽ không chủ động hỗ trợ đi cho mình nhiều chuyện có nhiều thứ trải qua một chút người thông minh phỏng đoán đằng sau chắc chắn sẽ trở nên phức tạp sở ra có lúc trước kinh lịch sau có thể nói là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây t h ư ờ n g đang sở không rõ lâm giật thái độ tình m ố n g ư ớ i sở ra căn bản cũng không dám có bất kỳ xúc phạm đến lâm giật địa phương căn bản không nghĩ tới cùng lâm giật hóa giải c ử u toán sở nhà tại lâm giật trong mắt căn bản là không có bị hắn coi ra gì khi sở lan trở về sở ra cao chi sở ra tình huống đồng thời mời lâm giật đến thăm sở ra tham gia nạn g đột phá t i ê n đài cảnh cánh điện gặp lâm giật được mời mang theo đông đảo gia thuộc đến đây một chút biết nội tình người sở ra trong lòng có thể nói là vô cùng phức tạp cho mình nữ nhân v ậ đứng lâm giật có thể nói là thoải mái không chút nào che lấp cũng chính là bởi vì lâm giật mang theo đông đ ả o gia thuộc đi vào sở g i a các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a các loại phe thế lực nhao nhao hướng sở g i a lấy lỏng nhao nhao phái người đến đây đưa lên hạ lễ một trận thánh điển bởi vậy trở nên mười phần náo nhiệt thành lúc đó đế tinh bên trên b à n tán sôi nổi thật lâu một đề tài mà sở g i a tại sau này chán trường luận vào c h è n ép thế cục trực tiếp đ ư c h u y ể n sở g i a sở lan đều trở thành lâm giật nữ nhân cái này nếu là tiếp tục đi c h è n ép sở g i a đó không phải là không cho lâm giật mặt nguôi có thể nói sở ra một ý nghĩ sai lầm kém chút tống táng một cái hoang cổ thánh địa cuối cùng lâm vào bị thua cục diện sở ra bị thua là bởi vì lâm dật mà thay đổi thế cục cũng là bởi vì lâm dật vẹn vẹn lâm dật biểu hiện ra một cái thái độ đối với sở ra dạng này một cái thái cổ thế ra mà nói đều là không gì sánh được trọng yếu mà sở lan nguyên bản nổi tiếng liền rất cao dù sao cũng là bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên tuyệt sắc kỳ thành là lâm dật nữ nhân ở mọi phương diện lực ảnh hưởng bên trên đúng là s o sở nhiên muốn tốt rất nhiều sở lan tại lâm dật trợ giúp bên dưới đột phá trở thành tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại đăng không có qua hai năm sở nhiên cũng tại lâm dật trợ giúp bên dưới đột phá đến tiên đại cảnh tại sở nhiên vượt qua phùng n mậu tuyết trước một bước đột phá đến tiên đài cảnh sau phùng n mậu tuyết liền phi thường ăn giấm tìm tới lâm d ậ t không phải để lâm d ậ t giúp nàng cũng đột phá đến tiên đài cảnh cũng chính là phùng n mậu vũ ngăn đón nếu không lâm d ậ t để phùng n mậu tuyết v i ê n náo thời gian cũng không dễ chịu bất quá có áp lực liền có động lực phùng n mậu tuyết mặc dù không có đạt được lâm d ậ t đặc thủ trợ giúp nhưng là nàng từ nhỏ đều là lâm d ậ t một tay bồi dưỡng lên nội t ì n h không gì sánh được hùng hậu tại sở nhiên đột phá đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất không bao lâu phùng mậu tuyết cũng đột phá đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất nó vượt qua lâm giật thế hệ này đông đảo yêu n g h i ệ t thiên tiêu dẫn đầu đạt tới tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất cùng sở nhiên cùng là trẻ tuổi nhất tiên đài cảnh các nàng bị ngoại giới rất nhiều người xưng là một đời mới tuyệt thế sống tiêu tại phùng mậu tuyết đột phá tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất trở thành tiên đài cảnh đại năng sau diệp h ắ c mấy người cũng là vươn lên hùng mạnh cố gắng tu luyện bị lâm giật bọn người làm hạ t h ấ p đi, diệp h ắ c bọn người tự nhận là trong lúc này không có cái gì có thể so tính thế nhưng là bị phùng mậu tuyết một cái so với bọn hắn thế hệ tuổi trẻ cho siêu biệt đối với diệp hát bọn người tới nói cái này không có cách nào nhị cũng không lâu lắm cơ hạo thiên dẫn đầu đột phá tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất trở thành lâm giật thế hệ này trừ lâm giật trong nhà chúng nữ bên ngoài cái thứ nhất đạt tới tiên đài cảnh tu sĩ không phụ hắn thần quân thể tại cơ hạo thiên đột phá đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất sau như là mở ra một cái chốt mở diệp hắc không bao lâu cũng đột phá đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đằng sau chính là vương minh viễn vương đằng tuần tự đột phá đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất tiếp theo là cơ thiên lượng cùng cơ thiên minh hai minh đệ song song đột phá đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất trừ bọn hắn bên ngoài còn có mấy vị thánh đ i ệ hoặc thái cổ thế gia phong cấm xuất thế đ cũng trong lúc này trở thành tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng chương tám trăm ba mươi bảy thoáng qua lại là ba mươi năm chương tám trăm ba mươi bảy thoáng qua lại là ba mươi năm cũng chính là bởi vì hoang tháp tính đặc thù vốn là không có thuộc về bất luận k ẻ nào cho nên lâm giật bằng vào bí chữ binh cũng là mấy chục năm mới đem triệt để luyện hóa có hoang tháp nơi tay tăng thêm lâm giật cùng giao vân nhi thực lực bây giờ vô cùng cường đại cho nên bọn hắn mới động h ủ diệt đế tinh các đại cấm địa suy nghĩ các đại cấm địa tồn tại đã là phương thế giới này nền tảng một trong đồng thời cũng là phương thế giới này sâu mọi t h i họa bọn hắn lúc trước liên hợp nhấc lên hắc cáo chính là muốn đem đế tinh cả c h a cắt đem đế tinh thế giới chuyển hóa thích hợp bọn hắn nhất quyền sở hữu vô số năm qua các đại lục diện bên trên cấm địa kỳ thật đều là đang thong thả mở rộng bên trong chỉ bất quá từ xưa đến nay nhân tộc không ngừng có đại đế sinh ra tăng thêm có các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a ngăn chặn các đại cấm địa mới không có trắng trận mở rộng phạm vi từ xưa đến nay đã từng có đại đế tiến đánh qua cấm địa trên cơ bản đều là bởi vì khuyết trương quá phận mới chịu đánh đập có một số việc không có phân đúng sai chỉ có lập trường khác biệt liền lâm giật hiện tại thông qua hoang tháp hiểu biết các đại trong cấm địa tồn tại Tuyệt thành thành bởi vì thiên á c ớ i t phá điệu chống t lại Bọn hắn đi vị à đế tinh thế giới bản thù đại đế cường giả đã kích dẫn đến cảnh giới nga xuống bộ phận này sinh linh thực lực đều là vô cùng cường đại sau đó từ hóa một chỗ tạo thành hiện tại cái gọi là cấm điệp bọn hắn muốn sửa đổi đế tinh phương thế giới này đem nó cải tạo thành là thích hợp bản thân có thể chứng đạo thành đế địa phương đứng tại trên góc độ của bọn hắn cũng không có gì sai trừ cái đó ra còn có không ít đế tinh thế giới tu sĩ bọn hắn tại chứng đạo thành đế thời điểm bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể chứng đạo thành đế đột phá vì tìm kiếm chứng đạo thành đế bọn hắn trong đó có bộ phận gia nhập vào các đại trong cấm đ ị a trở thành các đại cấm đ ị a một p h ầ n tử chứng đạo thành đế cho tới bây giờ đều là bạn người đi cầu độc mục có thể thông qua cái này cầu độc mục chỉ có trong đó số rất ít người còn lại đều là trên con đường này kẻ thất、bại. kẻ thất bại liên hợp lại muốn cải t h i ê n hóa đ ị a cũng không thể g ỡ i trách nhiều mà vô số năm xuống tới có thể từ viễn cổ lưu t r u y ề n đến nay các đại cấm đ ị a vậy cũng là bọn này kẻ thất bại bên trong người nổi bật trên cơ bản đều có so sánh phổ thông đại đế thực lực càng có thậm chí viễn siêu bình thường phổ thông đại đế về phần những cái kia thực lực không đủ kẻ thất bại tại lịch sử dòng lũ trong quá trình đều đã bởi vì đủ loại nguyên nhân từ đó biến mất diệt vong cũng chính là bởi vì trước mắt tổn thế các đại cấm điệu có cường đại năng lực tự vệ cho nên mới có thể cùng thế t r ư tồn bọn hắn một khi liên hợp lại có khả năng hình thành lực lượng xa không phải một tôn phổ thông đại đế có thể ngăn cản từ xưa đến nay rất nhiều nhân t ộ c thánh địa thái cổ thế gia là những cái k i a chứng đạo thành đế nhân t ộ c đại đế đem chính mình cực đạo đế binh lưu lại chuyển thửa xuống nó cũng là đối với đế tinh bên trên các đại cấm địa hình thành một loại trên thực lực ngăn được các đại cấm địa có thể liên hợp các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng có thể liên hợp bởi vì là hai cái mặt đối lập đối với chuyện như thế này các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng minh bạch nếu như không liên hợp lại thất bại sẽ là cái gì kết cục cho nên chỉ cần là các đại cấm địa có chỗ di động các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra đều là không tiếp dư lực tiến hành áp chế đ ả kích đối với các đại cấm địa mà nói trước mắt là các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra tại thực lực tổng hợp phía trên càng thêm chiếm ưu tại cả hai đều không có tính áp đảo áp đảo một phương khác lực lượng bên dưới song phương ai cũng sẽ không dễ dàng buộc phát thế kỷ tính toàn diện đại chiến căn cứ lâm giật từ hoang tháp nơi này biết năm đó cái gọi là hắc cám náo động kéo dài mấy chục vạn năm tại cái này mấy chục vạn năm tiền kỳ tại các đại cấm địa liên hợp làm loạn muốn luyện hóa vùng tiên đ i ệ này tỉnh hồ dưới có thể nói là sinh linh độ thán các đại cấm địa bản thân đều là do từng vị kẻ thất bại thành lập đi ra bọn hắn cũng không phải bền chắc như thép tại chiếm c ứ ưu thế tuyệt đối đằng sau các đại trong cấm địa tồn tại liền bắt đầu mưu đồ địa b ả n của mình chia cắt luyện hóa chính mình sở thuộc khu vực cũng chính là bởi vì điểm ấy nhân tộc mới có nhất định thở dốc thời gian thừa dịp này dần dần cường đại dựa theo hang tháp chỗ lạc ấ n đi ra hát cám náo động thời kỳ nhân tộc tình huống thời gian rất lâu nhân loại có thể nói là không bằng heo chó bị vô tận hãm hại nhưng mà n h â n tộc là một cái tính bền dẻo phi thường kiên cường t r u n g tộc tại các loại sinh linh đồ thán to lớn sinh tồn áp lực dưới n ô n ư ớ c tấp nập đi ra đông đảo cường giả nhân tộc tại từng vị cường giả dẫn đầu xuống nhân tộc dần dần đứng bước chân bắt đầu từ từ có thể cùng các đại cấm địa chống lại tại các đại cấm địa kịp phản ứng lúc nhân tộc đã có nhất định đối kháng thực lực triển khai mới thôi vài vạn năm đánh rằng co mãi cho đến một vị vô thượng đại đế liên hợp chúng sinh nhân tộc chi lực chế tạo ra đến hoang tháp món này đặc thủ trí bảo đằng sau nhân loại mới bắt đầu có phản công năng lực tại vị này vô thượng đại đế dẫn đầu xuống trải qua gần một trăm năm phản công bên dưới tại nhân tộc phản công bên dưới các đại trong cấm đ ị a tồn tại t ừ thương đông đảo từng bước một lũi bước cuối cùng chậm rãi lui khỏi vị trí một góc các đại trong cấm đ ị a tồn tại vốn là một đám kẻ thất bại tín n i ệ m nếu như đầy đủ kiên định bọn hắn cũng liền không phải kẻ thất bại bộ phận này tồn tại căn bản cũng không có nhân tộc nhận vô tận áp bách triệt để cá chết lưới rách c h i tâm nếu không lời nói bọn hắn có thể kiên định liên hợp cùng một chỗ ô m lấy cá chết lưới rách c h i tâm lời nói nhân tộc khả năng tại ám hát náo động thời kỳ đã triệt để hủy diệt cái gọi là một bước lui từng bước lui theo n h â n tộc bên này dần dần cường đại bọn hắn cuối cùng từ từ co đầu rút cổ tạo thành khắp nơi n h â n tộc cấm địa n h â n tộc bên này ngược lại là muốn triệt để hủy diệt tất cả cấm địa nhưng là một mực cũng không có năng lực kia thẳng đến các đại trong cấm địa tồn tại triệt để co đầu rút cổ sau khi thức dậy kéo dài mấy chục vạn năm hắc ám náo động mới đến tận đây kết thúc có chút thánh địa thái cổ thế gia là tại ám hắc náo động trước đó liền tồn tại cũng có một chút là tại ám hắc náo động thời kỳ xuất hiện kéo dài mấy chục vạn năm hắc ám náo động có đông đảo thánh địa thái cổ thế gia triệt để hủy diệt có đông đảo đại đế cấp bậm tồn tại v h o a n g thắp cũng không biết chế tạo ra nó vô thượng đại đế tục danh có thể là vị đại đế này đã từng c h ặ t đức tự thân đông đảo nhân quả tận lực xóa đi tự thân bởi vậy cũng không có bất kỳ cổ tịch đ i chép nó là ai cũng chính là bởi vì các đại trong cấm đ ị a tồn tại tại ám h ấ p náo động thời kỳ trình độ nhất định luyện hóa phương thế giới này để bọn hắn vị trí cùng phương thế giới này triệt để dung hợp được cho nên hóa thành từng cái thế giới nền tảng bởi vậy hoàn toàn hủy diệt một chỗ cấm đ ị a chính là hư hao đế tinh thế giới là giống nhau đây cũng là lâm giật cùng giao vân nhi vì sao lúc trước tại vì diệt chỗ thứ hai cấm địa lúc cảm nhận được thiên địa chấn động thế giới bởi vậy bất ổn bản thân lâm g i ậ t không hiểu rõ đoạn lịch sử này thông qua các đại thánh địa thái cổ thế ra một chút tin t ứ c biết các đại cấm địa là đối lập bệnh nhân nhưng không có cụ thể khái niệm mà lại bởi vì rất nhiều bất tử thần dược cần các đại cấm địa hoàn cảnh đặc thù mới có thể sinh trưởng lâm g i ậ t lúc đầu ý nghĩ là những n à y bất tử thần dược về sau nói không chừng liền có thể cần dùng đến hắn có thể tại bất tử thần dược thành thục đằng sau như cùng đi chính mình hầu hoa viên một dạng tùy ý khai thác mà tại thông qua hoang tháp hiểu rõ hắc cám náo động một chút tình hôm sau Lâm ậ tại tài triệt để đem đ các đại cấm địa xem như mặt địa đối lập định nhân. Có một số việc cứ như lâm ậ p định n Có ộ một t thiếu thời số việc vậy, hiểu điểm cái cứ như n rõ là ý giật h h ĩ k hiểu nhiều khác nghĩ. lại loại Tại sau, rõ đằng là Lâm một ý xem ra các đại trong cấm địa tồn tại bọn này những người thất bại chính là đế tinh trên thế giới sâu mọn giữ lại bọn hắn sớm m u ộ n đều là cái thai họa v ề phần các đại trong cấm địa khả năng có bất tử thần dược tuy nói là hoàn cảnh đặc thù mới có thể sinh nhưng là tốn hao một chút công phu lời nói cũng không phải tuyệt đối không có khả năng cấy ghép đến địa phương khác đi liền xem như thật không có khả năng vậy cũng có thể không triệt để hủy diệt một chỗ cấm đ ị a lưu không lưu người sinh hoạt trong cấm đ ị a tồn tại hạn phải chết t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín tất cả cấm đ ị a cho hết diệt đi t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín tất cả cấm đ ị a cho hết diệt đi hắc á m náo động kéo dài mấy chục vạn năm nói đến đơn giản nó tình huống thật vô cùng phức tạp trong đó có đế tinh bản thổ thế lực ở giữa chiến đấu cũng có ngoại bộ thế giới khắp cường giá tham dự mà lại n h â n tộc bên này cũng không phải trên giới một lòng cũng đi ra không ít phản đồ thậm chí có một ít thánh địa thái cổ thế ra toàn bộ triệt để đảo hướng các đại cấm đ i ệ những thánh địa này cùng thái cổ thế g i a không khác là tất cả những người khác tộc chủ muốn tiến đánh đối tượng tại ám hắc náo động hậu k ỳ lúc bọn hắn bị nhân tộc toàn diện thanh tẩy t ừ n g cái tan thành mây khói lâm giật cùng giao vân nhi việc làm quá mức trọng đại có thể nói là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại nguyên bản ban sơ tại hoang nô trong mắt lâm giật chỉ là một cái trong mắt của hắn sâu k i ế n hắn là dựa theo vị kia giúp hắn tồn tại ý nguyện đem hoang cổ trong cấm địa hoàn c h ỉ n h bất tử thần dược trái cây cho có được thái cổ thánh thể lâm g ậ t trước lúc này hắn đã cho ra không ít phần nhưng đều không có nhắc lên bọt n ư ớ gì bạn không nghĩ tới lần này vẫn chưa tới trăm năm thời gian lâm giật đã triệt để vượt qua hắn tưởng tượng giật cùng giao vân nhi nói với hắn song s o n g sau một lúc lâu mới đưa tin tức này tiêu hóa tại cùng hoang nô nói xong đồng thời thương lượng một ít chuyện đằng sau lâm giật cùng giao vân nhi đi tới hoang cổ cấm địa phía dưới thông hướng cái chỗ kia thông đạo cùng lần trước lúc đến khác biệt lần này lâm giật đã có thể phân tích nhìn ra nơi đây rất nhiều thứ lâm giật cùng giao vân nhi cùng một chỗ trải qua hơn nửa ngày bố trí sau từ nơi này trực tiếp rời đi đi tới tử sơn luyện ngục cấm địa lúc trước v u thủy đại đế không thể giải quyết hết luyện ngục yêu ma lão tổ lâm dật cùng giao vân nhi dự định đem nó giải quyết đây cũng là giao vân nhi yêu cầu nàng muốn dùng cái này để chứng minh một chút nàng so năm đó v ô thủy đại đế mạnh mà lại tử sơn luyện n g ụ c cấm địa là gần đây mới vạch ra tới trong đó luyện n g ụ c yêu ma lão tổ cùng mặt khác các đại cấm địa còn có khác nhau trước diệt đi tử sơn luyện n g ụ c cấm địa thiên địa sẽ không bởi vậy có quá lớn ba đậu mặt khác các đại cấm địa phản ứng cũng sẽ không quá lớn lấy nó thử tay nghề là thích hợp nhất lâm dật cùng giao vân nhi thân ảnh l o a lên bọn hắn đi thẳng tới tử sơn luyện mục cấm địa trên không tại lâm dật cùng giao vân nhi đến đằng sau luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ trực tiếp từ trong ngủ mê bừng tỉnh sau đó trở lại phía trước bọn họ cảm thụ trước mặt lâm giật cùng giao vân nhi thâm thúy không gì sánh được khí tức luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ có chút cẩn thận nói ra hai vị đại đế các ngươi tới đây có gì muốn làm đối mặt luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ nói tới lâm giật cùng giao vân nhi đều không có để ý tới hắn lâm giật hướng phía giao vân nhi nói ra ngươi xuất thủ ta phong tỏa lâm giật vừa mới nói xong ý thức được cái gì luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ trực tiếp hoá thành một đoàn hát vụ liền muốn xông thẳng tới chân trời thoát đi tại h ắ n sắc hoa thành b một cái cự trưởng hướng thẳng đến hắn biến thành hắc vụ vô tới mà cũng liền trong c h ư ớ c mắt này lâm giật một cái ý niệm phía dưới nguyên bản tại tử sơn luyện ngục bên trong những sinh linh khác đã toàn bộ bị lâm giật dùng đại thủ đoạn na z i ra ngoài ngay sau đó lâm giật năng lượng phát ra thiên địa u i tắc đã đem toàn bộ tử sơn luyện ngục mảnh khu vực này trực tiếp phong tỏa đứng lên mà luyện ngục yêu ma chuẩn đế lao tổ biến thành hắc vụ trong nháy mắt bị giao vân nhi cự trưởng đập tan một lần nữa hiển hóa ra ngoài thân ảnh các người liền xem như liên hợp vây quét ta muốn triệt để giết chết ta cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng đối mặt luyện ngục yêu ma chuẩn đế lao tổ thả ra Giao、Vân、Nhi môi Vân mím ộ tại c tử sơn luyện mục hiện hiện, cấm địa phía ngoài nhất có một nhóm người lớn tộc hoặc tộc khác sinh linh ở chỗ này lợi dụng luyện diễn mục ma tộc đến ma luyện tự thân tại vừa rồi trong nháy mắt bọn hắn đều không có cảm giác được xảy ra chuyện gì liền từ nguyên bản địa phương bị na z i đến địa phương khác ở trong đó có không ít đang cùng luyện n g ụ c ma tộc giao chiến tại bọn hắn còn không rõ chỗ thời điểm liền thấy cách đó không xa trên bầu trời xuất hiện một cái che khuất bầu trời cự t r ư ờ n g ngay sau đó bọn hắn liền thấy nguyên bản tử sơn luyện n g ụ c cấm địa chỗ xuất hiện một cái hô sâu toàn bộ tử sơn luyện n g ụ c cấm địa trong nháy mắt toàn bộ biến thành hư hảo tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra không biết a có kết bạn mà đến tu sĩ nhân tộc hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì có hay không muốn đi qua nhìn xem â ra cảm giác không có nhiều nguy hiểm tới gần một chút nhìn xem có một ít gan lớn tu sĩ một chút xíu tới gần h ố sâu tại ở gần h ố sâu lúc bọn hắn cảm giác được trong h ố sâu phát ra một cố vô cùng kinh khủng thi ê n uy. bọn hắn ý thức được nếu là tại ở gần một chút liền sẽ bị cố khí tức này năng lượng trực tiếp đem chính mình xé nát mà cũng liền tại bọn hắn đến gần thời điểm đ ế tinh bên trên đông đảo chuẩn đ ế cường g i ả bị khí tức nhiễu loạn trong n g á y mắt từ trong ngủ mê bừng t ỉ n h tại s a u một lát tại t ử sơn luyện n g ụ c cấm địa pha bi rơi ra một trận hết vũ đây là có chuẩn đề cấp đừng tồn tại vẫn là phát động ra dị tượng còn để cho ta trả giá đắt, cũng không nhìn một chút tự mình tính là dễ hành nào à nhị ca của ta không hoàn thành sự t ì n h để cho ta hoàn thành đây có phải hay không là chứng minh ta so nhị ca của ta còn cường đại hơn ta còn tưởng rằng thật sự là dết không chết cỡ nào khó mà triệt để ma d i đâu đối mặt giao vân nhi nói tới lâm giật khẽ mỉm cười nói ra n g ư ờ i bây giờ nắm giữ thủ đoạn khẳng định là so với lúc t chức vô thủy đại đế có thể là xuất phát từ mục đích nào đó mới không có triệt để mạt sát cái này luyện mục tiêu ma chuẩn đế đi đi thôi trạm tiếp theo thái sơ cổ khoáng cấm đệm người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình giao vân nhi một bàn tay vô xuống bị giao vân nhi khóa chặt luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế căn bản ngay cả cơ hội trốn đều không có tại trong nháy mắt luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ trực tiếp thông qua chủng tộc đặc tính đem luyện n g ụ c ma tộc tất cả tiên đ à i cảnh trong nháy mắt cho hút c h ế t hóa thành năng lượng của mình trong nháy mắt này luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ có thể nói là thực sự có được đại đế chiến lược nhưng mà nó liền xem như như vậy đối mặt hiện tại giao vân nhi cũng không phải kẻ địch i dưới một í c luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ liên đối toàn bộ tử sơn luyện mục trong cấm đ i ệ tất cả luyện mục bất quá luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ sát thực tương đối khó giết tại giao vân nhi một k í c h đánh cho trọng thương đằng sau nó y nguyên còn sống cái kia ngưng kết tới cực điểm chủng tộc bản nguyên nếu không phải lâm g i ậ t nắm giữ thủ đoạn giao vân nhi cũng trên cơ bản đều nắm giữ bảy tam phần thật đúng là không dễ dàng đem nó triệt để phá hủy bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được năm đó vô thủy đại đế lợi dụng vô thủy trung đem luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ phong cấm tại tử sơn trung thời điểm so ra kém hiện tại giao vân nhi đương nhiên thực lực phương diện so sánh như thế nào vẫn chưa biết được tối thiểu nhất tại nắm giữ diện sát thủ đoạn bên trên giao vân nhi muốn viễn siêu l giao vân nhi một bàn tay vô xuống trực tiếp hủy diệt tử sơn luyện mục cấm đ ị a không thẹn nàng không có cuối cùng đại đế danh hảo mà tại lâm giật cùng giao vân nhi đi vào thái sơ cổ khoang cấm đ ị a thời điểm đông đảo thánh địa cùng thái cổ thế gia đã nhanh chóng biết là ai xuất thủ chương 841, m ộ t trường hủy d i ệ t một cấm đ ị a p chương 841, m ộ t trường hủy d i ệ t một cấm đ ị a các nhà chuẩn đế lao tổ bọn họ nhanh chóng lẫn nhau liên hệ hỏi thăm là tình huống như thế nào không có cuối cùng đại đế đây là muốn làm cái gì không biết không cùng chúng ta thông qua khí có phải hay không tử sơn bị kia đắc tội không có cuối cùng đại đế có thể là đi t ử sơn luyện n g ụ c cấm địa tại giao trì thánh địa trong khu vực bị diệt cũng hợp tình hợp lý bất quá không có cuối cùng đại đế thật sự là quá cường đại cái tia tử sơn luyện n g ụ c trong cấm địa bị tia thế nhưng là phi thường khó mà diệt sát chúng ta chú ý phòng bị các đại cấm địa là không bởi vậy có chỗ gì động các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia chuẩn đế lao tổ cùng cao tầng đang nhanh chóng tiến hành câu thông mà t ử sơn luyện n g ụ c cấm địa bị diệt đằng sau các đại trong cấm địa tồn tại cũng là bị từ trong ngủ mê bừng tình n h o nhao thông qua các loại thủ đoạn hiểu rõ xảy ra chuyện gì khi biết đến là tử sơn luyện mục cấm địa bị diệt sau các đại trong cấm địa tồn tại cũng đều là bắt đầu lẫn nhau liên hệ tới mà tại các đại trong cấm địa tồn tại lẫn nhau liên hệ thời điểm lâm g i ậ t cùng giao vân nhi đi tới thái sơ cổ khoáng ở giữa nhất vây lên không lần này giao vân nhi tiến hành phong tỏa lâm g i ậ t tiến hành xuất thủ lúc trước diệt đi t ử sơn luyện n g ụ c cấm địa thời điểm đem toàn bộ t ử sơn luyện n g ụ c cấm địa đều toàn diện xóa đi là bởi vì luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ có chủng tộc đặc tính chỉ cần còn có một cái tộc nhân còn sống nó liền có thể thông qua tộc nhân phục sinh nó còn có điều này có thể tích huyết trùng sinh năng lực vì để tránh cho luyện n g ụ c y ê u ma chuẩn đế lao tổ có bất kỳ phục sinh khả năng cho nên mới diệt sạch sẽ mà thái sơ cổ khoáng trong cấm địa tồn tại thế nhưng là không có luyện n g ụ c y ê u ma chuẩn đế lao tổ cái này mà tộc cả tính tự nhiên cũng sẽ không cần đem toàn bộ thái sơ cổ khoáng cấm địa toàn bộ xóa đi mà lại thái sơ trong cổ khoáng còn có không ít đặc thù m ỏ nguyên thạch những vật này có nhất định giá trị toàn bộ xóa đi đúng là lãng phí lâm giật cùng giao vân nhi đến lúc trước bị đánh thức thái sơ cổ khoáng cấm địa cấm địa tri chủ không hề lộ diện mà là truyền âm tới hỏi thăm lâm giật cùng giao vân nhi vì sao đến đây ở tại truyền âm tới thời điểm lâm giật hướng phía giao vân nhi khẽ gật đầu nó thái sơ cổ khoáng trong cấm địa có bao nhiêu tồn tại bao quát đã ngủ say đều đã bị bọn hắn sợ cảm ứng quá chặt cái gọi là để giao vân nhi tiến hành phong tỏa chính là cố hóa một chút bốn bề hư không miễn cho bị lập tức toàn bộ làng hỏng mà lâm giật cũng là vào lúc này tế ra hoang tháp lợi dụng hoang tháp đối với thiên địa tiến hành ổn định t ừ sơn luyện mục cấm địa nói là cấm địa cùng mặt khác các đại cấm địa còn khác biệt nó luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ đối với khu vực này không có luyện hóa có thể trực tiếp toàn diện xóa đi nhưng mặt khác cấm địa đều là tuyên cổ l nó bị luyện hóa rất sâu trở thành vương thế giới này một khối nền tảng trong đó tồn tại có thể đem trong cấm địa hình thành thế giới chi lực gia trì tự thân sắp xỉ cùng toàn bộ cấm địa trở thành một thể lúc trước lâm giật cùng giao vân nhi diệt đi hai nơi cấm địa nó cấm địa chi chủ đều dùng qua loại thủ đoạn này đem bọn hắn toàn diện diệt sát s a u một chỗ cấm địa thế tất liền sẽ bởi vậy sinh ra đổ sụn từ đó ảnh hưởng toàn bộ thiên địa cho nên trước đó lợi dụng hoang tháp ổn định thiên địa có thể phòng ngừa tình huống này phát sinh lâm giật cùng giao vân nhi động tác thật nhanh những chuyện này đều là trong nháy mắt hoàn thành mà thái sơ cổ khoang trong cấm địa tồn tại, mặc kệ là khôi phục hay là chiều sâu ngủ say bị lâm giật khóa chặt đằng sau cũng là cấp tốc làm được phản ứng dưới tình huống bình thường chiều sâu ngủ say đến khôi phục là muốn có cái quá trình b ằ n không sẽ tổn thương đến tự thân nhưng là bây giờ bọn hắn căn bản là không có cách bận tâm cưỡng ép nhanh chóng khôi phục có thể hay không tổn thương đến chính mình cái này vấn đề hai vị đại đế các ngươi muốn làm gì là muốn cùng chúng ta khai chiến sao đối mặt thái sơ cổ khoáng trong cấm địa có tồn tại chất vấn lâm giật cũng không có tiến hành bất luận cái gì trả lời chắc chắn bởi vì căn bản không có cần thiết này hắn bung tay lên một cái cự t r ư ờ n g bao phủ toàn bộ thái sơ cổ khoáng ở giữa nhất vây khu vực theo cự t r ư ờ n g rơi xuống mặc kệ là đã khôi phục hay là từ trong ngủ mê nhanh chóng khôi phục toàn bộ trong nháy mắt bị diệt đừng nói là thái sơ cổ khoáng trong cấm địa tồn tại so sánh đại đế liền xem như bọn hắn là một tôn đại đế đối mặt thời khắc này lâm giật cũng chính là cái cỡ lớn sâu kiến phất tay diệt sát thái sơ cổ khoáng trong cấm địa bốn bị tồn tại sau lâm giật lợi dụng cự thủ đem đã sụp đổ thái sơ cổ khoáng khu vực v ò n g trong nắm ở cự thủ bên trong lâm giật làm sơ cảm ứ n sau một cái đầu lớn nhỏ đặc thù nguyên Thạch, bị hắn thu lấy đến trước mặt. hắn nhìn một chút sau đem nó vứt cho bên cạnh giao vân nhi mở miệng nói ra thái sơ cổ khoáng bên trong trọng yếu nhất bản nguyên chi thạch là thái sơ cổ khoáng căn nguyên đáng tiếc thái sơ trong cổ khoáng không có bất tử thần dược bất quá thứ này trình độ nào đó ngược lại là có thể so sánh một góc hoàn chỉnh bất tử thần dược chừng tám trăm bốn mươi hai lại là một chỗ c ấ m điệu hủy diệt chừng tám trăm bốn mươi hai lại là một chỗ c ấ m điệu hủy diệt bất tử thần dược thứ này lâm dật thông qua hoang tháp cùng nhiều năm như vậy nghiên cứu cũng biết không ít căn cứ lâm dật hiểu rõ đế tinh bên trên đại đa số bất tử thần dược cũng không phải là đế tinh thế giới này vốn là có vì sao các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều không có bất tử thần dược mà các đại trong cấm địa có không ít cấm địa lại có bất tử thần dược cũng là bởi vì có rất nhiều bất tử thần dược tuyệt đại đa số đều là các đại trong cấm địa tồn tại từ bọn hắn nguyên bản tàn thoái thế giới thoát đi đến đế tinh thế giới lúc đợi mang tới ngay đồn bất tử thần dược có có thể làm cho đại đế tồn tại sống lại một đời dược hiệu là bởi vì mỗi gốc bất tử thần dược đều là một loại trí cao thiên địa bản nguyên tinh túy tạo thành nó có thể đem nó coi là là một phương thế giới tại triệt để tàn phá đằng sau để lại một thế giới hạt giống thái sơ cổ khoáng trong cấm địa bản nguyên chi thạch cũng là vật tương tự chỉ bất quá bất tử thần dược hấp thu năng lượng đặc thù nở hoa k ế t trái có có thể tiếp tục lợi dụng tính mà bản nguyên chi thạch là một mực tại hướng ra ngoài khuyết tán tự thân năng lượng đợi đến nó bản thân năng lượng hao hết cuối cùng sẽ trở thành phạm vật thái sơ cổ khoáng cấm địa đặc thù ở mức độ rất lớn chính là trong đó bản nguyên chi thạch phát ra tự thân năng lượng ảnh hưởng dẫn đến mà thái sơ cổ khoáng trong cấm địa tồn tại có thể kéo dài hơi tàn đến nay c ù n g bản nguyên chi thạch có quan hệ lớn lao. bản nguyên chi thạch vô số năm trôi qua tại thái sơ cổ khoáng trong cấm địa hình thành hoàn cảnh đặc thù tại dưới loại hoàn cảnh đặc thù này thái sơ cổ khoáng trong cấm địa tồn tại mới có thể có thể trưởng tồn mặt khác các đại cấm địa trên cơ bản cũng đều là đạo lý đồng dạng có vật tương tự duy trì lấy nó nội bộ tồn tại thánh linh sinh mệnh nếu như các đại cấm địa một mực tồn tại lời nói các đại trong cấm địa tồn tại đợi ở trong đó cũng coi là một loại khác loại trường sinh đối với hiện tại lâm giật cùng tới nói hắn vất tay một bàn tay trực tiếp hủy diệt mất một chỗ cấm địa liền cung bóp nát một khối miếng đất một dạng nhẹ nhõm mà theo thái sơ cổ khoáng cấm địa bị lâm giật cho hủy diệt liền xem như có lâm giật lợi dụng hoang tháp ổn định toàn bộ thiên địa toàn bộ thiên địa hay là dùng động dữ dội một phen đối với loại tình huống này tất cả đế tinh cường giả cũng không lạ l ắ m lúc trước lâm giật cùng g i a o vân nhi diệt đi luân hồi hải cấm địa thời điểm liền xuất hiện qua tình huống tương tự tại lâm giật tiếp tục thôi động bên dưới hoang tháp phát ra đặc thù thiên địa khí t ứ c vững chắc bởi vì thái sơ cổ khoáng cấm địa bị hủy diệt sau thụ ảnh hưởng mà xuất hiện vấn đề thiên địa q u tắc lúc trước từ sơn luyện mục cấm địa hủy diệt các đại cấm địa có cảm ứng không ít tồn tại từ trong ngủ mê khôi nhưng những tồn tại này sau khi khôi phục đều tại trạng thái quan sát không rõ ràng vì sao giao vân nhi muốn xuất thủ diệt đi từ sơn luyện ngục cấm địa i từ sơn luyện ngục cấm địa i cùng các đại cấm địa ở giữa những năm này cũng không có cái gì quá nhiều liên hệ nó tình huống cũng cùng các đại cấm địa khác biệt đối với các đại cấm địa tới nói từ sơn luyện ngục cấm địa bị diệt cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều mà bây giờ thái sơ cổ k h o a n g cấm địa bị hủy diệt đối với các đại trong cấm địa tồn tại tới nói đây chính là thiên đại sự tình tại nguyên bản thái sơ cổ khoang cấm địa vị trí đầy trời hết vũ dị tượng bên dưới lâm dật lợi dụng hoang tháp triệt để ổn định bởi vì thái sơ cổ khoang cấm địa toàn diện hủy diệt đưa đến thiên địa vấn đề lúc không riêng gì đông hoang các đại cấm địa toàn bộ đế tinh bên trên tất cả cấm địa tại thời khắc này đều bộc phát ra từng đạo khí tức vô cùng kinh khủng lúc trước thời điểm lâm dật cùng giao vân nhi liên hợp xuất thủ tiêu diệt luân hồi hải cấm địa khi đó liền có cái chỗ kia tồn tại cách không xuất thủ ngăn cản còn có v u thủy đại đế cách không xuất thủ diệt sát bởi vì trước đó không hề có điểm báo trước luân hồi hải cấm địa hủy diệt tốc độ quá nh các đại cấm địa không có kịp thời kịp phản ứng tiến hành viện trợ mà vô thủy đại đế cách không xuất thủ triển hiện ra lời bí hiếp cũng là để các đại cấm địa cũng đều sợ hãi không thôi nói cho cùng là bởi vì luân hồi hải cấm địa bị nhanh chóng hủy diệt đối với các đại cấm địa mà nói đã không có bất kỳ giá trị gì còn có chính là lâm giật cùng giao vân nhi lúc trước cho thấy thực lực quá mạnh mà các đại cấm địa lại không làm tốt cùng n h â n tộc toàn diện khai chiến chuẩn bị cho nên các đại cấm địa tại luân hồi hải cấm địa hủy diệt đằng sau cũng không có vì vậy liên hợp tìm lâm giật cùng giao vân nhi phiên thức nhưng bây giờ tại bọn hắn còn tải hiểu rõ từ sơn luyện ngục cấm địa hủy diệt tình huống thời điểm. thái sơ cổ khoáng cấm địa bị hủy diệt tốc độ nhanh chóng để các đại trong cấm địa tồn tại đều có cảm giác nguy cơ mãnh liệt phải biết thái sơ cổ khoáng trong cấm địa thế nhưng là có bốn v ị vô thượng tồn tại tại các đại trong cấm địa chỉnh thể thực lực tổng hợp cũng là gần phía trước dạng n à y một chỗ cấm địa trong thời gian thật ngắn bị hủy diệt rơi các đại trong cấm địa tồn tại cho là nếu như tại không có phản ứng vậy liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận lúc trước thái cổ thế ra sở ra nội tình vắng ra đi tiến đánh thần k ư cấm địa thời điểm các đại trong cấm địa tồn tại là biết trừ sở ra bên ngoài không có thế lực khác xuất、thủ. đồng thời bọn hắn cũng biết nếu có mặt khác trong cấm địa nếu là có người xuất thủ như vậy sở ra tuyệt đối sẽ lùi bước trở về loại này đơn nhất thế lực ở giữa đối kháng tại các đại trong cấm địa tồn tại xem ra là một loại chuyện tốt vui nhìn thấy giữa hai bên tiến hành liều mạng bởi vì bằng vào sở ra đơn độc một nhà thái cổ thế g i a không cách nào đối với thần khư tạo thành tổn thất bao lớn kỳ thật coi như là các đại cấm địa cũng tốt đế tinh bên trên các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a đều có chú ý trận chiến này kết quả cuối cùng chính là sở ra trả giá nặng nề thần k ư cấm địa bị đoạt đi bất tử thần dược giữa hai bên tất cả đều tổn thất nặng n ề liền như là hoang cổ trong cấm địa bất tử thần dược đối với hoang nô không có tác dụng gì một dạng thần khư trong cấm địa bất tử thần dược vô số năm trôi qua đối với thần khư trong cấm địa tồn tại đã từ lâu không có bao nhiêu tác dụng nó không chết thần đằng kết xuất đến hồ l ô có hẳn giống tại thần khư cấm địa dưới hoàn cảnh đặc t ù chỉ cần tốn hao rộng lượng thời gian có thể một lần nữa trồng trọt đi ra một gốc không chết thần đằng trước kia thời điểm thần khư chỉ có một gốc không chết thần đằng thứ nhất là bởi vì đối với thần k ư bên trong tồn tại mà nói không chết thần đằng đã không có quá lớn giá trị lợi dụng thứ hai chính là thần k ư hoàn cảnh đặc t ù chỉ có thể cung cấp một gốc không chết thần đẳng còn sống không chết thần đẳng là cần lợi dụng thần nguyên để sinh tồn sinh trường thần cư hoàn cảnh đặc t h ủ có thể chuyển hóa năng lượng thiên địa sinh ra nhất định thần nguyên t r i lực vừa vặn cung cấp một gốc không chết thần đẳng còn sống mà thời gian đối với trong thần cư tồn tại mà nói là nhất không có vật giá trị bởi vì có thể một lần nữa trồng trọt đi ra không chết thần đẳng cho nên lúc ban đầu không chết thần đẳng bị cướp cũng liên đoạn thậm chí có thể nói lúc đó nếu không phải vì triệt để diễn sát đi sở ra một vị uy tín lâu năm chuẩn đế lao tổ sở ra cũng rất khó cướp đi thần cư không chết thần đẳng mà sở ra lúc trước lựa chọn thần khư làm tiến đánh đối tượng cũng là làm phi thường chuẩn bị đầy đủ biết trong thần khư không chết thần đẳng là dễ dàng nhất cướp đoạt tới tay bất tử thần dược tại các đại cấm địa từng đạo khí tức khủng bố xuất hiện thời khắc các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cực đạo đế binh cũng tại thời khắc này nhanh chóng khôi phục mặc kệ lâm giật cùng giao vân nhi là có mục đích gì một chỗ cấm địa hủy diệt tiến một b ư ớ c suy yếu các đại cấm địa lực lượng đối với cả nhân tộc mà nói đều là thiên đại hảo sự tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia xem ra như các đại cấm lúc này nhất định phải cùng chung mối thủ chương 843, r ấ t nhiều cấm địa tồn tại nao h nao h xuất động chương 843, r ấ t nhiều cấm địa tồn tại nao h nao h xuất động các đại trong cấm địa tồn tại đối với lâm giật cùng g i a o vân nhi thực lực không có rõ ràng nhận biết không biết lâm giật cùng g i a o vân nhi cường đại đến cái tình trạng gì nhưng là lâm giật cùng g i a o vân nhi có thể như thế nhanh chóng hủy diệt mất thái sơ cổ khoáng cấm đ ị a để các đại trong cấm đ ị a tồn tại đều cảm nhận được không gì sánh được nguy cơ to lớn cảm giác lúc trước lâm giật cùng dao vân nhi nhanh chóng hủy diệt mất luân hồi hải cấm đ i ệ là bởi vì vô thủy đại đế cách không xuất thủ mà lần này các đại trong cấm địa tồn tại thế nhưng là không biết cụ thể xảy ra chuyện gì các đại trong cấm địa t ừ n g đạo khí tức khủng bố xuất hiện đằng sau bọn hắn nhanh chóng tiến hành thần cảm giao lưu các vị đạo hữu lại là vô thủy đại đế xuất thủ sao rất không có khả năng bọn hắn cộng lại chính là đại đế cũng rất khó chiến thắng bọn hắn chớ nói chi là thời gian ngắn g i ế t bọn họ vô thủy đại đế liền xem như cường đại tới đâu cách không xuất thủ cũng không có khả năng có như thế lực lượng kinh khủng mà lại cái chỗ kia cũng không thể nào để cho vô thủy đại đế tùy ý cách không xuất thủ cái chỗ kia không có chuyển tới tin tức gì sao không có không có đây chẳng phải là nói hoa nguyên n g đại đế cùng vô trung đại đế hai người liên thủ liền có cấp tốc diệt đi thái sơ cổ khoáng năng lực từ khi lâm giật cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế sau cái chỗ kia thế giới quy tắc phát sinh một chút biến hóa ngay cả vô thủy đại đế lúc trước xuất thủ đều bỏ ra cái giá đáng kể chớ nói chi là cái chỗ kia mặt khác tồn tại lúc đầu các đại cấm địa cùng cái chỗ kia tồn tại có nhất định liên hệ hiện tại bọn hắn hết thể đều không có từ cái chỗ kia đạt được bất kỳ tin tức mà ngay tại giắc chó vô thủy đại đế tại thái sơ cổ khoáng cấm địa bị lâm giận hủy diệt sau một lát mới thông qua đế tinh thế giới xuất hiện thiên đ i ệ ba động có chút có cảm ứng. l ạ i diện một chỗ cấm địa là vân nhi đi đáng tiếc hiện tại phương thế giới này thiên địa quy tắc quá mức kiên cố ta cũng vô pháp biết được đến tình huống bên kia vô thủy đại đế thông qua thiên địa ba động suy tính ra đế tinh lại có một chỗ cấm địa bị hủy diện không cần n g h ĩ cũng biết có năng lực này khẳng định là giao vân nhi về phần lâm giật vô thủy đại đế chỉ có một điểm dễ hiểu hiểu rõ biết lâm giật đĩnh có bản lĩnh là đại thành thái cổ thánh thể hơn nữa còn chứng đạo thành đế thế nhưng là cái này chỉ là so ra mà nói liền như là trước kia giao vân nhi đối đại vô thủy đại đế tại vô thủy đại đế trong mắt cũng chính là chính mình tiểu bội mới có thể cùng chính mình so đấu một phen lâm dật liền xem như lấy đại thành thái cổ thánh thể chứng đạo thành đế vô thủy đại đế cũng không cho rằng lâm dật có thể so với được giao vân nhi đại thành thái cổ thánh thể chứng đạo thành đế mặc dù phá vỡ một cái gông cùng x i n g xích là từ cổ không có sự tình thế nhưng là cái này lại thế nào vô thủy đại đế chính mình thế nhưng là có được tiên tiên đạo thai thánh thể là tiên tiên đạo thai cùng thái cổ thánh thể cả hai kết hợp chỉ có tự thân là tiên tiên đạo thai thánh thể mới rõ ràng hơn biết hai loại thể chất kết hợp làm một tiên tiên đạo thai thánh thể là kinh khủng cỡ nào cường hãn đại thành thái cổ thánh thể chứng đạo thành đế chỉ là trong đó một loại vô thủy đại đế bởi vậy không quá có thể để mắt tại vô thủy đại đế cảm ứng được đế tinh bên này thiên điệu ba động tình huống sau cái chỗ kia cũng có mặt khác một chút cường đại đại đế có cảm ứng đáng tiếc hiện tại cái chỗ kia hàng rào thế giới quá mạnh bọn hắn cũng đều rất khó xuyên tấu h qua hàng rào thế giới đi biết đế tinh thế giới đến cùng tình huống như thế nào ngay cả muốn biết đế tinh lên tới đ ấ y xảy ra chuyện gì đều cần bỏ ra cái giá khổng l ồ chớ nói chi là cách thế giới cách không xuất thủ mà đế tinh trên thế giới các đại trong cấm đ i ệ tồn tại lẫn nhau thần cảm giao lưu phỏng đoán là lâm giật cùng giao vân nhi có thủ đoạn nhanh chóng hủy diệt thái sơ cổ khoáng bọn hắn quyết định tỉnh lại càng nhiều ngủ say tồn tại cộng đồng liên thủ đối phó lâm giật cùng giao vân nhi vì thế liền xem như buộc phát chiến tranh toàn diện cũng ở đây không tiếc dù sao thái sơ cổ khoáng đã là cái thứ hai bị lâm giật cùng giao vân nhi diệt đi cấm điện bọn hắn tại không liên hợp xuất thủ rất có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận thần cảm giao lưu tốc độ cực nhanh bọn hắn thương lượng xong đằng sau rất nhanh liền có các đại trong cấm đ i ệ không ít còn không có khôi phục tồn tại bị bọn hắn đánh thức ngay sau đó có thể di động cấm điện h a n h chóng ở trong hư không h những cái kia không có khả năng di động cấm địa trừ có lưu trấn giữ bên ngoài mặt khác nhau nhau từ trong cấm địa đi tới mà đối mặt loại tình huống này các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a cực đạo đế binh cũng là trước tiên toàn bộ khôi phục nói tóm lại các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a lực lượng là muốn mạnh hơn các đại cấm địa bất quá khi các đại cấm địa toàn bộ di động đông đảo cường giả trong cấm địa đi tới toàn thân tản ra khí tức kinh khủng những này khí tức kinh khủng vô cùng cường đại bình thường sinh linh căn bản là không có cách lại bọn hắn tán phát khí tức sống sót các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra tại đông đảo cấm địa cường giả sau khi ra ngoài bọn hắn còn cần lợi dụng cực đạo đế binh đến đem cấm địa cường giả tán phát khí tức tiến hành hóa giải nếu không chỉ là đông đảo cấm địa cường giả tán phát khí tức khủng bố liền đầy đủ đế tinh sinh linh đ ổ thán cái này tương đương với l a m tinh bên trên đạn đạo tập kích một dạng phát ra đạo đạn một phương cũng không quan tâm đạn đạo bạo tạc sau tổn thương nhưng là làm phòng hộ một phương còn cần tận khả năng đem đạn đạo uy lực hóa giải không để cho thương tới đến quá nhiều người cho nên mặc dù các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia chỉnh thể lực lượng càng mạnh nhưng cũng vô pháp ngăn cản đông đảo cấm địa cường giả đi hướng đông hoang đông đảo cấm địa cường giả đi ra khỏi cấm địa tăng thêm đông đảo cực đạo đế binh khôi phục còn có một số thánh địa thái cổ thế gia chuẩn đế cũng trực tiếp mang theo cực đạo đế binh đi ra một trận vô cùng kinh khủng đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát cảm nhận được đế tinh bên trên các loại khí tức kinh khủng nhìn xem hoang cổ cấm địa bên ngoài treo lơ lửng bầu trời hai kiện cực đạo đế binh hoang cổ trong cấm địa hoang nô khẽ lắc đầu trước sau cũng chính là trong một n á y mắt lâm giật cùng giao vân nhi tiêu diệt tử sơn luyện mục cấm địa cùng thái sơ cổ khoáng cấm điện ế u không phải lúc trước lâm giật cùng giao vân nhi cùng hắn không s đông h o a n g đạo hữu hoa nguyên n g đại đế cùng vô trung đại đế bây giờ tại địa phương nào hay là tại thái sơ cổ khoáng sao tại từ cấm địa sau khi đi ra có trong cấm địa cường giả tồn tại liên hệ đông hoang mấy chỗ cấm địa h ỏ i tham lâm giận cùng giao vân nhi lúc này ở địa phương nào đối mặt h ỏ i tham mấy cái đông hoang trong cấm địa tồn tại nhao n h a u đáp lại không biết chúng ta đã nhanh muốn đ u ổ i đến thái sơ cổ khoáng chúng ta bị cực đạo đế binh tạm thời ngăn cản không cách nào nhanh chóng đi qua chúng ta bên này cũng là liên tiếp đạt được mấy cái đáp lại tình huống đều không khác mấy có ý hướng lấy đông hoang chạy tới cơn giả phát giác thần cư cấm địa tồn tại không có trả lời thần cư đ ạ o hữu thần cư đ ạ o hữu hỏng liên lạc không được bọn hắn nhanh nhanh đi thần cư trợ rút tại đông hoang đông đảo cấm địa cường giả xuất động nhanh chóng lao tới thần cư thời điểm thiên địa ba động lại nổi lên thần cư cấm địa tại thời gian trong nháy mắt ở giữa lại bị lâm giật cho trực tiếp hủy diệt trong đó hai vị vừa muốn đi ra thần cư cấm địa thần cư cấm địa tồn tại bọn hắn liền rời đi cơ hội đều không có chương tám trăm bốn mươi b ố cấm địa tồn tại liên hợp tiến hành đàm phán chương tám trăm bốn mươi b ố cấm địa tồn tại liên hợp tiến hành đàm phán lâm giật cùng giao vân nhi nếu dự định hủy diệt tất cả cấm địa vậy chính là có lấy niềm tin tuyệt đối đây cũng chính là lâm giật cần lợi dụng hoang tháp ổn định t i ê n địa, nếu không trong k h ắ p thời gian này đông hoang mấy chỗ cấm địa đều đã bị lâm giật cho toàn bộ hủy diệt tại cảm nhận được thần khư cấm địa hủy diệt mà xúc động tiên địa ba động có không ít cấm địa tồn tại vì đó mà ngừng lại từ vừa mới đến bây giờ lại là thời gian trong nháy mắt một chỗ cấm địa liền bị diệt cái này khiến đông đảo cấm địa tồn tại ý thức được lâm g ậ t cùng giao vân nhi độ mạnh khả năng vượt qua bọn hắn tưởng tượng mà lâm g ậ t cùng giao vân nhi tại hủy diệt mất thần khư cấm địa đằng sau ngay tại thần khư cấm địa không có di động rất nhiều cấm địa cường giả không cảm ứng được lâm giật cụ thể phương vị chỉ có thể thông qua thiên địa ba động biết lâm giật hủy diệt thần khư cấm địa mà lâm giật cùng giao v â n nhi thế nhưng là cảm ứng được đông đảo nhanh trong cấm địa tồn tại khôi phục khí tức biết những tồn tại này đều đang nhanh chóng hướng phía đông hoang hội tụ mà cái này vốn chính là lâm giật sợ thiết nghĩ kết quả chúng ta ở chỗ này chờ bọn h ắ n đến những hồ lô này đều thật không tệ ngươi chọn lựa mấy cái cầm trời không ta không muốn không có tác dụng gì nhanh chóng diệt đi thần k ư trong thần k ư tất cả mọi thứ tự nhiên đều trở thành lâm giật cùng giao vân nhi chiến lợi phẩm bất quá trừ một chút không chết thần đằng kết xuất tới hồ lô cùng trong thần khư một cái cùng loại bản nguyên chi thạch thần nguyên chi tinh bên ngoài những vật khác đối với lâm giật mà nói đều không có giá trị gì giao vân nhi nói nàng không cần lâm giật liền đem những hồ lô này toàn bộ đều thu v à o chờ về đầu giữ lại về nhà phân cho chúng nữ để các nàng cầm chơi hoa nguyên đại đế vô trung đại đế các ngươi liên tục hủy diệt hai nơi cấm địa là muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến sao lâm g ậ t cùng giao vân nhi lại nhanh chóng diệt thần khư cấm địa để các đại trong cấm địa tồn tại ý thức được lâm g ậ t cùng giao vân nhi quá mức c vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh bọn hắn một mực tụ lại hơn hai mươi vị đằng sau bọn hắn mới liên hợp cùng đi đến tần h khư bên này cái này khiến lâm g i ậ t cùng giao vân nhi lợi bọn hắn một lát tại bọn hắn một bên khác là gần mười vị đông hoang truy đuổi bọn hắn đã tìm đến tới chuẩn đế cùng đông hoang mười làm kiện cực đạo đế minh tại một vị cấm địa tồn tại mở miệng thời khắc còn không ngừng có từ mặt khác đại vực đã tìm đến tới cấm địa tồn tại cùng nhân tộc chuẩn đế cùng cực đạo đế minh mấy cái nháy mắt bên này cường giả hội tụ càng ngày càng nhiều đối với các đại cấm địa tới nói tử sơn luyện ngục cấm địa mặc dù bị đông hoang nhất chúng thánh địa thái cổ thế gia hóa thành mới cấm địa nhưng cùng bọn hắn không phải một đường cho nên bây giờ nói đứng lên cũng là lâm giật hủy diệt thái sơ cổ khoan g cấm địa cùng thần cư cấm địa hai nơi đông đảo trong cấm địa tồn tại ông không tiết toàn diện khai chiến thái độ toàn bộ dốc hết toàn lực chính là vì tìm tới lâm giật bọn hắn chỗ nơi nào tiến hành gấp rút tiếp viện phòng ngừa lâm giật cùng giao vân nhi tiếp tục hủy diệt mặt khác cấm địa dù sao các đại thánh địa liên hợp lại c ư n g hãn cách ra liền sẽ bị dần dần đánh tan nếu như không tiến hành gấp rút tiếp viện lời nói nói không chừng kế tiếp hủy diệt chính là bọn họ. nhưng thần cư cấm địa hủy diệt quá nhanh căn bản không cho bọn hắn cơ hội này lúc trước tại thần cư cấm địa bị hủy diệt đằng sau ý thức được lâm giật cùng giao vân nhi thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng có không ít cấm địa tồn tại đánh lên chống nuôi quân nhưng bọn hắn cũng đều biết bọn hắn hiện tại là một thể có vinh cùng b i n h có nhục cùng đục kiên trì cũng phải lên bọn hắn biết nhất định phải cho thấy đi ra không tiếc hết thể thái độ mới có thể cùng lâm giật cùng giao vân nhi tiến hành đàm phán để lâm giật cùng giao vân nhi ưng thuận không xâm phạm lẫn nhau hứa hẹn hai tôn đại đế tăng thêm nhân tộc đông đạo cầng giả tổng hợp phương diện chiến lực các đại cấm địa ở vào tuyệt đối toàn diện khai chiến liền xem như có thể hủy diệt mấy chỗ thánh địa hoặc thái cổ thế gia các đại cấm địa tự thân cũng tuyệt đối sẽ tổn thương thảm trọng vất q u ả đối với nhân tộc các đại cấm địa tồn tại đều không để ý đem toàn bộ thế giới đánh b ỡ phải t r ă n g tạo thành thai nạn to lớn có không ít cấm địa tồn tại bản thân đã từng tham dự năm đó h ắ t cám náo động toàn bộ thế giới sớm mấy năm liền bởi vì bọn hắn sinh linh đồ t h n g q u a mà cái này cũng là bọn hắn cùng lâm giật cùng giao vân nhi đàm phán lớn nhất tiền vốn cái này rất giống là lam tinh lúc trước có được vũ khí hạt nhân tiệu quốc ra một dạng mặc dù đánh không lại đại quốc khác nhà nhưng là nếu ai đánh bọn hắn lời nói bọn hắn liền dám đạn hạt nhân bay loạn là một cái đạo lý đánh không lại ngươi nhưng cũng có thể ở trên thân thể ngươi kéo xuống một miếng thì đến hắc á m náo động lúc kết thúc bọn hắn chính là coi đây là điều kiện cùng nhân tộc bên này tiến hành đàm phán các đại trong cấm đ ị a tồn tại không có cá chết lưới rách c h i tâm cũng không muốn cùng nhân tộc hiện tại toàn diện khai chiến nếu không các đại cấm đ ị a nếu như lúc trước có thể liên hợp cùng một chỗ có thể đánh nhau chết sống lời nói nam đó hắc á m náo động người thắng khả năng chính là các đại trong cấm đ i ệ tồn tại ngay cả không có đại đế tồn tại đoạn thời gian các đại cấm địa đều không có cùng n h â n tộc toàn diện khai chiến mà thế gian hiện nay có hai vị nhân tộc đại đế tồn tại nhân tộc so bất cứ lúc nào đều cường đại hơn tự nhiên càng không phải là toàn diện khai chiến thời cơ trừ phi bất đắc dĩ nếu không hiện tại các đại cấm địa càng là tuyệt đối không muốn cùng n h â n tộc toàn diện khai chiến tại có một vị cấm địa tồn tại sau khi mở miệng lâm giật hoàn xem một vòng cười ha h à nói hai cái này cấm địa đã từng cùng ta có c h ú t thủ diện bọn hắn thế nào lâm giật đối mặt với đối phương nói tới trực tiếp một cái có lẽ co s ú n dưới dù sao trừ lâm giật chính mình ai cũng không biết có phải hay không đã từng có t h ù qua đối mặt lâm giật nói tới vị kia lúc trước mở miệng cấm địa tồn tại mở miệng lần nữa nói ra lúc trước các ngươi nhân tộc từng có đại đế cùng chúng ta định ra thiên địa khế ước chúng ta vẽ ở một chỗ không có khả năng tùy ý quyết trường mà các ngươi cũng không thể không liên hợp lại tiến đánh chúng ta À, còn có việc này ta ngược lại thật ra không biết bất quá đã từng nhân tộc đại đế cùng các ngươi quyết định thiên địa khế ước cùng ta có quan hệ gì nghe lâm giật nói như vậy phụ trách mở miệng cùng lâm giật nói chuyện với nhau cấm địa tồn tại hít sâu một hơi đây cũng chính là đánh không lại phàm là có thể đánh được liền lâm dật hiện tại thái độ này bọn hắn đã sớm một tổ m à lên giữa chúng ta khai chiến thế tất sẽ xảy ra linh đồ thán dẫn phát thế giới hai nạn chỉ cần hoa nguyên n g đại đế cùng vô trung đại đế các ngươi hứa hẹn tại tất cả cấm địa không có t r e o chọc các ngươi tình hung ố dưới không còn đi diệt sát mặt khác cấm địa chúng ta liền toàn bộ thối lui đồng thời chúng ta sẽ cùng một chỗ kiếm ra đến mười phần bất tử thần dược trái cây đưa cho hai vị đại đế tại đến đây thời điểm các đại cấm địa liền tiến hành qua câu thông uy hiếp khẳng định là muốn uy hiếp nhưng là ánh sáng uy hiếp cũng không được dù sao đại đế cấp bậc tồn tại đi uy hiếp hắn khả năng đưa đến phản tác dụng bọn hắn câu thông thương lượng dùng mười phần bất tử thần dược trái cây làm đại giá để lâm dật cùng giao vân nhi ưng thuận lợi nữa đối với các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra tới nói bất tử thần dược trái cây không gì sánh được khó được nhưng đối với các đại cấm địa tồn tại mà nói vô số năm trôi qua bọn hắn nơi đó bất tử thần dược trái cây còn có không ít lúc trước thời điểm lâm dật đi hướng các đại cấm địa đi muốn qua bất tử thần dược trái cây từng cái đều lấy chính mình không có mà cự tuyệt lâm dật lúc đó liền biết các đại cấm địa tồn tại đều là lửa hắn hoang cổ cấm địa hoang nô đều có đưa ra ngoài thật nhiều phần bất tử thần dược trái cây. có cấm địa khả năng thật không có cho dùng hết nhưng không có khả năng toàn bộ đều không có đi nghe nói vị này cấm địa nói như vậy lâm giật trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư tựa hồ là đang cân nhắc có phải hay không phải đáp ứng chương tám trăm bốn mươi lăm toàn bộ đều hôi phi yên diệt chương tám trăm bốn mươi lăm toàn bộ đều hôi phi yên diệt nhìn lâm giật biểu hiện ra bộ dáng các đại cấm địa tồn tại trong lòng đều là cho là lâm giật là đang suy nghĩ mà tại lâm giật bên cạnh giao vân nhi trong lòng hết sức rõ ràng lâm giật là đang làm ra vẻ làm dạng tại lâm giật suy nghĩ thời điểm giao vân nhi phối hợp lâm giật diễn kịch mở miệm nói ra mười phần bất tử thần dược trái cây có chút quá ít năm mươi phần đối mặt giao vân nhi sư tử hám ổ m đông đảo cấm địa tồn tại nhau nhau trong lòng thầm mắng giao vân nhi thật mẹ nhà hắn đen mười phần bất tử thần dược trái cây bọn hắn đều đã là đại s u ấ t huyết đây là lâm giật cùng giao vân nhi thực lực quá mức khủng bố bọn hắn cho là đối bọn hắn uy hiếp quá lớn cho nên không thể không chảy máu mà năm mươi phần bất tử thần dược liền xem như đế tinh bên trên tất cả cấm địa cộng lại cũng vô pháp lấy ra nhiều như vậy tại lâm giật giao vân nhi cùng cấm địa tồn tại tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm lần lượt từng bóng người nhanh chóng đi vào phụ cận. trong đó có các đại cấm địa tồn tại cũng có có thể di động cấm địa di động đến nơi đây đương nhiên cũng không ít nhân tộc chuẩn đế cường giả cùng đông đảo cực đạo đế minh các đại cấm địa tồn tại biết rõ bất luận cái gì đàm phán đều là xây dựng ở tự thân võ lực trên cơ sở cũng không đủ võ lực c h è o trống nơi nào có đàm phán gì có thể nói trên trăm vị cấm địa tồn tại tăng thêm chín cái có thể di động cấm địa toàn bộ tản ra kinh người vi năng khí tức so với số tôn đại đế còn kinh khủng hơn mặc dù nhân tộc bên kia chỉnh thể còn mạnh hơn bọn họ nhưng cái này cũng cho cùng lâm giật giao vân nhi tiến hành đàm phán cấm địa tồn tại mang đến cực lớn lực lượng không có cuối cùng đại đế chúng ta chỉ là không nguyện ý khai chiến dẫn đến thế giới này sinh linh đ ổ thán ngài cái này muốn cũng quá là nhiều chúng ta bên này căn bản không có nhiều như vậy nhiều nhất chúng ta có thể lấy ra mười hai phần ở tại sau khi nói xong trên trăm vị cấm địa tồn tại tiến hành phối hợp khi tức cực lớn hướng phía lâm g i ậ t cùng giao vân nhi bên này vượt trên đến một bên biểu hiện ra phía bên mình có được thực lực c ư ờ n g hãn một bên tiến hành đàm phán rất nhiều cấm địa tồn tại biết rõ nên đàm phán kỹ xảo mà lại bọn hắn tự nhận là bọn hắn cho ra bảng giá cực cao dù sao liền bất tử thần dược trái cây mà nói là không gì sánh được khó được mặc dù rất nhiều trong cấm địa đều có nhưng là thứ này là có thể sử dụng mất ở ngoài sáng biết mình muốn chết tình hùng dưới chắc chắn sẽ không lưu cho đ ệ n nhân đối mặt trốn cấm địa này tồn tại nói tới lâm g i ậ t hoàn xem một vòng chậm dai nói ra ai mười hai phần bất tử thần dược trái cây a vẫn rất m ê người đổi lại trước kia a ta còn thực sự có khả năng đáp ứng chứ bất quá liền như lời ngươi nói không nguyện ý khai chiến dẫn đến thế giới sinh linh đ ổ thán đây có phải hay không là thái hư giả một chút đâu nên tới đều tới vừa bận một lần mất và suốt đời nhàn nhã vân nhi đồng loạt ra tay đừng để bất kỳ một cái nào chạy tại lâm giật vừa mới nói xong một khắc này đông đảo cấm địa tồn tại đã ý thức được lâm giật căn bản không muốn đàm phán nhưng là trên trăm vị cấm địa tồn tại mỗi một cái cực hạ n bên dưới đều có so sánh đại đế thủ đoạn đồng thời trong đó còn có mấy vị tồn tại cường đại đã từng cùng đại đế giao chiến mà không rơi vào thế hạ phong cho nên mặc dù ý thức được lâm giật cùng giao vân nhi không có ý định đàm phán nhưng cũng không sợ lâm giật cùng giao vân nhi cái gì bọn hắn cho là thật muốn đánh nhau chết sống nhân tộc bên này cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề nếu lâm g ậ t cùng giao vân nhi dự định khai chiến như vậy bọn hắn cũng nhất định phải báo đoản toàn lực khai chiến chỉ cần là bởi vì chiến mà dẫn đến thế giới sinh linh đồ thán bọn hắn không cho rằng nhân tộc bên này không thỏa hiệp cùng bọn hắn tiến hành đàm phán rất nhiều cấm địa tồn tại nhanh trong tiến hành giao lưu ý kiến thống nhất đằng sau khí tức của bọn hắn tại thời khắc này toàn diện bạo phát đi ra mà tại bọn hắn bộ c phát trong nháy mắt một bên khác rất nhiều nhân tộc chuẩn đế cũng cùng nhau bạo phát đi ra tại giữa hai bên khí tức bộ c phát thời khắc lâm giật trên thân khí tức trong nháy mắt bộ c phát khí tức kinh khủng trực tiếp đem lên trâm vị cấm địa tồn tại cùng chín cái cấm địa phát ra khí tức toàn bộ ép xuống không riêng gì bọn hắn một bên khác rất nhiều nhân tộc chuẩn đế cùng Cũng trong cùng một lúc bị lâm giật bạo phát đi ra khí tức khủng bố toàn bộ ép xuống hiện tại có thể nói là đế tinh t ư ợ n g cựu thành trở lên cường giả đều ở nơi này mà lâm giật lấy sức một mình khí tức bốc phát trực tiếp đem vượt trên ở đây trừ g i a o vân nhi bên ngoài tất cả tồn tại vừa mới lâm giật cùng cấm địa tồn tại tiến hành đông đảo nói nhảm đơn giản chính là nhìn người đều còn chưa tới đông đủ chờ đợi đến đông đủ mà thôi liên cấm địa tồn tại nói tới mười hai phần bất tử thần dược trái cây đối với lâm giật mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới dù sao đối với lâm giật mà nói diệt sắt bọn hắn mặc kệ là bất tử thần dược hay là bất tử thần dược trái cây cái kia không đều là chính mình mà lại liền hiện tại mà nói lâm giật cũng không có toàn diện b ộ phát khí tức của mình bởi vì nếu như hắn toàn diện b ộ phát chính mình khí tức lời nói vùng thiên địa này đều vô cùng có khả năng không chịu nổi hắn toàn bộ b ộ phát vô biên huyết vũ dị tượng nhuộm đỏ nửa bầu trời rất nhiều nhân tộc chuẩn đế chưa từng có nghĩ tới lâm giật cùng giao vân nhi thực lực sẽ khủng bố đến tình trạng như thế trên trăm vị cấm địa tồn tại tăng thêm chín cái cấm địa tổng hợp cộng lại đủ để so sánh gần mười vị đại đế tồn tại nhưng mà lực lượng như thế không có nổi lên bao nhiêu sóng gió hoa liền bị lâm giật cùng giao vân nhi cho nhanh chóng toàn diện diện s á t hủy diệt cái này nếu là tại lúc trước hát cám náo động thời điểm có lâm giật hoặc giao vân nhi bên trong tùy ý một vị đại đế cái kia hát cám náo động căn bản liền sẽ không phát sinh ai chư vị các đại cấm địa hiện tại lưu thủ lực lượng yếu chứ bất tử thần dược bên ngoài những vật khác tới trước được trước ai đạt được tính a i đối với lâm giật mà nói chứ bất tử thần dược rất nhiều thứ đều đã không cần dùng tuy nói lần này lâm g ậ t muốn hủy diệt các đại cấm địa chỉ là chính hắn liền có thể làm được dễ dàng bất quá nhân tộc bên này có thể sắp xỉ toàn viên xuất động nhất trí đối ngoại lâm g ậ t vẫn tương đối vui mừng cho nên tại giải quyết đông đảo cấm địa tồn tại cùng chín cái cấm địa đằng sau lâm giật không để ý để nhân tộc thế lực khắp nơi cũng đi theo hút chút nước đương nhiên chỉ bằng mượn lâm giật cùng g i a o vân nhi tiếp tục hủy diệt cấm địa tốc độ bọn hắn nếu là động tác hơi chậm một chút khả năng liền uống không đến bao nhiêu canh lâm giật ngay trước rất nhiều nhân tộc chuẩn đế mặt cùng g i a o vân nhi cùng một chỗ nhẹ nhõm diệt s á t trên t r ă m v ị cấm địa tồn tại cho đến giờ phút này rất nhiều nhân tộc chuẩn đế vừa mới từ rung động trạng thái khôi phục lại bọn hắn nỗi lòng phức tạp tình h u ố n tự nhiên không cần nhiều lời từng cái đều có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. vừa mới phát sinh một màn thật sự là quá mức vượt qua tưởng tượng bọn hắn phỏng đoán qua lâm giật cùng giao vân nhi sẽ phi thường mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy không hợp t h ó i thưởng bất quá bọn hắn dù sao đều là chuẩn đế cấp đường tồn tại tâm tính vẫn là vô cùng kiên định tại lâm giật nói xong lời này đằng sau rất nhiều n h â n tộc chuẩn đế nhao nhao kịp phản ứng ý thức được sau đó phải cấp đoạt chiến lợi phẩm rất nhiều n h â n tộc chuẩn đế nhao nhao hướng phía lâm giật thi lễ sau đó nhanh chóng rời đi tiến về các đại cấm đ i ệ các đại cấm đ i ệ lúc trước sắp xỉ toàn biên xuất động nhưng là cũng lưu lại một bộ phận chân giữ mà các đại thá cũng là có lưu nhất định lực lượng tiến hành p h ò n g bị tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đông đảo chuẩn đế sau khi rời đi lâm dật điều khiển hoang tháp đối với thiên địa chấn động tiến hành ổn định vừa mới liên tiếp chín lần thiên địa chấn động hoang tháp kém chút không có chấn được tại đem thiên địa tiến hành một phen duy ổn đằng sau lâm dật cùng giao vân nhi tiếp tục tiến về kế tiếp cấm đ ị a đằng sau trong tay bọn hắn từng cái cấm đ ị a n h ư vậy triệt để hủy diệt tại thời khắc cuối cùng lâm dật đem hoang tháp ném mạnh trong thâm không dùng để v ữ n chắc bởi vì đông đảo cấm đ i ệ hủy diệt mà sắp sụt đổ thiên đ i ệ đến tận đây đế tinh thế giới trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài. không còn có bất luận cái gì viễn cổ cấm địa tất cả viễn cổ để lại kẻ thất bại tại lâm giật cùng giao vân nhi lực lượng c ư ờ ngại đ trước mặt trừ số rất ít đào tàu bên ngoài mặt khác toàn bộ hôi phi lên l i ệ t lâm giật cùng giao vân nhi liên thủ cùng một chỗ hoàn thành một cái từ xưa đến nay chưa bao giờ có hành động vĩ đại chương 846, t r chí bảo hoang tháp chấn thiên điện chương 846, t r chí bảo hoang tháp chấn thiên điện có một phần nhỏ trong cấm địa tồn tại đào tàu đây là chuyện không có cách nào khác lâm giật cùng giao vân nhi tốc độ lại nhanh muốn hủy diệt tất cả cấm đ i ệ cũng là cần thời gian nhất định cũng chính là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia chuẩn đế lao tổ tại lâm giật thụ ý bên dưới phân tán ra đến đối bọn hắn tiến hành liên lụy bằng không đào tẩu sẽ còn càng nhiều những n à y đào tẩu có b à i vị bởi vì tại bọn hắn chỗ cấm địa có thông hướng cái chỗ kia thông đạo bọn hắn t ạ i ý thức đến tình huống không đúng sau là trực tiếp trốn vào đến cái chỗ kia mặt khác đào tẩu là trực tiếp chạy trốn tới sớm đã tàn phá trong thế giới khác bởi vì tuyệt đại đa số cấm địa tồn tại đều bị lâm giật cùng dao vân nhi cho diệt sát đào tẩu một phần nhỏ nhất đã mất đi lớn nhất căn cơ căn bản không đáng giá nhất tới không có thành、thiệu. nếu như bọn hắn dám xuất hiện lần nữa tại đế tinh thế giới lời nói các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia liền có thể đem bọn hắn xử lý sạch tại h ị diệt rất nhiều cấm địa đằng sau lâm giật cùng g i a o vân nhi đạt được hơn mười góc hoàn chỉnh bất tử thần dược cùng đông đảo bất tử thần dược trái cây còn có đông đảo chỉ có tất cả cấm địa đặc hữu một ít gì đó những cái kia chạy trốn cấm địa tồn tại trừ đào vong đến cái chỗ kia còn lại đều không có đem bất tử thần dược cho mang đi bọn họ cũng đều biết nếu là mang đi bất tử thần dược lời nói như vậy thế tất sẽ trở thành lâm giật cùng dao vân nhi truy sát đối tượng trốn vào đến thế giới nhưng nếu như lâm giật cùng g i a o vân nhi nếu là tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm lời của bọn hắn vẫn rất c ó có thể sẽ bị tìm đi ra từ xưa đến nay đại đế cấp b ậ c tồn tại vì thu hoạch bất tử thần dược thành t h ụ trái cây không tiếp cùng cấm địa khai chiến nếu như bọn hắn mang theo bất tử thần dược cùng một chỗ thoát đi chẳng khác gì là mang ngọc có tội rất nhiều cấm địa từ viễn cổ tồn tại đến nay có đông đảo đồ tốt trong đó đứng đầu nhất một nhóm tự nhiên toàn bộ bị lâm giật cùng g i a o vân nhi bỏ vào trong túi mà các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cũng chia cắt đến không ít đồ vật rất nhiều bất tử thần dược đều cần hoàn cảnh đặc biệt mới có thể sinh tồn tr đối mặt loại tình huống này, lâm g i ậ t đem nó chỗ hoàn cảnh đặc t h ủ lợi dụng đại thủ đoạn cắt đứt r a na di đi ra hoang cổ trong cấm địa hoang nô cảm thụ được từng cái cấm địa vẫn d i ệ t biến mất sau thiên địa ba động có thể nói là run l ờ i bẫy nếu không phải lúc trước lâm g i ậ t cùng giao vân nhi cùng hắn thông qua khí hoang nô đều sẽ nghĩ đến trực tiếp thông qua thông đạo đảo vòng đến cái chỗ kia đi mà cũng chính là bởi vì lúc trước lâm g i ậ t cùng rất nhiều nhân tộc chuẩn đế thông qua khí hoang cổ cấm địa không có bị tiền đánh hoang nô cũng bởi vậy trở thành đế tinh bên trên một vị duy nhất cấm địa tồn tại hôm qua bởi vì hôm nay quả lúc trước hoang nô tại lâm giật khi y ê u đ ấ t cho lâm giật hoàn chỉnh bất tử thần dược trái cây lâm giật nhớ kỹ phần này ân tình lớn nếu không hoang cổ cấm địa khả năng cũng không tồn tại nữa mà tại lâm giật cùng giao vân nhi không ngừng hủy diệt khắp nơi cấm địa thời điểm tại đế tinh thế giới không đoạn thiên ba động bên dưới cái chỗ kia có không ít đại đế cấp bậc tồn tại thông qua một chút phương pháp cảm ứng được đế tinh thế giới tình huống đáng tiết hiện tại hai thế giới ở giữa thiên địa quy tắc hạn chế cực kỳ lợi hại bọn hắn căn bản không có cách nào cách không xuất thủ vô thủy đại đế tại cảm ứng được đế tinh thế giới từng luồng từng luồng thiên địa ba động ban sơ đế tinh thái sơ cổ khoáng cấm địa bị hủy diệt vô thủy đại đế cũng không có cảm giác có cái gì không thích hợp hiện tại giao vân nhi đều chứng đạo thành đế nhiều năm như vậy tăng thêm có lâm giật như thế một vị thái cổ thánh thể chứng đạo thành đế đại đế tại hai người liên thủ đi hủy diệt mất một chỗ cấm địa cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn lúc trước vô thủy đại đế tại đế tinh thời điểm hắn cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt một hai nơi cấm địa mà không cần bỏ ra quá lớn đại giới nhưng vô thủy đại đế cho là giao vân nhi bọn hắn lại hủy diệt một chỗ cấm địa đằng sau các đại cấm địa khẳng định liền sẽ liên hợp lại tiến hành ngăn cản nhưng là vô thủy đại đế vạn không nghĩ tới. đây chẳng qua là mới bắt đầu tại cũng không lâu lắm hắn lại cảm ứng được có một chỗ cấm địa hủy diệt thiên địa ba động bởi vì đế tinh thế giới cùng cái chỗ kia thiên địa quy tắc hạn chế lợi hại vô thủy đại đế cảm ứng được thiên địa ba động có nhất định chỉ hoãn bởi vậy vô thủy đại đế cũng suy tính không ra hai nơi cấm địa bị diệt ở giữa cách bao lâu lúc đó vô thủy đại đế nghĩ là liên tục diệt hai cái cấm địa là buộc phát đại chiến sao ngay tại lúc vô thủy đại đế vừa nghĩ đến nơi này thời điểm liên tiếp cảm ứng được c h í n đạo thiên địa ba động lúc này vô thủy đại đế liên đã cảm giác sự tình giống như cùng hắn nghĩ có rất lớn xuất nhập phải biết liền xem như lúc trước hắn rời đi đế tinh thời điểm cũng không có liên tục hủy diệt chín cái cấm địa năng lực mà lại có cấm địa bị diệt mà h á c cấm địa khẳng định liên hợp lại a rất nhiều cấm địa liên hợp lại đối với hiện tại vô thủy đại đế tới nói tự nhiên không phải sự t ì n h thế nhưng là giao vân nhi cùng lâm g i ậ t hiện tại chứng đạo thành đế còn chưa đủ trăm năm a tại sao lại liên tục hủy diệt chín cái cấm địa đâu tại vô thủy đại đế không cởi xuống lại là cảm ứng được một đạo một đạo thiên địa ba động vô thủy đại đế tính toán thiên địa ba động số lượng tính ra chỉ có một chỗ cấm địa còn không có bị diệt đang đợi một lát cũng không có cảm ứng cái cuối cùng thiên địa ba động vô thủy đại đế tự l ầ m b ầ m đế tinh các đại cấm địa chỉ còn lại có một cái gần như toàn diện xem ra ta vẫn là quá xem thường ta cái này tiểu mội cũng chính là thiên địa hạn chế lợi hại vô thủy đại đế muốn liên hệ giao vân nhi cần trả ra đại giới quá lớn và không vô thủy đại đế đều muốn liên hệ giao vân nhi dùng cái này tới giải được đấy là tình huống gì các đại cấm địa trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài mặt khác toàn diện hủy diệt đối với đế tinh thế giới tới nói là một kiện thiên đại hảo sự mà đối với cái chỗ kê rất nhiều ngoại tộc đại đế mà nói coi như không phải chuyện tốt gì bọn hắn cùng các đại cấm địa có nhất định liên hệ thông qua các đại cấm địa tiến hành không ít bố cục thoáng một cái tất cả đều hóa thành hư không mà tại liên tục tiên đ ị a ba động bên dưới ở chỗ đó một cái phi thường địa phương vắng vẻ một cái một đầu tóc dài màu trắng nữ nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười bởi vì nó lộ ra vẻ mỉm cười nàng một tuần vòng một khu vực lớn vạn hoa trong nháy mắt nở rộ nếu như lâm giật ở chỗ này lời nói liền có thể nhìn ra nơi đây cùng lúc trước hắn thu hoạch được vạn vận h u ề n hoàng mẫu khí địa phương cực kỳ tương tự nó nhìn xem bốn bề vô số nở rộ đó hoa ô nù lẩm bẩm ka ka rất nhanh liền có thể gặp mặt. ta chờ người đối với lâm giật cùng giao vân nhi mà nói diệt đi tất cả cấm địa cũng không phải là một kiện chuyện rất khó khăn mà tại diệt đi rất nhiều cấm địa đằng sau thiên điệu bởi vậy nhận ảnh hưởng ngược lại là cái vấn đề lớn lúc trước diệt đi một cái cấm địa lâm giật liền dùng hoang tháp ổn định bởi vậy sinh ra dung chuyển nhưng là rất nhiều cấm địa cộng lại đã để vùng thiên điệu này tiếp cận mở biên giới chuẩn bị sụp đổ nó thiên điệu liền như là một tòa đã mất đi không ít nền tảng phòng ở một dạng vì thế lâm g ậ t chỉ có thể đem hoang tháp cái này nhân tộc trọng o xem như nền tảng bổ sung đến thiên đ i ệ bên trong dùng để vững chắc sắp sụp đổ thiên đổ hoang tháp bản thân chính là đã từng vô thượng đại đế kết hợp rất nhiều nhân loại liên hợp chế ra lớn nhất một cái tác dụng chính là vững chắc thiên địa nó chấn áp cùng phong cấm các cái khác năng lực chỉ là phụ thuộc tại lâm dật đem hoang tháp bổ sung đến trong thiên địa sau lúc đầu tiếp cận sụp đổ thiên địa dần dần ổn định lại mà hoang tháp cái này nhân tộc chọn bảo lâm dật thời gian ngắn là không có cách nào dùng tới thiên địa bị hao tổn sẽ bản thân khôi phục nhưng là liền hiện tại tình huống này cần cực kỳ dài lâu thời gian mới có thể khôi phục tới chương tám trăm bốn mươi bảy khẳng định là vô thủy bố trí chương tám trăm bốn mươi bảy khẳng định là vô thủy bố trí lâm giật cùng giao vân nhi trong thời gian ngắn liên thủ diệt s á t trên t r ă m v ị cấm địa tồn tại căn bản không phải lâm giật thực lực cực h ạ lâm giật có rất nhiều siêu cường thủ đoạn đều vô dụng đi ra mà hủy diệt mất đế tinh bên trên rất nhiều cấm địa đối với đế tinh thượng nhân loại t i nói là một kiện đáng giá phổ thiên đồng khánh tốt t ì n h b ấ t quá nó cũng không hoàn toàn là chuyện tốt tỉ như nói thời điểm trước kia có các đại cấm địa uy hiếp các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a tại phương diện đều cùng chung mối thủ nhưng không có các đại cấm địa đằng sau các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra không có uy hiếp lớn nhất thời gian dài đằng sau bọn hắn tự thân khả năng sẽ xuất hiện một chút vấn v liền như là lúc trước lam tinh thời điểm bàn sơ long quốc bởi vì một ít chuyện tăng thêm vừa kinh lịch tàn khốc nhất chiến tranh các phương diện ở vào yếu nhất thời kỳ mà khi đó lam tinh trên có c ọ n g lông con liên quốc nó cùng sinh đẹp quốc cùng là lam tinh bên trên đặc hữu hai đại siêu cấp quốc gia cả hai lẫn nhau đối địch tiến hành các loại cạnh tranh tại giai đoạn trước thời điểm sinh đẹp quốc thực lực cường đại mao tử liên quốc hơi yếu vì sao sinh đẹp quốc cạnh tranh mao tử liên quốc cùng khi đó ở vào yếu thế k ỳ long quốc giao hảo theo thời gian phát triển mao tử liên quốc thực lực thời gian dần trôi qua siêu việt sinh đẹp quốc thực lực cường đại sau mao tử liên quốc liền nghĩ đem long quốc triệt để thu làm tiểu đệ của mình thời điểm đó mao tử liên quốc quá mức cường đại không coi ai ra gì căn bản không đem hết thể đ ệ vào mắt nhưng mà long quốc khi đó mặc dù là yếu thế kỷ nhưng cũng không muốn cho người làm tiểu đệ cả hai bởi vậy nó b ẻ long quốc bởi vì lúc trước từ trước đến nay mao tử liên quốc giao hảo xinh đẹp quốc bên kia cũng không chào đón nó cái kia trong lúc đó có thể nói là long quốc gian nan nhất thời điểm theo mao tử liên quốc ngày càng càng thêm c ư ờ n g đại có sắc áp đảo xinh đẹp quốc thực lực nhưng cũng chính là bởi vì tự thân quá mức cường đại lại không có có thể chống lại thế lực đối địch mao tử liên quốc tự thân nội bộ xuất hiện vấn đề cuối cùng tại s i n h đẹp quốc liên hợp long quốc bên dưới sụp đổ hóa thành là đông đảo quốc gia các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia hiện tại chính là đã mất đi lớn nhất thế lực đối địch trong thời gian ngắn còn sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng là thời gian dài bọn hắn liền phi thường có khả năng giống như là lúc trước làm tinh mao tử liên quốc một dạng xuất hiện vấn đề nội bộ sẽ đi qua cái mấy ngàn năm có thánh địa thái cổ thế gia ở giữa lẫn nhau phát sinh đại chiến tranh đều một chút không khiến người ta cảm thấy k ị quái vất quá đây đều là nói sau đối với lâm giật mà nói liền xem như hiện tại buộc phát thánh địa cùng thánh địa ở giữa chiến tranh chỉ cần không phải không liên lụy đến hắn cũng cùng hắn không nhiều lắm quan hệ lâm giật dùng hoang tháp làm cơ sở bổ sung đến thiên địa bên trong ổn định thiên địa đằng sau cùng giao vân nhi cùng nhau đi hướng khu xương đỏ cực lúc trước thiên địa d u n g chuyển bị vô thủy chuông cùng cựu châu c h ấ n thiên đỉnh cùng nhau chấn áp thế giới vết nước không gian tại thiên địa bị hao t ổ n thời điểm làm lớn ra rất nhiều thời điểm ban sơ thế giới này vết nước không gian chỉ có trường hạ tạo nó mặc dù bị lâm giật phong cấm lại lợi dụng vô thủy chung cùng cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h tiến hành chấn áp nhưng thứ nhất thẳng tại một chút xíu mở rộng những năm qua này nơi này phát sinh qua mấy lần dị thường đều là bởi vì vết nước không gian trở nên càng lúc càng lớn đưa tới bất quá bên này thế giới vết nước không gian mở rộng cùng lâm g i ậ t thực lực tăng trưởng so ra có chút quá không đủ n h ì n lâm g i ậ t chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền đi cái chỗ kia bởi vậy dự định đối với chỗ này tiến hành một phen gia cố tại lâm dật cùng giao vân nhi khi đi tới khu xương đỏ vực chỗ sâu nhất thế giới vết n ư ớ không gian đã ba ngón rộng dài nửa mét khoảng trừng nó liền như là cái vỏi nước một không ngừng mà hướng ra ngoài tản ra nồng đậm xương đỏ lâm giật nhưng thật ra là muốn ở chỗ này trực tiếp đánh vỡ đi ra một cái đi hướng đối diện thông đạo đi đối diện nhìn xem chỉ bất quá một khi đánh vỡ đi ra càng lớn thông đạo cái kia rung manh tiến ra xương đỏ là p h i ề n thức mà lại lâm giật cho là cái chỗ kia hẳn là có thể đủ thu hoạch đến càng nhiều liên quan tới xương đỏ năng lượng tin tức lâm giật cùng giao vân nhi là dự định trước tiên phải hiểu rõ ràng đằng sau đang quyết định xử lý như thế nào mặc dù bây giờ lâm g ậ t vô cùng cường đại nhưng là hắn tại trong rất nhiều chuyện hay làm mưu sau đó định không có tuyệt đối nắm chắc sự tỉnh tuyệt đối không làm trước hết t r ư ớ c lâm giật hủy diệt rất nhiều cấm địa đó cũng là lâm giật suy tính ra có tuyệt đối nắm chắc cho nên mới đi làm liền ngay cả sắp đi hướng cái chỗ kia cũng là lâm giật suy tính ra liền xem như đi cũng có thể một lần nữa trở về rất sớm trước đó lâm giật cùng giao vân nhi liền biết cái chỗ kia mà giao vân nhi cũng từng có đi ý nguyện nhưng sở dĩ một mực không có đi cũng là bởi vì lúc t r ư ớ c lâm giật không có niềm tin tuyệt đối đi còn có thể trở về đối với thế giới vết nước không gian nơi này tiến hành một phen bố trí r a cố phong cấm đằng sau lâm giật cùng giao vân nhi về đến nhà d i ệ t rất nhiều cấm địa đạt được rất nhiều đồ vật lâm giật bọn hắn về đến trong nhà sau liền kêu đến tất cả ở nhà chúng nữ cùng một chỗ chia sẻ chia cắt rất nhiều thích hợp với các nàng chiến lợi phẩm tại chia cắt sau khi kết thúc lâm giật công chúng nhiều bất tử thần dược toàn bộ tiến hành bố trí trải bớt trồng t r ọ n vào trong nhà tại lâm giật bọn hắn sau khi về nhà trong khoảng thời gian này có trốn hướng cái chỗ kia cấm địa tồn tại cùng cái chỗ kia đại đế cấp bậc tồn tại liên lạc với mặc dù rất nhiều cái chỗ kia đại đế cấp bậc tồn tại đều đã thông qua một chút thủ đoạn cảm giác thiên địa ba đ ộ biết đế tinh bên trên các đại cấm địa hủy diện thế nhưng là bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì có người tự mình trải qua tự mình miêu tả sau rất nhiều cái chỗ kia l ạ i đế mới biết được đại khái chuyện gì xảy ra khi thật liền chạy tới cấm địa tồn tại bọn hắn tự thân cũng không phải quá rõ ràng chuyện gì xảy ra nếu không nói bọn hắn có thể đào tàu đâu tại chín đại cấm địa hủy diệt thời điểm bọn hắn căn bản ngay cả rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đều không đi hiểu rõ ý thức được tình huống không đúng trước tiên liền chạy cũng chính là bọn hắn trốn rất nhanh các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia lưu lại phụ trách phòng bị tất cả cấm địa tình huống cường giả mới không thể ngay đầu tiên ngăn bọn họ lại vất quá như thế nào đi nữa bọn hắn biết đến cũng so rất nhiều đại đế hiểu rõ muốn bao nhiêu đang nghe cấm địa tồn tại một phen miêu tả sau rất nhiều ở đây đại đế hai mặt nhìn nhau trên trăm vị cấm địa tồn tại còn có chín cái cấm địa toàn bộ di động đi qua cộng đồng liên thủ đi đối với lâm giật cùng giao vân nhi tạo áp lực muốn tiến hành đàm phán kết quả chỉ trong chốc lát chín cái cấm địa đều bị hủy diệt đằng sau mặt khác cấm địa cũng là từng cái hủy diệt cũng chính là hiện tại đế tinh bên trên các đại cấm địa đúng là đều bị hủy diệt nếu không cái này tại này một đám đại đế nghe tới đều giống như có chút thiên phương giả đám tại bọn hắn nơi này trừ cùng vô thủy đại đế có không sai biệt l ò m chiến lược đại đế mặt khác đại đế đều không có năng lực này bọn hắn thật là chứng đạo thành đế không đủ trăm năm sao có phải hay không vô thủy tên kia bố trí đi ra giờ phút này có một ít đại đế cấp bậc tồn tại thậm chí hoài nghi lâm giật cùng giao vân nhi có phải hay không đã sơm chứng đạo thành đế lúc trước tình huống không chân thực bọn hắn mặc dù có thể trình độ nhất định ảnh hưởng bấy nhiêu được đế tinh thế giới đồng thời cảm giác đế tinh phát sinh một ít chuyện nhưng dù sao bọn hắn không tại đế tinh trên thế giới đế tinh chuyện xảy ra cũng không phải là bọn hắn tận mắt nhìn thấy không phải tận mắt nhìn thấy sự tình. trong đó kia liền có khả năng có khác biệt lớn có khả năng này khả năng chính là vô thủy tên kia liên hợp nhân tộc cùng nhau bố cục đi ra đối với khẳng định chính là vô thủy bố trí đi ra trong khoảng thời gian này hắn cách không xuất thủ tấp nập chương 848, b ư ớ c vào đến cái chỗ kia chương 848, b ư ớ c vào đến cái chỗ kia vô thủy đại đế có thể nói là ngay cả nhân tộc nhất chúng đại đế đều không thế nào chào đón hắn lúc trước vô thủy đại đế luân phiên xuất thủ đông đảo đại đế liền đối với vô thủy đại đế có rất nhiều ý kiến bất quá vô thủy đại đế thực lực thật sự là có chút khủ bố c h í cũng đâu qua Nhân t ộ cái mặt đ này rất giống lúc trước lam tinh bên trên phạm là không hiểu rõ sự tình nếu không phải là vu vạ quỷ quái trên thân nếu không phải là vu vạ khoa học trên thân mở dạng vô thủy đại đế bởi vì từng làm qua quá nhiều cùng nhân tộc mặt đối lập rất nhiều đại đế đối lập sự tình hiện tại rất nhiều nhân tộc mặt đối lập đại đế tại không cách nào biết được đến tình huống cụ thể bên dưới liền đem việc này đặt tại vô thủy đại đế trên đầu đối với nói là hai cái không đủ trăm năm đại đế hoàn thành hủy diệt rất nhiều cấm địa hành động vĩ đại vô thủy đại đế cùng nhân tộc rất nhiều đại đế âm thầm tiến hành vô số năm bố trí bố cục càng khiến người ta cảm giác t i n h phục kỳ thật chính bọn hắn trong lòng cũng cảm giác cái này cũng không quá có thể đứng vững được bước chân dù sao nếu như là vô thủy đại đế cùng n h â n tộc rất nhiều đại đế âm thầm bố trí bố cục bọn hắn không có khả năng trước đó một chút tin tức không có nhưng chính là hai cái đều phi thường không hợp thói thường lựa chọn bày ở trước mặt bọn hắn hay là nguyện ý đi tin tưởng tương đối không phải ngoại h ạ n g như vậy bên kia mà liên hiện tại đừng nói là bọn hắn n h â n tộc rất nhiều đại đế từng cái cũng đều không hiểu rõ nổi những n à y từ đế tinh bên trên đi ra n h â n tộc đại đế mặc dù cũng nghĩ hủy diệt mất đế tinh bên trên các đại cấm địa nhưng bọn hắn cũng không có năng lực này ở nơi này ném đi vô thủy đại đế bọn hắn bằng ra nhân tộc chỉnh thể tổng hợp chiếm tỷ lệ cũng chính là khoảng một phần ba ném đi một chút không để ý tới thế sự một mình tu hành nhân tộc liên hợp lại cũng chính là chiếm chỉnh thể khoảng một phần năm ngoại tộc bên này liên hợp lại liền có thể chiếm chỉnh thể một phần ba trở lên trên chỉnh thể tôi nói nhân tộc là ở vào tuyệt đối thế yếu cũng chính là đều là đại đế cấp bậc tồn tại tuy tiện phía dưới sẽ không khai chiến liền xem như khai chiến cũng rất ít sẽ chết chiến đánh không lại còn có thể chạy chỉ cần một lòng muốn chạy sẽ rất khó bị ngăn lại tăng thêm còn có một cái cộng đồng uy hiếp có đức định cho nên trên cơ bản lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không tiến hành giao chiến giống như là lúc trước bị vô thủy đại đế liên sát số tôn đại đế tình huống có thể nói là vô số năm qua đại đế cấp bậc tồn tại vẫn lạc nhiều nhất một lần lâm giật bên này đem cấm địa thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm tiến hành phân phối lợi dụng sau lâm giật lại đi xử lý một ít chuyện làm rất nhiều an bài khi hết thể đều sau khi chuẩn bị sẵn sàng lâm giật cùng giao vân nhi tăng thêm đoàn đức chân nhân đi vào hoàng cổ cấm địa mấy chục năm này xuống tới đoàn đức chân nhân đối với hắn tiền thân không chết tiền tôn đã hiểu rõ rất nhiều mà muốn triệt để biết rõ ràng trong đó một ít chuyện tại đoàn đức chân nhân xem ra nhất định phải đi địa phương kia đi một lần cho nên chuyến này đoàn đ ứ c chân nhân cũng cùng theo một lúc tiến bệ hoang n ô lần nữa nhìn thấy lâm giật cùng g i a o vân nhi cảm thán b và p h ậ n hắn làm đại thành thái cổ thánh thể mặc dù có một ít không cách nào khôi phục cẩn thận thế nhưng là nó nếu như toàn bộ bộ phát lời nói có thể cùng một tôn phổ thông đại đế so sánh thực lực như thế tại đế tinh bên trên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng bây giờ hoang n ô biết tại lâm giật cùng g i a o vân nhi trước mặt hắn chính là có thể bị tiện tay hủy diện cỡ lớn sâu kiến nguyên bản lâm g ậ t ở trước mặt hắn chính là cái sâu kiến ngắn ngủi không đủ trăm năm giữa hai bên liền phát sinh n g ư ờ chuyển nếu như không phải tận mắt chứng kiến hoang n ô đều cho rằng có phải hay không chính mình ngủ say nhiều xuất hiện ảo giác lâm giật bọn hắn cùng hoang n ô tiến hành ngắn ngủi giao lưu sau liền đi tới hoang cổ cấm địa phía dưới chỗ lối đi cảm thụ bốn bề thời gian biến hóa lâm giật không có chút gì do dự s u n g phong đi đầu một bước tiến vào trong thông đạo ba người tiến vào trong thông đạo sau một cô năng lượng to lớn b à o phủ ba người cô năng lượng này phi thường của bố không có đại đế cấp bậc lực lượng ở trong thông đạo liền sẽ bị trực tiếp xé nát trừ năng lượng kinh khủng bên ngoài trong thông đạo còn có đặc thù lực lượng thời gian cùng càng lúc càng nồng nặc sinh mệnh đặc thù thừa số để cho người ta không nhịn được xâm nhập tìm kiếm như ý chí không đủ kiên định chỉ là trong thông đạo này lực lượng thời gian liền có thể để cho người ta h á m sâu trong đó càng là xâm nhập thông đạo tốc độ thời gian trôi qua càng là cùng đế tinh khác biệt t ẩn chứa trong đó đặc thù nào đó thừa số sinh mệnh cũng càng nồng đậm tại sinh mệnh đặc thù này thừa số bên dưới lâm giật bọn hắn cũng cảm giác mình tuổi thọ đạt được một chút nhỏ xịu tăng lên khi đã trải qua phản phát không gì sánh được dài đằng đáng thời gian sau lâm giật bọn hắn đi tới cuối lối đi nơi này có một cái cự đại màn ánh sáng màn sáng bên ngoài là một cái cự đại không gì sánh được tinh cầu một cái thế giới mới lâm giật bọn hắn tại màn sáng trước mặt dừng lại một lát tiến hành ngắn ngủi giao lưu sau lâm giật dẫn đầu xuyên qua màn sáng tại đạp chân đến nơi đây sau lâm giật liền khẽ nhũ mày tại hắn xuyên qua màn sáng trong nháy mắt đó hắn liền đối với đã mất đi đối với giao vân nhi cùng đoàn đức chân nhân cảm ứng đồng thời cảm ứng được nơi đây rất nhiều thiên địa quy tắc trở chút cũng cùng đế tinh thế giới cực kỳ khác biệt tại lâm g ậ t hơi làm cảm ứng sau giao vân nhi cùng đoàn đức chân nhân thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại lâm g ậ t bên cạnh bọn hắn giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng bốn bể cũng không có bất kỳ không gian ba đậu tại g i a o vân nhi cùng đoàn đức chân nhân cũng đến đây đằng sau lâm giật nhìn qua trước mặt tinh cầu khổng lồ mở miệng nói ra nơi này thời gian quy tắc cùng đế tinh thế giới trôi qua khác biệt cùng đế tinh so ra ước chừng là một ngày tương đương với đế tinh một năm nó tràn ngập sinh mệnh đặc thù thừa số so trong thông đạo càng dày đặc trường kỳ sinh hoạt ở nơi này tuổi thọ sẽ tăng nhiều nhưng nơi đây thiên địa quy tắc cho ta cảm giác giống như chính là một cái thiên địa lồng g a m ộ t dạng g i a n cầm tất cả chúng ta lúc trước suy nghĩ không sai nơi đây chính là một cái cự đại lồng giam Lại không có đến nơi này trước đó lâm giật bọn hắn liền đối với nơi này tiến hành rất nhiều điều tra cùng phỏng đoán lâm giật hỏi tham q u a hoang nô lúc trước làm sao ở nơi này rời đi trở lại đế tinh hoang nô tự thân cũng không phải quá rõ ràng hắn rời đi nơi này sau giống như là mất trí nhớ một dạng không nhớ rõ ở chỗ này hắn đều trải qua cái gì duy nhất có thể có ấn tượng chính là hắn đã trải qua một cái lối đi ở trong thông đạo không biết gặp cái gì nguy cơ là cựu tử nhất sinh sau từ đó thoát ly khỏi đi tại hắn thoát ly khỏi về phía sau chính là đã về tới đế tinh thế giới cũng chính là khi đó trên người hắn lưu lại không cách nào khôi phục cẩn thận mặc dù liền như là mất trí nhớ một dạng không nhớ rõ ở chỗ này phát sinh qua cái gì nhưng là cựu tử nhất sinh nguy cơ gặp chắc trở như là khắc ở hoang nô trong lòng một dạng cho nên hoang nô còn biết chính mình đã từng tới nơi này mà trừ hoang nô bên ngoài lâm giật không có giải được mặt khác có từ nơi này địa phương trở lại đế tinh bên trên bởi vì điểm này lâm giật liền phỏng đoán nơi này có thể là một cái lồng giam dù sao rất nhiều đại đế tiến vào nơi này nhưng không có bất luận cái gì kẻ trở về cái này rõ ràng không hợp lý liền như là lâm giật đi vào nơi này trước đó chính là nghĩ có thể hay không tại trở về nơi này tại tốt như vậy nhiều như vậy đại đế đi vào đằng sau chẳng lẽ liền đều không muốn trở về sao cái này hiển nhiên không thực tế hiện tại tự mình cảm thụ đằng sau lâm g i ậ t tương đối xác định chính mình cái này một cái suy đoán nơi này các loại thiên địa quy tắc hạn chế chỉnh thể liền như là một cái lồng ra một dạng những cái kia đến chỗ này đại đế cấp bậc tồn tại không phải là không muốn trở về mà là không cách nào trở về chương tám trăm bốn mươi chín tìm đến giao vân nhi một nhà chương tám trăm bốn mươi chín tìm đến giao vân nhi một nhà rất nhiều chuyện không có chứng thực trước đó phỏng đoán chỉ là phỏng đoán khi được chứng thực đằng sau rất nhiều chuyện liền có thể sâu chuỗi đến cùng nhau nơi này có không ít đại đế cấp bậc tồn tại vì sao cùng các đại cấm địa có chỗ liên hệ nó nguyên nhân lớn nhất một trong khả năng chính là muốn thông qua các đại cấm địa trở lại đế tinh thế giới giao vân nhi cùng đoàn đức chân nhân tại tới đằng sau cũng là nhìn khắp bốn phía khắp nơi dò xét cảm thụ nơi đây thiên địa quy tắc chờ chút lâm giật tại cùng giao vân nhi cùng đoàn đức chân nhân nói chuyện thời khắc cũng tương tự đang tiến hành càng nhiều cảm thụ đang nói xong đằng sau lâm giật nhìn về phía thâm không nơi đây chỉ có một cái cự đại không gì sánh được tinh cầu t r u n g quanh là một mảnh hoang vu không có mặt khác bất luận cái gì tinh cầu liên viên tinh cầu này mà nói nó thể tích so với đế tinh chỉ có hơn chứ không kém mà tại trong thâm không có một đoàn khu xương đỏ vực cái này cùng đế tinh thế giới cực kỳ tương tự bất quá đoàn này khu xương đỏ vực so với đế tinh phải lớn nhiều tản ra khí tức càng thêm n ồ n g đậm nơi này cũng có xương đỏ chúng ta tính ra không sai chúng ta có lẽ có thể ở chỗ này hoàn toàn giải xương đỏ là chuyện gì xảy ra nơi đây so với đế tinh thế giới tới nói không gian cường độ kiên cố không gì sánh được thiên địa đối với chúng ta đều có rất nhiều thực lực giam cầm nó ngược lại là cùng trong truyền thuyết tiên giới có rất nhiều chỗ tương đồng mặc kệ là đế tinh hay là lam tinh đều có truyền thuyết tương tự lam tinh thượng thần nói truyền thuyết có nhân gian cùng tiên giới trong truyền thuyết nhân gian là p h à m nhân sinh hoạt địa phương tiên giới là tiên nhân chỗ ở cái gọi là trên trời một thiên địa một năm trước nói đúng là nhân gian cùng tiên giới thời gian không ngang nhau nếu như p h à m nhân có thể ở tại tiên giới có thể trường sinh bất lao trở chút đế tinh bên trên cũng là có truyền thuyết tương tự hiện tại xem ra những truyền thuyết này c không tất cả đều là bịa đặt đi ra khả năng chính là đã từng có người từ nơi đây rời đi đồng thời còn giữ lại có nhất định đối với chỗ này ký ức từ đó lưu t r u y ề n ra đi từ từ biến thành truyền thuyết tại lâm giật sau khi nói xong lâm giật bên cạnh đoàn đức chân nhân c a o mày nói ra ta cảm giác ta tựa như là tới qua nơi này nơi này cho ta một loại cảm giác quen thuộc đoàn đức chân nhân là không chết thiên tôn phân hóa đi ra mà không chết thiên tôn thân thế thành mê liên quan tới không chết thiên tôn tin tức quá ít cũng liền bởi vậy liên đối đoàn đức chân nhân cũng là thân thế thành mê n g h e đoàn đức chân nhân nói hắn đối với nơi này có cảm giác quen thuộc lâm giật trước tiên liền nghĩ đến không chết thiên tôn sư phụ thật có khả năng ngươi đã từng tới nơi này hoan g n ô rời đi nơi này đã mất đi đối với chỗ này ký ức trí nhớ của ngươi cũng có vấn đề liền xem như ngươi chưa có tới nơi này ngươi tiền thân không chết thiên tôn hẳn là tới qua nơi này cái địa phương đối mặt lâm giật nói tới đoàn đ ứ c chân nhân nhẹ gật đầu hắn cũng là như thế phỏng đoán đoàn đ ứ c chân nhân vừa tới ở đây liền có cảm giác quen thuộc đối với đoàn đ ứ c chân nhân mà nói đây đã là cực lớn thu hoạch hắn có loại cảm giác thân thế của hắn chi mê có thể muốn ở chỗ này triệt để giải khai chúng ta trước tiên tìm một nơi tạm thời đặt chân mới tới nơi đây đối với nơi này còn có rất nhiều không hiểu rõ lâm giật muốn trước tiên tìm một nơi đặt chân đơn giản giải một phen sau lại làm dự định khác đối với lâm giật nói tới giao vân nhi cùng đoàn đức chân nhân đều không có ý kiến gì ba người rơi xuống đất tinh cầu mặt ngoài sau lâm giật dấm chân cảm t h ắ n nói nơi đây không chỉ không gian phi thường kiên cố liên quan mặt đất độ cứng cũng không thể coi thường mặt đất này liền độ cứng mà nói s ắ c bằng được thần kim sau khi nói xong lâm giật phất tay đem cách đó không xa một cây đại thụ chặt đức thu lấy tới trong tay cây cối cũng là như thế đặt ở đế tinh bên trên những này đều có thể làm làm đỉnh tiêm tài liệu lợi khí vân nhi ngươi thử một chút có thể hay không liên hệ đến cha mẹ ngươi hoặc là vô thủy đại đế bọn hắn bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm chúng ta muốn thông qua bọn hắn tới giải nơi đây tình huống giao vân nhi cũng cùng lâm giật một dạng sau khi hạ xuống khắp nơi xem xét tại lâm giật nói với nàng song s o n g nàng nhẹ gật đầu nói ra ân ta dùng mẫu thân của ta lúc trước để lại cho ta ngọc bội ta thử một chút có thể hay không cùng nàng bắt được liên lạc kỳ thật nếu không phải vô thủy trung lưu tại đế tinh phụ trách phong cầm thế giới kia vết n ư ớ không gian giao vân nhi muốn nhất chính là trước liên hệ với nàng nhị ca vô thủy đại đế đối với giao vân nhi mà nói có giao trì đại đế ngọc b ộ i tại trong cùng một thế giới muốn liên hệ với giao trì đại đế cũng không phải là việc khó gì rất nhanh giao vân nhi liền cùng giao trì đại đế lấy được liên hệ mà tại giao vân nhi cùng giao trì đại đế tiến hành liên hệ thời điểm lâm giật đối với chỗ này có càng nhiều hiểu rõ dựa theo lâm giật phỏng đoán như vậy tình huống liền xem như bộ phát đại đế cấp bậc chiến đấu cũng sẽ không đối với bốn bể tạo thành quá lớn phá hư như vậy cũng tốt so với lúc chức làm tinh bên trên vũ khí hạt nhân một dạng ban sơ nhỏ tương đương đạn hạt nhân có thể phạm vi nổ mấy ngàn thước tại lam tinh cùng đế tinh giống nhau Thiên đ sau y tắc đ khi hạ xuống đại khái tình huống đã hiểu rõ lâm giật bọn hắn khởi hành thuận chỉ dẫn di chuyển nhanh chóng trực tiếp phá toái hư không lâm giật cùng dao vân nhi cũng có thể làm đến bất quá khó khăn kia muốn so đế tinh thời điểm lớn hơn nhiều lần mà lại nếu như phá toái hư không lời nói sẽ như vậy tình huống mà nói sẽ náo ra động tĩnh rất lớn rất dễ dàng bị người khác cảm giác được tại chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống d ư ớ i lâm giật bọn hắn cho là hay là hơi phòng bị cẩn thận một điểm tốt mà lại chỉ là giao trì đại đế thông qua ngọc bội lưu lại chỉ dẫn phá toái hư không cũng vô pháp đến cụ thể chỗ một bên khác tại giao vân nhi liên hệ với giao trì đại đế sau giao trì đại đế liền không gì sánh được vui vẻ một b ư c đến giao trì đại đế đều nóng trông có một ngày có thể đủ tất cả người nhà đoàn tụ hiện tại giao vân nhi tới mặc dù tại giao trì đại đế xem ra khả năng cũng sẽ thụ vây ở nơi đây có thể tóm lại là cả nhà đoàn tụ giao chỉ đại đế trước tiên liền liên hệ với tây hoàng đại đế cùng vô thủy đại đế tây hoàng đại đế tại thu đến giao chỉ đại đế đưa tin cũng là cao hứng phi thường trước tiên rời đi tu l u y ệ n địa đi tìm bọn hắn vô thủy đại đế kỳ thật phỏng đoán lâm giật cùng giao vân nhi có thể sẽ tới đây chỉ bất quá không nghĩ tới lâm giật cùng giao vân nhi tới nhanh như vậy đối với lâm giật bọn hắn tới nói bọn hắn hủy d i ệ t các đại cấm địa đằng sau qua một đoạn thời gian ngắn mới tới nhưng hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống mới đối với vô thủy đại đế bọn hắn mà nói cũng chính là đi qua một lát mà thôi vừa vặn lúc này vô thủy đại đế có một loạt nghi vấn tại giao chỉ đại đế đưa tin cho hắn sau hắn ngay lập tức chạy tới đi qua viên tinh cầu này diện tích mặc dù cực lớn nhưng đối với lâm giật bọn hắn mà nói bọn hắn che lấp tự thân xóa đi chính mình tung tích v ư n quanh một vòng cũng chính là vài phút sự t ỉ n h nếu là tốc độ cao nhất di động càng là vài phút liền có thể quấn một vòng thời gian qua một lát lâm giật bọn hắn liền đi tới giao chỉ đại đế bọn hắn chỗ khu vực nơi đây có cao cấp đế cấp trận pháp vượt q u tại g a o vân nhi xúc động trận pháp sau trận pháp liền bị từ nội bộ mở ra ánh vào lâm giật bọn hắn tầm mắt chính là mấy gian phong cách cổ xưa nhà gỗ nhỏ ở trước nhà gỗ phương đứng đấy hai người trong đó một vị là nhìn qua ung dung hoa quý tuyệt mỹ thiếu phụ giao trì đại đế tại bên cạnh nàng là một đầu bạo tạc tóc đỏ giao cảnh sơn lâm giật khi nhìn đến giao trì đại đế thời điểm ánh mắt ngắn ngủi dừng lại trong lòng cảm thán khó trách có thể sinh ra giao vân nhi như thế cái xinh đẹp nữ nhi mà giao vân nhi khi nhìn đến giao trì đại đế thời điểm trực tiếp nào h về phía giao trì đại đế cùng giao trì đại đế ôm vào cùng một chỗ tại giao vân nhi cùng giao trì đại đế ôm nhau cùng một chỗ lúc lâm giật nhìn về phía giao chỉ đại đế bên cạnh giao cảnh sơn nhịn không được nhiều đánh giá một phen chương 850, t ớ i đây trận chiến đầu tiên trước chiến vua thủy đại đế chương 850, t ớ i đây trận chiến đầu tiên trước chiến vua thủy đại đế không riêng gì lâm giật đoàn đ ứ c chân nhân cũng là nhìn chằm chằm giao cảnh sơn không được đánh giá nếu như ra khỏi mái tóc màu đỏ lời nói một thân d á n g v ẻ thư sinh giao cảnh sơn cho người cảm giác hẳn là một cái ôn nhu t u ấ n tiếu thư sinh nhưng là cũng là bởi vì một đầu bạo tạc đầu tóc đỏ nó kết hợp lại cho người cảm giác chỉ là có chút kỳ quái cho người ta một loại sở mát cùng đặc biệt nghệ thuật cảm giác nhìn lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đều nhìn mình chằm c h ầ m không ngừng rõ xét giao cảnh sơn kích hoạt lên nơi đây trận pháp sau cười ha ha một tiếng nói ra ta đầu này tóc đỏ là ta đem thể nội một chút năng lượng kỳ dị bức bách đi qua bố trí có phải hay không nhìn qua rất kỳ lạ đối mặt giao cảnh sơn nói tới lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đều là khẽ gật đầu mà giao cảnh sơn đang nói xong đằng sau khe nhữ mày sau đó vẫn nhìn chằm c h ầ m đoàn đức chân nhân là ngươi ngươi thế mà còn sống a nghe giao cảnh sơn nói như vậy đoàn đức chân nhân xưng sở sau đó hỏi ngược lại ngươi biết ta ngươi không phải cái kêu thất、đức、đạo sĩ sao chúng ta còn cùng một chỗ đảo qua mấy cái đại mộ người quên giao cảnh sơn kiểu nói này lâm giật cảm thán không thôi bất quá ngược lại là không có cảm giác có cái gì kỳ quái mặc dù nói giao cảnh sơn tại đế tinh bên trên là mấy chục vạn năm trước tồn tại hắn mấy chục vạn năm trước liền đã rời đi đế tinh nhưng đoàn đức chân nhân tiền thân không chết thiên tồn thế nhưng là ngược dòng tìm hiểu đến mấy triệu năm trước chỉ là lâm giật không nghĩ tới sự t ì n h đã từng đoàn đức chân nhân thế mà còn cùng giao cảnh sơn từng có gặp nhau bất quá giao cảnh sơn trong miệng thất đức đạo sĩ là chuyện gì xảy ra đoàn đức chân nhân mặc dù có đôi khi không phải như vậy đáng tin vậy nhưng đại đa số thời điểm vẫn là có thể không tới thất đức tình trạng lâm dật sớm mấy năm gặp phải một chút đại nguy cơ nếu không có đoàn đức chân nhân hắn cũng không có đơn giản như vậy vượt qua mà giao cảnh sơn tại đoàn đức chân nhân nói xong nhìn đoàn đức chân nhân phản ứng liền ý thức được đoàn đức chân nhân cũng không nhận ra chính mình cái này khiến giao cảnh sơn hoài nghi đoàn đức chân nhân có phải hay không đã từng cùng mình từng có gặp nhau cái kia thất đức đạo sĩ tại giao cảnh sơn xem ra mặc kệ là khí tức hay là hình dạng trợ chút đều cảm giác đoàn đức chân nhân cùng mình trong ấn tượng thất đức đạo sĩ là một người ngay tại giao cảnh sơn muốn tiếp tục cùng đoàn đức chân nhân nói chút gì thời điểm bên cạnh giao vân nhi đã cùng giao chỉ đại đế tách ra mở miệng nói ra cha mẹ ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là lâm d ậ t là của ta đạo lữ vị này là đoàn đức chân nhân là lâm d ậ t sư phụ giao vân nhi không có giới thiệu giao cảnh sơn cùng giao chỉ đại đế bởi vì cũng không cần đến giới thiệu nghe nói lâm d ậ t là giao vân nhi đạo lữ giao chỉ đại đế cùng giao cảnh sơn đồng thời nhìn về hướng lâm d ậ t giao chỉ đại đế nhìn lâm g ậ t ánh mắt chính là mẹ vợ dò xét nhà mình con rể ánh mắt trên cảm giác là đối với lâm g ậ t tương đối hài lòng mà giao cảnh sơn nhìn lâm giật trong ánh mắt liên ẩn chứa có một ít vị trí rất có một loại nhà mình giao cải trắng bị heo hủy loại cảm giác kia bởi vì vô thủy đại đế nguyên nhân giao cảnh sơn toàn ra cùng nhân tộc liên minh bên này quan hệ không quá hòa hợp đế tinh bên trên rất nhiều sự tình nhân tộc liên minh bên này giải nhiều một ít nhưng không cùng giao cảnh sơn bọn hắn liên hệ qua đối với đế tinh bên trên sự tình giao cảnh sơn cùng giao chỉ đại đế trên cơ bản đều là tại vô thủy đại đế cùng tây hoàng đại đế nơi này giải được mà vô thủy đại đế cho là giao cảnh sơn bọn hắn không thể giúp chính mình cái gì quá nhiều bận điệu có một ít sự tình cũng đều không có nói cho bọn hắn Giao cảnh sơn chiến lược pim mạnh nhưng là không có chứng đạo thành đế giống như là ở nơi này cách không hướng phía đế tinh xuất thủ loại năng lực này muốn thông qua hai thế giới ở giữa đã cách trở giải đế tinh bên trên sự tình hắn cần bỏ ra cái giá khổng lồ tại hơi đánh giá lâm dật một phần sau giao cảnh sơn nhận ra lâm dật là ai lúc trước lâm dật độ đại thành thái cổ t h á n h t h ể thiên kiếp thời điểm giao cảnh sơn tụ h nó hấp dẫn ý thức d á n g lâm đến thiên kiếp hiến hóa ra ngoài đại thành thái cổ t h á n h tệ c h i n thân người người là lúc trước cái kế độ kiếp tiểu hoạt ử ba phụ là ta giao cảnh sơn tự nhiên là biết lúc trước lâm giật cùng giao vân nhi song song chứng đạo thành đế tại lâm giật bọn họ chạy tới trước đó kỳ thật giao cảnh sơn liền có chỗ suy đoán suy đoán là lâm giật cùng giao vân nhi cùng nhau đến đây chỉ bất quá đang nghe giao vân nhi nói lâm giật là nàng đạo lưu thời điểm giao cảnh sơn theo bản năng liền đối với lâm giật sinh ra một chút đặc thù địch ý đây là một vị phụ thân đối với mình nữ nhi mới có một loại đặc thù cảm xúc lúc đầu vừa thấy mặt đối với lâm giật có một ít địch ý giao cảnh sơn tại cho là đi ra lâm g ậ t là ai sau cái kia đặc thù địch ý tiêu tán không ít tiểu hoạ tử không thể a có thể lấy thái cổ thánh thể chứng đạo thành đế giao cảnh sơn tự thân thân phụ thái cổ thánh thể rõ ràng nhất dựa vào thái cổ thánh thể chứng đạo thành đế đến cỡ nào khó ban đầu ở biết lâm giật chứng đạo thành đế lúc giao cảnh thiên liền cảm thán lâm giật là xưa nay chưa từng có là đã biết vị thứ nhất thái cổ thánh thể chứng đạo thành đế ngươi khi đó là như thế nào chứng đạo thành đế tình huống cụ thể có thể nói cho ta nghe một chút đi sao tất nhiên là có thể bất quá ba phụ chúng ta vào nhà trước t ò a hạ trò chuyện tiếp đúng đúng đúng đi tất cả mọi người vào nhà v â n nhi ta đã thông chi đại ca nhị ca ngươi bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới bất cứ lúc nào thực lực bản thân đều là một người lớn nhất tự tin lực lượng đối mặt chính mình một vị cha vợ lâm g i ậ t cũng không có biểu hiện có bất kỳ c â u n ệ mà lần đầu gặp mặt lại là mới tới nơi đây mặc kệ là lâm g i ậ t bọn hắn hay là giao cảnh sơn bọn hắn đều có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm đối phương tại giao cảnh sơn dẫn đầu xuống tiến vào phong cách cổ xưa trong nhà gỗ sau giao cảnh sơn liền hỏi thăm lâm g i ậ t bọn hắn đông đảo vấn đề mà lâm g i ậ t bọn hắn cũng hỏi thăm đông đảo liên quan tới nơi này vấn đề thông qua đơn giản giao lưu giao cảnh sơn biết đoàn đức chân nhân là đã mất đi qua lại ký ức nhận định là đoàn đức chân nhân chính là đã từng cùng hắn từng có gặp nhau thất đ ứ c đạo sĩ nơi đây chính là cái lao tù dùng để vây khốn đại đế cấp bậc tồn tại địa phương chúng ta đem thế giới này xưng là tù giới thế giới này duy nhất tinh cầu xưng là tù tinh vô số cường giả t i ế n đến coi là nơi này là một chỗ tiên cảnh kết quả sau khi đi vào liền rốt cuộc trở về không được giao cảnh sơn bọn hắn ở thế giới này sinh sống rất nhiều năm đối với thế giới này đại khái tình huống là h i ể u khá rõ trải qua thứ nhất phiên giảng giải sau lâm giật bọn hắn với cái thế giới này các loại tình h u ố n đều có hiểu rõ nhất định tại giao cảnh sơn cho lâm giật bọn hắn nói bên trong thế giới này đại khái phân chia thế lực các loại tình huống không lâu về sau giao vân nhi sắc mặt hơi đ ộ n g một chút mở miệng nói ra tới đối với giao vân nhi mười phần h i ể u rõ lâm giật phi thường minh bạch giao vân nhi là có ý gì hắn tại vừa mới cũng là cảm ứng được một cỗ khí tức cực độ tới gần nơi này giao vân nhi đang nói xong đằng sau trực tiếp đi ra nhà gỗ đi tới bên ngoài nhà gỗ giao cảnh sơn cùng giao chỉ đại đế nhìn giao vân nhi ra ngoài hơi s ữ n g sở cũng đều cùng nhau đi theo da bọn hắn cũng đều phát giác được là vô thủy đại đế tới tại bọn hắn mới vừa đi ra nhà gỗ thời điểm t r u n g b u n h trận pháp có chút ba đậu vô thủy đại đế xuất hiện tại lâm giật trước mặt của bọn hắn đẹp trai anh tuấn vô thủy đại đế cho người ta một loại phi thường bà khí phi thường kiệt ngạo bất tuần cảm giác khi nhìn đến vô thủy đại đế thời điểm lâm giật liền có một loại không hổ là đã từng nói ra ai ở phía cuối con đường thành t i ê n thấy một lần vô thủy đạo thành không vô thủy đại đế mà khi nhìn đến vô thủy đại đế đằng sau nhìn xem vách tường khí mười phần vô thủy đại đế giao vân nhi trực tiếp mở miệm đối với nó nói ra nhị ca một trận chiến chương tám trăm năm mươi mốt không có cuối cùng cùng vô thủy ở giữa chiến đấu chương tám trăm năm mươi mốt không có cuối cùng cùng vô thủy ở giữa chiến đấu lâm giật cùng đoàn đức chân nhân bọn hắn đến tù giới là ô m g giỏ xét sự tình các loại giải mã các loại không hiểu sự tình tới mà giao vân nhi đến tù giới nó đầu tiên là muốn cùng người nhà đoàn tụ thứ y ế u chính là muốn cùng vô thủy đại đế so đấu một chút năm đó vô thủy đại đế trước giao vân nhi một bước chứng đạo thành đế giao vân nhi thế nhưng là vẫn luôn nhớ việc này một mực tâm tâm nhớ tới muốn vượt trên vô thủy đại đế một đầu tuy nói giao vân nhi đã cùng lâm giật hoàn thành hủy diệt đế tinh rất nhiều cấm đ i ệ hành động vĩ đại phương diện này đã là vượt trên vô thủy đại đế một đầu nhưng l à n à y làm sao có thể so với được tranh tài một trận trên chiến đấu vượt trên vô thủy đại đế vừa qua khỏi tới vô thủy đại đế bản thân muốn hỏi trước một chút lâm giật bọn hắn một ít chuyện hắn còn chưa mở miệng liền nghe giao vân nhi nói như vậy cũng là bị giao vân nhi khơi dậy một chút dục vọng chiến đấu tuất thành đế không đến trăm năm liền muốn khiêu chiến ta rất có tự tin à không hổ là ta một mực xem chọn người vậy liền để ta nhìn nguyên là cái gì tiêu chuẩn lại có thể diệt đế tinh bên trên rất nhiều cấm điện đối mặt vô thủy đại đế nói tới giao vân nhi mím ô i một cái nói ra hay là một bộ thiên vương lão tử ta đệ nhất t ổ n tính ai dùng để cho người xem trọng vừa mới gặp mặt còn chưa nói mấy câu đâu hai người liền bắt đầu cãi nhau đối với cái này giao cảnh sơn cùng giao chỉ đại đế đều trên mặt một chút bất đắc dĩ giao cảnh sơn tại giao vân nhi sau khi nói xong hướng về phía vô thủy đại đế nói ra thiên tứ em gái ngươi vừa tới tụ t ì n h đánh cái gì đánh để cho điểm nàng không được ca tại giao cảnh sơn xem ra lâm giật cùng giao vân nhi mới đến đối với vô thủy đại đế không phải hiểu rất rõ mà giao cảnh sơn thế nhưng là biết vô thủy đại đế cường đại cỡ nào trước đây không lâu mới vừa bận chém giết rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại giao vân nhi chứng đạo thành đế không hơn trăm năm cùng vô thủy đại đế còn có quá lớn trên lệnh nghe nói giao cảnh sơn nói tới vô thủy đại đế mở miệng nói ra tiểu nội thật n g ô n g cuồng ta đến một lần nàng liền dám khiêu chiến ta không đánh nàng một trận nàng có chút không biết trời cao đất rộng yên tâm ta sẽ không đánh nàng quá lợi hại tại giao cảnh sơn nói xong lúc lâm giật kém chút cười ra tiếng khó trách lúc trước hắn hỏi giao vân nhi vô thủy đại đế tên là cái gì giao vân nhi không cho hắn nói lâm g ậ t từ cách khác cũng không có biết được đến vô thủy đại đế tên là cái gì nguyên lai、like、vô thủy đại đế bản danh gọi là giao thiên tư a cái tên này cũng không phải khó mà nói chính là tại lâm giật xem ra thật sự là có chút không xứng với vô thủy đại đế bất cách lâm giật nhân kèm chút cười ra tiếng mà khỏe miệng có một chút có rúng bị vô thủy đại đế quan sát được vô thủy đại đế thế nhưng là ban đầu ở đế tinh ngay cả thánh địa đều tiêu d i ệ t một nhà chủ nhìn thấy lâm giật nhân cho hắn danh tự mà có phản ứng dự định liên quan lâm giật cùng một chỗ cho đánh một trận thái cổ thánh thể thanh đế độc không chỉ có ngươi cùng tiểu bội cùng một chỗ đi đối với vô thủy đại đế mà nói đơn độc cùng giao vân nhi chiến đấu là có chút quá mức khi dễ giao vân nhi hắn cho là mang lên lâm g ậ t cùng một chỗ đến lúc đó một khối đánh sẽ không quá đ ả kích đến giao vân nhi lòng tự tin giao vân nhi sở dĩ vô thủy đại đế đến một lần liền đi khiêu chiến vô thủy đại đế là bởi vì thông qua vừa mới giao cảnh sơn nói tới đại khái tình huống đối với tù giới có đại khái giải lúc trước bởi vì không do nơi đây tình huống cụ thể cho nên mới chú ý cẩn thận không có bại lộ tự thân tại có hiểu biết sau giao vân nhi cùng lâm giật đều không cho rằng tù giới có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn đối mặt vô thủy đại đế nói tới lâm g ậ t khẽ lắc đầu mặc dù cảm giác vô thủy đại đế khí tức không gì sánh được thâm thúy vô cùng của bố nhưng là lâm dật cũng không cho là vô thủy đại đế còn mạnh hơn hắn ta vừa thành đế không có nhiều năm thực lực không mạnh ta liền không tham dự nghe nói lâm dật nói như vậy vô thủy đại đế cho là lâm dật đây là lo lắng đợi lát nữa bị đánh cho nên sợ chiến bản thân đối với lâm dật rất là hiếu k ỷ cho là lâm dật là đáng làm chi tài vô thủy đại đế bởi vậy đối với lâm dật coi thường một chút tại vô thủy đại đế xem ra tất cả tu sĩ cũng phải có lấy thẳng tiến không lùi tuyệt đối lòng tự tin liền xem như biết do đánh không lại tại có bảo mệnh lòng tin bên giới cũng muốn thử một chút trong chiến đấu tìm thiếu sót của mình chỉ có đã trải qua các loại chiến đấu sau thực lực phương diện mới có thể một mực có tiến bộ cực lớn hắn hiện tại có một thân vô cùng cường đại chiến lực không thể rời bỏ từng tràng chiến đấu ma luyện lần này để lâm giật cùng giao vân nhi cùng tiến lên đối với lâm giật mà nói lại không có nguy hiểm gì tính vô thủy đại đế cũng là ôm tiện thể chỉ điểm một chút lâm giật ý tứ ở bên trong tại vô thủy đại đế xem ra cùng mình cường giả như vậy chiến đấu một phen có thể nói là rất nhiều chỗ tốt bất quá nếu lâm giật đều nói như vậy vô thủy đại đế cũng liền không có tiếp tục để lâm giật phải cứ cùng hắn chiến đấu không thể vô thủy đại đế đối với tù giới hiểu rõ rất sâu cũng không thèm để ý chiến đấu b ộ c phát khí tức cái gì tại lâm giật sau khi nói xong vô thủy đại đế hướng phía giao vân nhi nhìn thẳng qua liền trực tiếp lên không đi tới tủ n g o à i tinh trong thâm không giao vân nhi theo sát phía sau đi theo giao cảnh sơn nhìn không có khuyên ngăn đến hai minh mộ i chiến đấu cũng liền không nói gì thêm nữa cùng giao chỉ đại đế cùng một chỗ đi theo giao vân nhi cùng vô thủy đại đế tại tủ n g o à i tinh trong thâm không cắt chạm một bên tại bên cạnh bọn họ là lâm giật các loại nhân viên q u a n chiến khi giao vân nhi trên thân khí tức b ộ c phát vô thủy đại đế hai mắt nhìn chăm chú giao vân nhi h á n cảm thụ đi ra giao vân nhi trên thân khí tức vô cùng tương đại bất quá cái này cũng tại vô thủy đại đế trong dự liệu dù sao tại vừa mới trước đây không lâu đế tinh bên trên các đại cấm địa hủy diệt tại giao vân nhi trong tay bọn họ giao vân nhi chiến l ư ợ c nếu là yếu nói cũng làm không được điểm này trên thân nó khí tức cũng trong nháy mắt kích phát ra đến mà giao vân nhi cũng là vào lúc này trực tiếp công về phía vô thủy đại đế đến hay lắm cảm thụ giao vân nhi thế công bên trong mang theo lực lượng k i n h khủng vô thủy đại đế hét lớn một tiếng nên đón tiếp lấy tại vô thủy đại đế cùng giao vân nhi tại trong thâm không triển khai đại chiến trước tiên rất nhiều tù tinh bên trên cách tương đối gần đại đế cấp bậc tồn tại có cảm ứng là vô thủy tên kia khí tức một đạo khác khí tức mười phần lạ lẫm hắn lại cùng người nào giao chiến tù giới bên trên đông đảo đại đế ở giữa giao chiến tình huống tại tù giới mấy chục năm trên trăm năm đều không nhất định phát sinh một lần mà những năm gần đây trên cơ bản có chiến đấu phần lớn cùng vô thủy đại đế có quan hệ tại cảm nhận được khí tức chiến đấu sau có phụ cận quen biết đại đế cấp bậc tồ n tại tiến hành nhanh chóng giao lưu có thể là hắn lại bố cục cái gì chúng ta cùng một chỗ xa xa nhìn một chút đi mấy vị có cảm ứng đại đế cấp bậc tồ tại từng cái lết không tại chỗ xa vô cùng nhìn xa giao vân nhi bọn hắn chiến đấu tình huống bên này mà tại bọn hắn có cảm ứng sau riêng phần mình cũng cùng những người khác tiến hành một chút liên hệ không ngừng có khoảng cách hơi xa một chút đại đế cấp bậc tồn tại hướng phía bên này nhanh chóng chạy đến mà giao vân nhi cùng vô thủy đại đế ở giữa bộ u c phát chiến đấu ba động cũng so với ban đầu kịch liệt rất nhiều có càng nhiều đại đế cấp bậc tồn tại có cảm ứng đến một lát giao thủ sau giao vân nhi một mặt hưu phấn mà vô thủy đại đế sắc mặt thì là hơi khó coi lúc đầu vô thủy đại đế muốn nhanh chóng chấn áp giao vân nhi sau đó đánh giao vân nhi một trận để giao vân nhi biết vừa đến nơi này liền t r e o chọc chính mình là cỡ nào không sáng suốt hành vi kết quả lẫn nhau chiến đấu tiến hành một phen thăm dò sau vô thủy đại đế phát hiện giao vân nhi lại có thể cùng hắn chiến tương xứng mặc dù nói vô thủy đại đế cũng không hề sử dụng toàn lực nhưng hắn cũng có thể cảm thụ đi ra giao vân nhi đồng dạng không hề sử dụng toàn lực chương 852, t a một chiêu này dùng năm thành lực chương 852, t a một chiêu này dùng năm thành lực tại vô thủy đại đế xem ra liền xem như giao vân nhi lúc trước hủy diệt rất nhiều cấm đ i ệ nhưng dù sao chứng đạo thành đế không hơn trăm năm thực lực l i kết quả hiện tại giao vân nhi có thể cùng hắn chiến cái tương xứng tại không lấy ra một chút áp đáy hòm thủ đoạn tình hồ giới hắn căn bản là không có cách đánh bại giao vân nhi vô thủy đại đế vốn là dự định đơn giản l u ậ n b à n một chút có không ít uy lực mạnh mẽ thủ đoạn đều vô dụng đi ra cái này chiến lấy chiến lấy vô thủy đại đế cũng cảm giác chính mình chiến đấu hết sức không được tự nhiên ngay tại lúc đó bởi vì vô thủy đại đế cùng giao vân nhi chiến đấu tại cực xa bên ngoài có đông đảo hướng phía bên này quan chiến các phương đại đế cấp bậc tồn tại bản thân vô thủy đại đế không quan tâm những người khác phải chăng nhìn thấy hắn cùng giao vân nhi chiến đấu nhưng bây giờ vô thủy đại đế không muốn để cho những người khác nhìn thấy tình huống chiến đấu nó tại cùng giao vân nhi chiến đấu trong lúc đó quát to một tiếng không muốn chết đều cút xa một chút cho ta lúc này vô thủy đại đế đánh lâu không xong v ị giao vân nhi có chỗ áp chế ít nhiều có chút thẹn quá thỉnh giận tuy nói giao vân nhi chiến l ự c vô song với hắn mà nói là một kiện bị vui thế nhưng là không có khả năng ở trên người hắn thể hiện đi ra a nghe nói vô thủy đại đế q u á t to một tiếng chung quanh có dựa vào là khá cao các phương đại đế cấp bậc tồn tại thật nhanh hướng về sau thối lui thối lui đến chỗ xa hơn trước đây không lâu vô thủy đại đế bộc phát liên t r ạ m số tôn đại đế, cấp bậc tồn tại, cho không ít đại đế cấp bậc tồn tại lưu lại nhất định bóng ma tâm lý mà lại cho tới nay vô thủy đại đế tại các phương đại đế cấp bậc tồn tại trong mắt liền cùng một cái như chó điên nếu ai t r e o chọc đến hắn nhân thể tất yếu đánh đổi khá nhiều hiện tại không rõ tình huống không biết vô thủy đại đế là cùng ai giao chiến lớn bao nhiêu đế cấp đường tồn tại đều không muốn tranh đoạt vũng nước lúc này bởi vậy bị vô thủy đại đế cho để mắt tới ở một bên lâm giật đối với giao vân nhi có thể cùng vô thủy đại đế đánh người tới ta đi không rơi vào thế hạ phòng cũng không cảm thấy kỳ quái mặc dù giao vân nhi chứng đạo thành đế đoạn thời gian nhưng là tại cùng lâm giật cộng đồng tu luyện bên giới hãn thực lực tăng trưởng không gì sánh được cấp tốc thực lực cường hãn trình độ lâm giật hiểu rõ nhất liên hiện tại mà nói giao vân nhi có rất nhiều thủ đoạn đều vô dụng đi ra thì như nói có thể nhất tăng lên sức chiến đấu cửu bí mà tại lâm giật bên cạnh giao cảnh sơn cùng giao trì đại đế cùng tại giao vân nhi cùng vô thủy đại đế chiến đấu sau đến đây tây hoàng đại đế nhìn giao vân nhi hiện tại bày ra sức chiến đấu đều rung động không thôi đối với giao cảnh sơn cùng giao trì đại đế tây hoàng đại đế lúc này sắc mặt càng là không gì sánh được phức tạp trong lòng tự nói tiểu mội thật sự là chứng đạo thành đế không đủ trăm năm sao tại sao ta cảm giác nàng cũng không so lão nhị yêu a khó trách lão nhị một mực trướng mắt ta nhất vừa ý tiểu mội cho là chỉ có tiểu mội có cùng hắn so một lần tư cách cùng tiểu mội so ra ta mấy năm nay thật sự cùng sống ở trên thân chó một dạng đối với tây hoàng đại đế mà nói hắn năm đó là bọn hắn toàn r a cái thứ nhất chứng đạo thành đế hắn tại chứng đạo thành đế sau trợ giúp giao cảnh sơn giải trừ khó cảnh chấn áp một thời đại về sau hắn tại đế tinh bên trên chờ quá lâu không muốn tiếp tục đợi tại đế tinh bên trên vì tìm kiếm giao cảnh sơn cùng tìm kiếm trường sinh tri bí đi tới tù giới đi vào tù giới đằng sau hắn tìm được đã sớm tới đây giao cảnh sơn sau đó liền cùng rất nhiều sớm đã ở đây đại đế cấp bậc tồn tại một dạng cũng không còn cách nào rời đi nơi này khi đó giao cảnh sơn ở chỗ này tình cảnh không phải rất tốt tây hoàng đại đế tới đây sau trợ giúp giao cảnh sơn hóa giải rất nhiều thời điểm đó tây hoàng đại đế còn bản thân cho là hắn vô cùng có năng lực cùng giá trị về sau chính là mẫu thân hắn chứng đạo thành đế đi tới nơi đây vô thủy đại đế so với tây hoàng đại đế ở giữa còn khoảng cách giao trì đại đế muốn muộn rất nhiều năm nhưng là từ khi vô thủy đại đế đi vào tù giới sau tây hoàng đại đế ở mọi phương diện liền có chút bị nhị đệ của mình cho nghiên ép bởi vì tự biết so ra kém vô thủy đại đế đối mặt chính mình nhị đệ có đôi khi miệng mai tây hoàng đại đế không lời nào để nói dù sao ai không bằng người đâu thời gian dài đằng sau tây hoàng đại đế đối với vô thủy đại đế cái này so với chính mình bởi nhiều nhị đệ đã sớm đối với nó miệng mai đã miễn dịch so ra kém chính là so ra kém vô thủy đại đế tại đi vào tù giới sau ổn định sau một thời gian ngắn có thể nói là một đường đ á n h tới lúc trước nhân tộc liên minh cùng các tộc khác thương lượng xong để giao cảnh sơn đến k í n h dân sinh mệnh mình đến ổn tập trung uống giao cảnh sơn chính mình cũng đồng ý nhưng cuối cùng bị vô thủy đại đế cho cưỡng ép ngăn lại vì thế bạo phát một loạt chiến tranh giao cảnh sơn người này có thể nói là vô cùng có khí thiết là loại kia vì đại cục có thể kính dân người của mình đây cũng là vì khi nào sơ giao cảnh sơn tại biết đại thành thái cổ thánh thể lúc tuổi già sẽ xuất hiện quỷ dị tình huống hắn tại chính mình gặp được sau vì không xuất hiện đại thành thái cổ thánh thể náo động thiên hạ sự tình phát sinh lựa chọn đi không từ giã rời đi đế t ì n h nhưng v ô thủy đại đế rõ ràng không phải là người như thế hắn là loại kia càng có khuynh hướng bản thân người hết thể chức từ chính mình góc độ xuất phát tây hoàng đại đế cho là so ra kem chính là so ra kém cũng không đi cùng vô thủy đại đế so cái gì nhưng bây giờ giao vân nhi tiểu bội này vừa đến tủ giới liền bày ra vô song chiến lược cái này khiến tây hoàng đại đế càng là khắc sâu cảm thấy có nhiều thứ thật sự là người so với người phải chết làm trong nhà cái thứ nhất chứng đạo thành đế người hắn cảm giác chính mình rất lại phía sau quá nhiều nghe tây hoàng đại đế nói như vậy ở bên cạnh giao cảnh sơn cũng là có tương tự cảm xúc chỉ bất quá đối với tây hoàng đại đế mặc kệ là vô thủy đại đế hay là giao vân nhi đều là con cái của hắn hắn càng nhiều hơn chính là thật sâu tự hào hết t h ầ ba cái con cái toàn bộ chứng đạo thành đế còn một cái so một cái cường đại đây chính là từ xưa đến nay cũng chuyện chưa bao giờ xảy ra mà bị vô thủy đại đế một tiếng gầm t h é t bên dưới rất nhiều quan chiến đại đế cấp bậc tồn tại thối lui đến chỗ xa hơn nhậm ký tức khủng bố cùng chiến đấu tán phát ba động bên dưới bọn hắn chỉ có thể có thể thông qua các loại thủ đoạn đại khái giải được chiến đấu tình huống vô thủy đại đế tại rất nhiều quan chiến đại đế cấp bậc tồn tại lui bước sau cùng giao vân nhi chiến đấu càng thêm mãnh liệt nếu như nói lúc trước vô thủy đại đế là ô n chỉ điểm giao vân nhi một phen tâm tính xuất thủ có chỗ thu liễm vậy bây giờ hắn liền hoàn toàn có thể nói là bông ra đánh đem giao vân nhi coi là một cái cực kỳ cường đại đối thủ càng đánh càng kích phát ra để chiến đấu lớn tại luân phiên sau khi chiến đấu giao vân nhi tại phòng ngự vô thủy đại đế liên tục công kích sắc bén sau đối với nó nói ra nhị ca không sai bị lắm tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa vâng vào thủ đoạn thông thường hai người chiến chính là bất phân cao thấp mà cảm giác tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp đánh cái mấy ngày mấy đêm cũng chia không ra thắng bại giao vân nhi không muốn tiếp tục đánh rơi xuống tiếp ta một chiêu này ta dùng năm thành lực ngươi nếu là có thể sau đó như vậy ta liền nhận thua nghe nói giao vân nhi nói như vậy Vô t h ủ y Đại ư ơ n g nói tám trăm năm m ư ố i mặt vô thủy đại đế nói t ớ i Giao Vân n h i với trên thân dân lên dân l so ú c t r ư ớ c k h ủ n g bố vô số vô k h í t ứ chương Lâm b i n đấu giả đều giả là t 853, Vô t h ủ y Đại Đế m ộ t chút ý n g h ĩ m m ư ơ 853, vô thủy đại đế một chút ý nghĩ công pháp giống nhau mỗi người tu luyện ra được tình huống bao nhiêu đều có khác biệt lâm giật cũng không keo kiệt đem chính mình sở hội đồ vật chuyển thụ cho người khác làm lâm g ậ t nữ nhân lâm g ậ t hội đồ vật giao vân nhi cũng trên cơ bản nếu sẽ chỉ bất quá cùng lâm giật bị đứng lên giao vân nhi không có lâm giật tu luyện nghiên cứu t h ấ u triệt như vậy kiểu bí cái này chín loại bí pháp liên quan đến là nào đó chín loại cực hạn thiên địa quy tắc khi lâm giật đem kiểu bí tụ tập lại sau lâm giật thông qua giữa bọn chúng cấp độ sâu liên hệ diễn sinh ra đến rất nhiều hợp nhất thủ đoạn kiểu bí hợp nhất có thể nói là kiểu bí liên hợp lại thủ đoạn công kích mạnh nhất một trong khi kiểu bí hợp nhất bị giao vân nhi dùng đến tán phát uy năng khủng bố đến cực điểm cảm nhận được khí tức khủng bố này tại chỗ rất xa rất nhiều đại đế cấp bậc tồ tại từng cái hoảng sợ không tôi lúc trước vô thủy đại đế lợi dụng sát chiêu nhất cử diệt sát mấy vị đại đế cấp bậc tồn tại lúc chỗ b u ộ c phát ra quy năng bất quá cũng như vậy mà vô thủy đại đế tại giao vân nhi tựu bí hợp nhất công hướng mình lúc đồng dạng cũng là rung động không thôi vô thủy đại đế cảm giác muốn b ư ớ c vàng đón đỡ lấy đến cũng không phải là chuyện dễ bất quá vừa mới nói đều nói đi ra vô thủy đại đế cũng không thể nói để giao vân nhi hiện tại thu tay lại các loại thủ đoạn cấp tốc bị vô thủy đại đế dùng đến ra chỉ một thân lúc trước nhất cử diệt sát ba vị đại đế cấp bậc tồn tại sát chiêu ba thành lực hướng phía giao vân nhi đối o a n mà đi đ ư ơ n g theo lấy vang vọng toàn bộ tù tinh tiếng vang cực lớn giao vân nhi lui lại hơn mười dặm mà vô thủy đại đế tại nguyên chỗ không có nhúc ních nhưng là sắc mặt có một chút chẳng bệnh sau một lát vô thủy đại đế nhanh chóng bình phục kịch liệt quần quần khí huyết chậm rãi nói ra có thể rất mạnh vô thủy đại đế có thể phát giác được vừa mới giao vân nhi tại đối oanh thời khắc có chỗ thu tay lại giao vân nhi lui lại ra ngoài hơn mười dặm cũng là bởi vì thu tay lại dẫn đến đương nhiên vô thủy đại đế cũng là tại ngăn cản được đằng sau liền thu tay lại dù sao cũng là thân huy n ộ i vừa mới gặp mặt giao vân nhi cùng vô thủy đại đế cũng không muốn làm bị thương đối phương tại vô thủy đại đế sau khi nói xong lâm giật bọn người hội tụ tới giao vân nhi cũng là lách mình tới mở miệng nói ra thế hỏa không phân thắng bại như thế nào、Tốt. đang nói xong đằng sau giao vân nhi đối với vô thủy đại đế dối ra hai ngón tay dựng lên cái a đối mặt giao vân nhi dối ra ngón tay vô thủy đại đế khẽ nhăn một cái khỏe miệng hàn tự nhiên biết giao vân nhi b i ể u đạt chính là có ý tứ gì ý là nàng vừa mới chỉ là dùng hai thành lực chỉ là hai thành lực để cho mình cần ba thành lực mới ngăn c ả được tuy nói hắn là phòng ngự một phương để giao vân nhi trước công cần tốn hao càng đại lực hơn số lượng nhưng cái này cũng thể hiện giao vân nhi cường đại vô thủy đại đế đối với mình tiểu bộ chiến l ự c độ cao tán thành đồng thời cảm thán không thôi tuy nói vô thủy đại đế biết giao vân nhi tại thành đế sau sẽ có một cái thực lực độ cao tăng trưởng bộ p h á t kỳ nhưng hắn là thật không nghĩ tới ngắn ngủi không đủ trăm năm thời gian giao vân nhi liền có có thể cùng hắn hiện tại sánh vai chiến l ự c giờ k h ắ c này vô thủy đại đế có một loại lúc trước đây hoàng đại đế khi nhìn đến vô thủy đại đế chiến l ư c nhanh chóng tiêu thang lúc cảm giác hiện tại hắn không cần hỏi giao vân nhi làm sao hủy d i ệ t các đại cấm đ i ệ n giao vân nhi có khủng bố như thế chiến lược hủy d i ệ t đế tinh bên trên ngay cả tôn đại đế đều không có các đại cấm đ i ệ n là phi thường nhẹ nhõm một sự kiện hai người kết thúc giao chiến giao vân nhi là một mặt vui vẻ một mực đến nàng đều muốn vượt trên vô thủy đại đế một đầu cho là mình so vô thủy đại đế còn muốn l ưu tú vừa rồi cuối cùng đội bính nàng mặc dù nhìn như rơi vào hạ phòng cuối cùng thế hòa không phân thắng bại thu tay lại nhưng nàng so vô thủy đại đế muộn thành đế vô số năm có thể có chiến tích này đã phi thường có thể mà lại dù sao chỉ là l u t bản điểm đến là rừng không có khả năng thật toàn lực động thủ tiến hành tử chiến đương nhiên vô thủy đại đế đương nhiên sẽ không nói mình vừa mới là dùng ba thành lực thi triển đại sát chiêu mới phòng ngự ở giao vân nhi vô thủy đại đế cùng giao vân nhi bộ u c phát chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh mà tại địa phương cực xa lợi dụng các loại thủ đoạn cảm giác bên này tình huống chiến đấu rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại từng cái tất cả đều sát mặt thâm trầm bản thân bọn hắn đều coi là vô thủy đại đế là gặp cái gì địch nhân cường đại trong lòng từng cái đều đang suy đoán là ai có phải hay không một mực tiềm tu viễn cổ đại lão kết quả chiến đấu mặc dù khủ nhưng kết thúc cũng nhanh bọn hắn tự nhiên là minh bạch đây chính là luật bản nghĩ đến lúc trước vừa mới đế tinh bên trên hủy diệt rất nhiều cấm địa rất nhiều ngoại tộc đại đế cấp bậc tồn tại đều ý thức được đại khái là lâm d ậ t cùng giao vân nhi đi vào tù giới bởi vì rất nhiều đại đế không có cùng lâm d ậ t đi theo giao vân nhi tiếp xúc qua tăng thêm khoảng cách qua xa không cách nào biết được đến cùng vô thủy đại đế giao chiến chính là lâm d ậ t hay là giao vân nhi nhưng chỉ bằng mượn vừa mới bạo phát đi ra chiến đấu ba động cái tia khủng bố đến cực điểm ý lực không khác lại là một cái vô thủy đại đế cấp bậc chiến lực tù giới có vô thủy đại đế dạng này một tôn chiến lực vô song đau đầu đã để là rất n hắn i ề u đ lúc này cũng không cho là lâm dật có thể cường đại đến cỡ nào sức chiến đấu hắn cho là một thời đại ra Gia giao vân nhi như thế một vị không hợp thói thường yêu nghiện đã đủ có thể không có khả năng đồng thời ra hai vị v u thủy đại đế cùng giao vân nhi đã chiến đấu kết thúc đám người thu liễm ký tức trở về giao cảnh sơn bọn hắn trô ở tại bọn hắn ở lại trong nhà gỗ đắng người t ề tụ giao cảnh sơn bọn hắn liền không ngừng mà tán thưởng giao vân nhi đối mặt mọi người trong nhà tán thưởng giao vân nhi một bộ tự đắc biểu lộ nếu không phải giao vân nhi cùng vô thủy đại đế là huynh hội bọn hắn tại một loại nào đó dám thúi phương diện có cực kỳ chỗ tương tự lúc trước tại đế tinh bên trên giao vân nhi làm đại cấp bậc tồn tại trừ lâm giật ngoại không có bất kỳ cái gì đối thủ mà nàng cũng cùng lâm giật thử qua nhiều lần mặc kệ là tại bất luận cái gì phương diện nàng đều không địch lại lâm giật bị lâm giật hung hăng ngăn chặn giao vân nhi có thể nói là chỉ có một phen khủng bố chiến lực nhưng không thể thể hiện đi ra địa phương bây giờ nhìn đại ca của mình còn có phụ mẫu mặt mang rung động cảm thán tán thưởng giao vân nhi lúc này đạt được cực lớn hư vinh thỏa mãn tại một phen thổi phồng đằng sau giao vân nhi có chút lâng lâng sau đó cho tây hoàng đại đế cùng vô thủy đại đế giới thiệu lâm d ậ t cùng đoàn đức chân nhân đại ca nhị ca đây là đạo lữ của ta lâm d ậ t đạo hiệu hoa nguyên n g vị này là lâm d ậ t sư phụ đoàn đức chân nhân lâm d ậ t đây là đại ca của ta hạ vô song đây là nhị ca của ta giao thiên tứ mặc dù đã biết bọn họ là ai nhưng giao vân nhi lẫn nhau giới thiệu mới xem như chính thức nhận biết tại giao vân nhi sau khi nói xong lâm giật hướng phía tây hoàng đại đế hạ vô song cùng vô thủy đại đế giao thiên tứ thi lễ nói ra tiểu đệ lâm giật b á i kiến đại ca nhị ca đối mặt lâm giật thi lễ hạ vô song khẽ bước cảm mà giao thiên tứ nhìn xem lâm giật sắc mặt có chút bất thiện hắn lúc này trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ chương 854, không chết thiên tôn tình huống chương 854, không chết thiên tôn tình huống vô thủy đại đế giao thiên tứ là cái rất bản thân răm túi người hắn mình đặng trướng mắt tất cả mọi người trước kia có thể vào hắn mắt chỉ có tủ tinh bên trên vị kia mà bây giờ lại nhiều hắn tiểu bội giao vân nhi mà hắn xác thực cũng là có vốn liếng này lúc trước thời điểm lâm giật tự tuyệt cùng hắn giao chiến đề nghị giao thiên tứ đối với lâm giật cảm quan thứ nhất cũng không phải là rất tốt hiện tại nghe giao vân nhi nói lâm giật là đạo lữ của nàng nhìn lâm giật trắng tinh không gì sánh được anh tuấn hình dạng giao thiên tứ có chút cho là lâm giật là cái tiểu bạch kiểm l i ê n giao vân nhi lúc trước bày ra cực kỳ khủng bố chiến lược giao thiên tứ thậm chí cho là lâm giật có thể chứng đạo thành đế cũng là bởi vì đạt được giao vân nhi rất nhiều trợ giúp mới chứng đạo thành đế ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nguyên nhân dẫn đến giao thiên tứ càng phát có chút nhìn lâm giật không vừa mắt mà lại vừa mới hắn cùng giao vân nhi chiến đấu không có chiếm được tiện nghi gì mục đích không có đ ạ tới t giao thiên tứ liền muốn muốn tìm một cơ hội cùng lâm giật chiến trận trước giao hấn một chút lâm giật tìm cho mình tìm mặt mũi lâm giật tự nhiên là cảm thụ đi ra vô thủy đại đế giao thiên tứ đối với hắn rất có bất thiện trong lòng hơi có ba động hướng phía giao vân nhi nhìn thoáng qua kỳ thật lâm giật cũng muốn cùng giao thiên tứ cái này tại đế tinh bên trên lưu lại bi danh hiển hách vô thủy đem nó chấn áp đó cũng là một kiện chuyện tốt chỉ bất quá giao vân nhi càng muốn cùng hơn giao thiên tứ giao chiến cho nên lâm dật đem cơ hội này tặng cho giao vân nhi lúc trước cự tuyệt giao thiên tứ khiêu chiến đó là lâm dật không muốn cùng giao vân nhi cùng nhau khi phụ hắn mà tại giao vân nhi cùng giao thiên tứ giao chiến đằng sau lâm dật đối với giao thiên tứ chiến lực có cái đại khái giải lâm dật chiến lực cường đại đến cỡ nào ngay cả giao vân nhi đều không thể nhìn trộm toàn bộ liền biết mạnh mẽ hơn nàng rất rất nhiều lúc trước thời điểm giao vân nhi liền cùng lâm dật nói xong nếu như nàng không địch lại giao thiên tứ rất lại phía sau quá nhiều lời nói lâm dật muốn giút nàng xuất thủ mà nàng cùng giao thiên tứ chiến đấu xuống tới cũng không có bị thừa cho nên cũng không có hắn cơ hội xuất thủ tại lâm d ậ t hướng giao vân nhi nhìn thoáng qua sau giao vân nhi ngầm hiểu nàng tự nhiên cũng là nhìn ra giao thiên tứ đối với lâm d ậ t vi bất thiện có chút t r ư ớ n g mắt lâm d ậ t cảm giác lúc trước giao vân nhi chưa bao giờ cho những người khác nói lâm d ậ t thực lực cường đại đến cỡ nào kỳ thật cũng là có dở trò xấu tâm lý thời khắc này giao vân nhi rất chờ mong nàng nhị ca cùng lâm d ậ t giao chiến sau đó bị lâm d ậ t chấn áp tràn d i ệ lâm g ậ t giao vân nhi cùng giao thiên tứ đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mà giao thiên tứ đang nhìn, nhìn lâm g ậ t hậu nhìn về hướng bên cạnh đoàn đức chân nhân đang đánh giá một chút đoàn đức chân nhân sau giao thiên tứ khẽ nhữ mày mở miệng đối với đoàn đức chân nhân nói ra ngươi là vô lương chân nhân hay là không chết thiên tôn nghe giao thiên tứ nói như vậy đoàn đức chân nhân hơi s ữ n g sở sau đó mở miệng hỏi vô lương đạo nhân sớm mấy năm ta đã từng cùng vô lương chân nhân cùng một chỗ lịch luyện qua về sau ta còn từng tìm qua nhưng nó khi đó đã không thấy t â m hơi tung tích xem ngươi phản ứng ngươi cũng không nhận ra ta ngươi là mất trí nhớ hay là ngươi là không chết thiên tôn giao thiên tứ kiểu nói này lâm giật cảm thán không thôi cảm thán đoàn đức chân nhân gặp nhau thật mẹ nhà h ắ n rộng. bọn hắn mới tới tù giới chỉ là gặp đến giao vân nhi toàn g a liền có hai cái đã từng cùng hắn từng có gặp nhau người mà hai cái này đã từng cùng hắn từng có gặp nhau một cái là đã từng đại thành thái cổ thánh thể một cái là v ô t h ủ y đại đế liền lâm g i ậ t đối với đoàn đức chân nhân rất nhiều hiểu rõ mặc kệ là lúc trước giao cảnh sơn nói thất đức đạo sĩ hay là v ô lương chân nhân đại khái đều là đoàn đức chân nhân không khác mà đoàn đức chân nhân cùng lâm dật nghe nói giao thiên tứ nói tới cũng đều ý thức được giao thiên tứ có thể nói ra đến không chết thiên tôn hẳn là đối bất tử thiên tôn có sự hiểu biết nhất định lúc trước lâm giật bọn hắn cùng giao trì đại đế cùng giao cảnh sơn giao lưu thời điểm bọn hắn đều là không biết không chết thiên tôn tin tức trí nhớ của ta chỉ có thể giữ lại ngàn năm tả hữu dị vãng ký ức đều đã dần dần lãng quên ta đại khái chính là như lời ngươi nói vô lương chân nhân bất quá ta cũng tương tự tính là không chết thiên tôn đoàn nước chân nhân chuyến này cùng lâm giật cùng nhau đi vào tù giới mục đích lớn nhất đúng là hiểu rõ thân thế của mình vấn đề đồng thời tìm chính mình gì thất ký ức hiện tại từ giao thiên tứ nơi này nghe được không chết thiên tôn đoàn n ư c chân nhân lúc này đem một chút liên quan tới chính mình tình h u ố n đại khái nói một lần c ù n g ta hiểu rõ đến một ít chuyện ăn cướp đã từng đại đoán không chết t i ê n tôn là của người t i ề n thân không ai có thể toàn c h i toàn giải rất nhiều thứ chỉ có cùng mình có quan hệ tự mình hiểu rõ mới có thể biết l i ê n giống với nói lâm giật hắn mặc dù vô cùng cường đại nhưng hắn chú ý sự tình hắn đi tiến hành giải không chú ý sự tình tự nhiên cũng chính là không biết rõ tình hình nói ví dụ một cái cùng lâm giật không có chút nào tương quan tu tư sĩ nó trải qua cái gì làm qua cái gì lâm giật đều không đi hiểu rõ hắn làm sao có thể biết giao cảnh sơn mặc dù năm đó cùng đoàn n ư c chân nhân có chỗ gặp nhau nhưng là hắn tự thân đều có vấn đề thật lớn tự nhiên cũng không có quá nhiều chú ý đoàn đức chân nhân tình huống hắn đối với đoàn đức chân nhân hiểu rõ giới hạn tại năm đó bọn hắn có chỗ gặp nhau thời điểm hiểu biết mà giao thiên tứ năm đó cùng đoàn đức chân nhân có chỗ gặp nhau về sau hắn là có chút sự tình muốn tìm đoàn đức chân nhân hiểu rõ kết quả không có tìm đến tại giao thiên tứ chứng đạo thành đế sau hắn vì thế còn có đi tìm đoàn đức chân nhân kết quả đoàn đức chân nhân một chút tung tích đều không có đang tìm kiếm đoàn đức chân nhân thời điểm giao thiên tứ tiếp xúc đến một chút liên quan tới không chết thiên tôn sự tình cảm giác không chết thiên tôn là cái nhân vật giao thiên tứ đối với phương diện này có chỗ chú ý điều、tra. năm đó giao thiên tứ tại đế tinh bên trên c h â n áp một thế chờ đợi gần một trăm linh năm dài ràng giặc trong thời gian nhiều khi đều là không có việc gì tuy nói không chết thiên tôn cùng hắn quan hệ không lớn nhưng bởi vì có chỗ chú ý điều tra nó cũng là nắm giữ đại lượng liên quan tới không chết thiên tôn tin tức khi đoàn đức chân nhân nói rõ một chút tình huống của mình sau giao thiên tứ đem hắn hiểu biết một ít chuyện cùng lâm giật cùng đoàn đức chân nhân bọn hắn tiến hành chia sẻ tại lẫn nhau ở giữa tiến hành một p h e n sau khi trao đổi giao thiên tứ nói tiếp ta đi vào tù giới sau cũng nghe qua liên quan tới không chết thiên tôn tin tức n g cứ theo t a hiểu rõ, ngơi h minh â n liên n tộc ư kiểu nói này ta cảm giác hắn gọi như không phải không chết thiên tôn phân hóa đi ra cũng đại khái là không chết thiên tôn tiền thân phân hóa đi ra một trong chờ về đầu ta dẫn ngươi đi tìm hắn tìm hiểu một chút giao thiên tứ đối bất tử thiên tôn hiểu rõ mặc dù không ít nhưng hiểu biết chỉ là một chút liên quan tới không chết thiên tôn tin tức giống như không chết thiên tôn chia ra làm chín không chết thiên tôn đã từng cũng là không chết thiên tôn tiền thân chia ra làm chín việc này giao thiên tứ hiểu rõ đến cũng không nhiều tại giao thiên tứ nói xong đoàn đức chân nhân cùng lâm giật bọn hắn đều lâm vào ngắn ngủi trầm tư lúc trước thời điểm giao cảnh sơn từng nói với bọn họ một chút t ủ giới đại khái tình huống vừa mới giao lưu thời điểm giao thiên tứ cũng đề cập tới nhân tộc liên minh bên này lao đạo sĩ kia lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đều biết đoàn đức chân nhân tiền thân không chết thiên tôn không phải một nhân vật đơn giản nhưng không nghĩ tới hắn cùng hiện tại nhân tộc liên minh bên này lao đạo sĩ kia nhắc lên quan hệ lao đạo sĩ này thế nhưng là có thể tại về mặt chiến lược so sánh vô thủy đại đế một phương đại lão chương 855, l ẫ n nhau ở giữa nghiệm chứng giao lưu chương 855, l ẫ n nhau ở giữa nghiệm chứng giao lưu tù tinh chỉnh thể diện tích không thể so với đế tinh nhỏ là cái siêu cấp tinh cầu là cái cự đại lồng giam bởi vì tù giới thiên địa p i t ắ c đại đế cấp bậc tồn tại trong đó cũng là nhận lấy các phương diện rất nhiều thiên địa hạn chế t h như nói một tôn đại đế tại đế tinh thế giới có thể nhẹ nhõm phá thoái hư không nhưng ở tù giới bình thường đại đế cấp bậc tồn tại cần bỏ ra cái giá không nhỏ mới có thể làm đến điểm này từ xưa đến nay tuyệt đại bộ phận đại đế cấp bậc tồn tại cuối cùng đều tiến vào tù giới bên trong sau đó bị vây ở tù giới ở trong đó không riêng gì có đế tinh bên trên chứng đạo thành đế đại đế cũng có đến từ thế giới khác đại đế trừ sinh động thường xuyên xuất đầu lộ diện đại đế cấp bậc tồn tại bên ngoài tù tinh bên trên còn có rất nhiều thời kỳ viễn cổ liền tồn tại đại đế cấp bậc tồn tại nếu như ngược dòng tìm hiểu lên có thể truy tố đến đế tinh thế giới mấy ngàn vạn năm thậm chí càng lâu trước đó bất quá đối với thường xuyên sinh động xuất đầu lộ diện đại đế cấp bậc tồn tại rất nhiều lão cổ đồng đều là thầm cư không ra ngoài trên cơ bản sẽ không lộ diện mà đại đế cấp bậc tồn tại nếu như không muốn công khai lộ diện tiềm ẩn tự thân lời nói mà khác đại đế cấp bậc tồn tại rất khó tìm tìm được tung tích của bọn hắn như vậy cũng tốt so nói trước kia không có bành trướng mở rộng lam tinh như tại lam tinh bên trên thả mấy trăm mấy ngàn người những người này khả năng cả một đời lẫn nhau ở giữa đều không gặp được một mặt tù giới thế nhưng là so bành trướng sau lam tinh thể tích lớn hơn vô số lần tuy nói đại đế cấp bậc tốc độ nhanh v ư n quanh một vòng cũng không được bao lâu thời gian nhưng là chỉ cần không phải bạo phát đi ra siêu cấp động tinh lớn nó liền cùng tại lam tinh bên trên đưa lên mấy trăm mấy ngàn nhân loại giống như mà đối với tù giới tới nói liền xem như hai tôn phổ thông đại đế cấp bậc tồn tại đều không coi là động tĩnh quá lớn liền như là lúc trước giao vân nhi cùng giao thiên tứ chiến đấu n h ư không phải khoảng cách tương đối gần đại đế cấp bậc tồn tại tiến hành liên hệ cảm giác được chiến đấu ba động đại đế cấp bậc tồn tại số lượng cũng không nhiều kỳ thật liền cái gọi là thường xuyên xuất đầu lộ lạ mặt động đại đế cấp bậc tồ n tại cũng là so ra mà nói cứ dựa theo dĩ vãng tình huống tại tù giới mấy trăm năm hoặc là hơn ngàn năm lộ diện một lần đại đế cấp bậc tồ tại đều thuộc về tương đối sinh động tù giới hơn mấy bách thượng thiên năm dựa theo tốc độ thời gian trôi qua so với thế nhưng là tương đương với đế tinh thế giới mấy trăm ngàn năm mà những này đối với sinh động bị mặt khác đại đế cấp bậc tồn tại đều biết đại đế cấp bậc nhân vật bên trong có mấy vị tại đại đế cấp bậc tồn tại bên trong đều thuộc về đại lao cấp bậc tồn tại điều này có thể được xưng là đại lao cấp bậc tồn tại đều là có chém giết qua mặt khác đại đế cấp bậc tồn tại chiến tích ở trong đó có nhân tộc liên minh bên này lão đạo sĩ kia còn có ngoại tộc liên minh bên kia vị kia rất nhiều ngoại tộc đại đế trong miệng đại nhân trừ cái đó ra còn có mấy vị thâm cư không ra ngoài lão cộ đồng bọn hắn không cùng những người khác kéo bẹ kết phái nhưng là cũng có chém giết qua đại đế cấp bậc tồn tại c h i ế n tích nhưng chỉ những thứ này đều là tù giới hơn bạn thậm chí mấy bạn năm trước thậm chí cả càng lâu trước đó phát sinh hiện tại đã nhiều năm như vậy bởi vì bọn hắn một mực không có tung tích hiện tại bọn hắn còn sống hay không đều không người biết đến đại đế cấp bậc tồn tại t ừ n g cái cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng các loại thủ đoạn phong phú cho dù là yếu nhất đại đế cấp bậc tồn tại đem nó đánh bại dễ dàng nhưng như muốn triệt để gạt bỏ độ khó không gì sánh được to lớn mà một chút đại đế cấp bậc tồn tại quanh năm không xuất thủ cụ thể cường đại đến cớ nào ai cũng k h biết thậm chí liền xem như công khai thường xuyên xuất thủ nó cũng không nhất định chính là vận dụng vật lực bọn hắn có cái gì đặc biệt t á t chủ b à i cũng là không muốn người biết lúc trước vô thủy đại đế giao thiên tứ có thể liên trảm số tôn đại đế cấp bậc tồn tại là hắn đem vẫn giấu kín một cái siêu cấp đại sát chiêu bạo phát đi ra kỳ thật tình huống lúc đó vốn là rất nhiều ngoại tộc đại đế liên thủ muốn diện sát giao thiên tứ bọn hắn tại giao chiến mới bắt đầu cũng đều cho rằng bọn họ liên hợp lại cũng có thể diện sát đi giao thiên tứ cho là liền xem như giết không được giao thiên tứ cũng sẽ để giao thiên tứ bỏ ra giá cao thẳng trọng bọn hắn căn bản không nghĩ tới giao thiên tứ lại mạnh như vậy cho nên cũng liền không có làm rất nhiều phòng bị có chút chiến đấu chính là như vậy bởi vì rất nhiều ngoại tộc đại đế cho là có thể liên thủ diện sát giao thiên tứ cho nên tại công thủ bên trên càng thêm thiên hướng về công cũng liền bởi vậy b ị giao thiên tứ bắt được cơ hội cho nên mới bị hắn chém giết mấy vị ngoại tộc đại đế cấp bậc tồn tại mà lúc đó tây hoàng đại đế có thể chém giết một tôn ngoại tộc đại đế đó cũng là thừa dịp đối phương bởi vì giao thiên tứ liên trạm số tôn đại đế sợ hãi đồng thời thi triển ẩn tảng đã lâu sát chiêu bố trí nhưng loại này chiến cuộc thường thường không cách nào một lần nữa phòng chế tây hoàng đại đế cùng giao thiên tứ bạo lộ ra cường đại s á t chiêu mặt khác đại đế đối bọn hắn đều sẽ có chỗ phòng bị bọn hắn đang muốn làm đến tại chém giết một vị đại đế độ khó liền phi thường lớn biết đánh không lại giao thiên tứ cùng tây hoàng đại đế cái k i a không cùng bọn hắn đánh không được sao chỉ cần tại gặp gỡ lúc kéo dài khoảng cách khoảng cách xa xa có xuất thủ dấu hiệu lúc trước tiên tiến hành thoát đi liền xem như bị đ ổ i giết bọn hắn đánh đổi khá nhiều cũng có thể chạy lúc trước giao vân nhi cùng giao thiên tứ chiến đấu phát giác được là giao thiên tứ khí tức những cái kia tới vây xem đại đế cấp bậc tồn tại thế nhưng là khoảng cách đều phi thường xa xôi chính là phòng bị giao thiên tứ lại đột nhiên ra tay với bọn họ chém giết đại đế cấp bậc tồn tại không gì sánh được khó khăn bởi vậy có thể chém giết đại đế cấp bậc tồn tại đều là tù giới đại lao cấp bậc nhân vật gần đây có công khai lộ diện liền nhân tộc lao đạo sĩ kia ngoại tộc liên minh vị đại nhân kia tăng thêm vô thủy đại đế giao thiên tứ cùng tây hoàng đại đế nếu như đại đế cấp bậc tồn tại tiến hành một chút phân chia lời nói bọn hắn thuộc về một cái h à n ngũ mặt khác đại đế cấp bậc thuộc về một cái h à n ngũ giao thiên tứ bọn hắn hỏi thăm lâm giật bọn hắn tại bọn hắn rời đi đế tinh bên trên phát sinh rất nhiều sự t ì n h mà lâm giật bọn hắn cũng từ giao thiên tứ bọn hắn nơi này biết rất nhiều tù giới bên trong sự t ì n h liên quan tới thâm không trung hồng vụ đoàn là chuyện gì xảy ra giao cảnh sơn xương đỏ năng lượng vị dị chờ chút cũng có rất nhiều hiểu rõ lâm giật bọn hắn từ đó biết đã từng có rất nhiều cùng loại đế tinh đại thế giới bởi vì xương đỏ năng lượng ăn mòn mà toàn diện hủy diệt giống như là giao trì đại đế thành lập giao trì thánh địa cùng lam tinh thượng thần nói truyền thuyết giao trì có liên quan gì chờ chút cũng đã nhận được giao trì đại đế tự mình miêu tả từ đó biết rất nhiều nội tình. liên quan tới lam tinh thế giới tình huống lâm giật bọn hắn hiểu rõ tương đối nhiều biết bây giờ tại tù tinh bên trên liền có lúc trước lam tinh thế giới tới đây đại đế cấp bậc tồn tại muốn giải liên quan tới lam tinh thế giới càng nhiều tin tức như vậy thì cần tìm đến bọn hắn đám người các loại nói chuyện với nhau bên dưới tù tinh thời gian mấy cái canh giờ trôi qua lâm giật bọn hắn rất nhiều chưa giải bí mật cũng bởi vậy bị giải khai bởi vì biết tù tinh cùng đế tinh thế giới thời gian trôi qua khác biệt biết tù giới một ngày tương đương đế tinh thế giới một năm lâm g ậ t bởi vậy không có ý định ở chỗ này chờ lâu tại lẫn nhau rất nhiều sau khi trao đổi lâm giật nhìn về phía vô thủy đại đế giao thiên tứ đối với nó nói ra nhị ca lam tinh thế giới cùng đế tinh thế giới lúc trước thuộc về hai cái thế giới độc lập về sau lam tinh bên trên xuất hiện một cái tên là đại đế giả thiên g ê m giả lập cái này g ê m giả lập liên thông lam tinh cùng đế tinh đồng thời nạp tiền nguyên tinh có thể có rất nhiều phản hồi về sau lam tinh thế giới cùng đế tinh thế giới liên hệ cả hai thiên địa quy tắc d u n g hợp lẫn nhau hiện tại không sai biệt lắm đã trở thành một thế giới ta có thể chứng đ ạ o thành đế có thể nói cùng lúc trước phản hồi có cực lớn liên hệ người nổi với cái này thấy thế nào có bao nhiêu hiểu rõ Hiện tại lâm giật thực lực vô cùng cường vô đối ạ i đ với Đại đế Già t h mình n này, cũng không hồi việc cái có gì giấu giếm tất lúc â m g i h đám trước trùng sinh chuyện này chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào đây là hắn lớn nhất một cái bí mật hắn hiện tại ẩn ẩn đã có một ít đầu mối mà đại đế giả thiên tại đế tinh bên trên không phải bí mật gì vô số người đều biết có đại đế giả thiên tồn tại sự tình liên quan tới đại đế giả thiên tự nhiên cũng không cần thiết che giấu liên hiện tại lâm g i ậ t chính mình cũng có thể nhẹ nhõm bố cục đi ra một cái cùng loại đại đế giả thiên game giả lập hắn cũng có thể thông qua vận dụng cải biến một chút thiên địa quy tắc để đạt tới phản hồi tăng thêm hiệu quả nhưng là trong đó có nhiều thứ l i ề n trước mắt lâm g i ậ t đều không thể tùy tiện làm đến tỷ như nói đi cấp tốc cải biến một người thể chất để một cái phạm thể nhanh trong chuyển hóa làm siêu cường thể chất đặc thù để cho người ta có được đem nguyên tinh nhanh trong chuyển hóa làm thần nguyên năng lực Mặc kệ là vô tại h ủ y đ đế hay lâm à t y giật nói, nói đ rất, rất nhiều liên từng t quan tới đại đế giả thiên tin tức tăng thêm một chút lâm giật chính mình tự mình tinh lịch giao thiên tứ mở miệng nói ra dựa theo lời ngươi nói đại đế giả thiên cùng thiên đạo có quan hệ nhưng thiên đạo nói trắng ra là chính là thiên địa quy tắc không có bất kỳ cái gì tình cảm tư tưởng đương nhiên sẽ không đi tiến hành b ổ trí khẳng định là có người lợi dụng thiên đạo tiến hành b ổ trí mà khổng lồ như thế bố cục nó tối thiểu nhất một tôn đại đế mà lại không phải phổ thông đại đế có thể làm được nhưng tại các ngươi trước đó l a n tinh bên trên cũng không đại đế tồn tại những cấm địa kia bên trong tồn tại mặc dù có đại đế cấp bậc sức chiến đấu cũng không thể xem như một tôn đại đế bởi vì cách tù giới chúng ta không cách nào hiểu rõ đến đế tinh thế giới cụ thể thiên địa quy tắc tình huống phân tích không ra quá nhiều độ vật mà lại nó bố cục đến cùng đi ra lại là xuất phát từ mục đích gì đâu giao thiên tứ sau khi nói xong làm sơ cân nhắc nhìn về hướng lâm giật đối với lâm giật nói ra mặc dù không biết người b à y cục là xuất phát từ mục đích gì nhưng ngươi là ở trong đó lớn nhất kẻ thu lợi từ đó chứng đạo thành đế rất nhiều chuyện kỳ thật không hề tưởng tượng phức tạp như vậy một chuyện nào đó ai là cuối cùng kẻ thu lợi khẳng định như vậy cùng ai có quan hệ khả năng nói người b à y cục chính là muốn để cho ngươi chứng đạo thành đế hiện tại ngươi như là đã chứng đạo thành đế ta muốn việc này liền xem như không đi giải cũng sẽ từ từ nổi lên mặt nước giao thiên tứ phân tích ngược lại là cùng lâm g ậ t phỏng đoán n ư ờ i phần đáng cướp lâm dật cũng là như thế suy đoán hắn có thể nói là đại đế già thiên lớn nhất người được lợi mà lại hắn còn trùng sinh phục sinh hết thảy hết thảy tựa hồ chính là tại thôi động hắn chứng đạo thành đế chỉ là là người phương nào tiến hành bố c ụ c đâu nó lại là làm được bằng cách nào đâu mặc kệ là lam tinh đế tinh khẳng định không có có năng lực như thế làm đến điểm này người như vậy nó là tại tù giới sao nếu là tại tù giới lời nói nó lại là như thế nào cách tù giới tiến hành bố c ụ c đâu giống như giao thiên tứ nói tới cách tù giới hắn ngay cả cảm giác đế tinh thế giới thiên địa quy tắc biến động đều làm không được ngay cả giao thiên tứ đều như vậy còn có thể có người có thể cách tù giới tại đế tinh tiến hành bố cục sao ném đi những ngày không nói tiến hành người bậy cục vì sao lựa chọn chính mình thời điểm trước kia lâm giật phỏng đoán qua chính mình có phải hay không cùng đoán đức chân nhân một dạng mất đi ký ức hoặc là một vị nào đó đại lao phân hóa đi ra nhưng là từ lâm giật chứng đạo thành đế lâm giật có thể biết mình cũng không phải là những người khác phân hóa đi ra hắn các phương diện vô cùng hoàn chỉnh cũng không có bất luận cái gì gì thất ký ức vậy hắn một cái nguyên bản người bình thường là vì sao được tuyển chọn tại giao thiên tứ sau khi nói xong giao cảnh sơn mấy người cũng đều phát biểu một phen ý kiến của mình trên cơ bản đều là cơ bản giống nhau cuối cùng chỉ hướng lâm giật chính mình lâm giật thầm than việc này khả năng chỉ có nhìn thấy bố cục chính chủ mới có thể biết kỳ cụ thể nguyên nhân nhị ca nếu xương đỏ năng lượng v ị dị là hết thể tha nạn đầu mượn ngươi hẳn là có chỗ bố cục như vậy chúng ta như thế nào mới có thể đem nó triệt để xử lý đối với lâm giật mà nói tự thân vấn đề trọng yếu nhất thứ yếu chính là xương đỏ năng lượng v ị dị vấn đề trước trước trong lúc nói chuyện với nhau lâm dật biết giao thiên tứ so với giao cảnh sơn bọn hắn hiểu rõ sự tình càng nhiều kiến thức càng phi phạm cho nên vấn đề này lâm dật trực tiếp hỏi giao thiên tứ đối mặt lâm dật chỗ hỏi thăm giao thiên tứ khẽ nhũ mày lúc trước thời điểm giao thiên tứ nói không ít liên quan tới xương đỏ năng lượng quỷ dị sự tình tại giao thiên tứ trong mắt hắn bố cục kế hoạch trừ giao vân nhi bên ngoài những người khác không xen tay vào được bởi vậy hắn một chút bố cục kế hoạch ngay cả giao cảnh sơn bọn hắn cũng không biết mà hắn bố cục kế hoạch tỷ lệ thành công cũng không phải là trăm phần trăm thời khác này giao thiên tứ cũng không muốn cùng đám người nói mình là có cái gì bố cục kế hoạch mà lúc trước giao lưu bên trong lâm giật đoàn đức chân nhân còn có giao vân nhi trong ba người vẫn luôn là lấy lâm giật làm chủ đạo giao vân nhi ở bên cạnh liền không có quá nhiều tham dự thảo luận giao lưu giao thiên tứ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nguyên nhân cho là lâm giật hà đức gì có thể thế mà có thể làm cho cường thế phương mặt không yếu hơn hắn giao vân nhi c a n g u y ệ n tại trong lúc nói chuyện với nhau biến thành vật làm nền cái này khiến giao thiên tứ đối với lâm giật c à n quan vẫn luôn không phải rất tốt cho là hiện tại lâm giật vẫn có chút quá nhiều hắn ngạo nghễ tự nhiên nhìn chung quanh đám người sau đó mở miệng nói ra ta là có chút bố cục kế hoạch bất quá việc này trừ tiểu mội bên ngoài các ngươi đều tham dự không vào đi nói cho các ngươi biết cũng vô dụng giao thiên tứ t i ể u nói này ở đây người đều biết giao thiên tứ là không muốn nói rõ chi tiết chính mình có cái gì bố cục kế hoạch đối với cái này giao cảnh sơn bọn hắn đều đã quen thuộc giao thiên tứ luôn luôn như vậy mà giao vân nhi đang nghe giao thiên tứ nói như vậy mặt mang k i n h thường đối với nó nói ra dám thui cái gì cũng đều không cách nào tham dự liền ngươi có thể nhất ngay cả ta đều không thể đánh bại cũng không biết ở đâu giả tự tin đối mặt mới vừa cùng chính mình chiến đấu một phen tiểu bội giao thiên tứ hơi có chút không nói gì tại giao thiên tứ trong mắt nhà mình tiểu bội giao vân nhi đúng là có tư cách nhất m i ệ n mai hắn ai bảo hắn vừa mới không có chiến thắng giao vân nhi đâu không phải ta giam thúi là thực lực bọn hắn quá yếu tham dự trong đó có vẫn là phong hiểm nói cho bọn hắn l à m gì à liền ngươi mạnh nhất lâm g i ậ t dùng không đến năm mươi năm liền chứng đạo thành đế ngươi khi đó dùng bao lâu mặc dù biết giao thiên tứ tính cách chính là như vậy thế nhưng là giao vân nhi không thể chịu đựng hắn xem thường nam nhân của mình lúc trước thời điểm nàng bởi vì muốn dợ trò xấu đối mặt lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau giao thiên tứ đối với lâm giật thái độ không tốt vẫn luôn đang n h ẫ n nhịn nhưng bây giờ giao thiên tứ một bộ nàng những người khác là phế vật tư thái nàng có chút nhịn không được nghe nói giao vân nhi nói tới giao thiên tứ hơi s ư n g sở không gì sánh được kinh ngạc hoảng sợ nói cái gì hắn dùng không đủ năm mươi năm chứng đạo thành đế không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng năm đó giao thiên tứ chứng đạo thành đế thời gian sử dụng rất ngắn nhưng cũng là hao tốn hơn hai nghìn năm liền giao thiên tứ hiểu biết tại tù giới bên trong rất nhiều đại đế bên trong không có người so với hắn chứng đạo thành đế thời gian ngắn hơn hiện tại giao vân nhi nói lâm giật chứng đạo thành đế dùng không đủ năm mươi năm giao thiên tứ cho là đây tuyệt đối không có khả năng chương tám trăm năm mươi bảy nhị ca ngươi bao nhiêu năm chứng đạo thành đế chương tám trăm năm mươi bảy nhị ca ngươi bao nhiêu năm chứng đạo thành đế có t ủ giới khoảng cách giao cảnh sơn năm đó ở lâm giật độ đại thành thái cổ thánh thể thiên tiếp thời điểm thông qua hắn đã từng lưu tại đế tinh thế giới thiên địa lạc ấ n h i ể n hóa hắn có thể có y ê u đất ý thức d á n g lâm đến đế tinh trên thế giới mạnh như v ô thủy đại đế giao thiên tứ mấy lần cách không xuất thủ cũng đều là dựa vào cực đạo đế bình vô thủy trung về sau lâm giật cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế đế tinh thế giới cùng tù tinh thế giới thiên địa uy tắc phát sinh cải biến khi đó giao thiên tứ tại đế tinh thế giới xuất hiện xương đỏ đón lúc muốn truyền lại tin tức cho giao vân nhi đều cần bỏ ra cái giá không nhỏ mới có thể ngay cả giao thiên tứ đều như vậy chớ nói chi là tù giới mặt khác đại đế cấp bậc tồn tại tại mấy vị đế tinh thế giới cấm địa tồn tại không có trốn vào đến tù giới trước đó liên quan tới đế tinh thế giới phát sinh sự t ì n h tù giới rất nhiều đại đế có thể biết giải được đều là chấn động thiên địa đại sự mà giống như là đại đế già thiên loại chuyện này đối ừ với lam tinh thế giới sinh hoạt tại lam tinh bên trên người mà nói đại đế g i ả thiên xuất hiện cùng phản hồi trợ chút là một kiện không gì sánh được ly kỳ đại sự cải biến rất nhiều lam tinh người nhưng đối với đế tinh thế giới tu sĩ tới nói chỉ là hơi có chút ly kỳ nhưng đế tinh bên trên ly kỳ nhiều chuyện nó tại đông đảo ly kỳ trong sự t ì n h cũng không dễ thấy c ũ n g thể như nói lúc trước lâm giật cùng cơ tử tuyển đi hướng phi vũ tông phi vũ tông đang t i ê n lộ thế nhưng là trực tiếp đem một cái không có tu v i trong người p h à m nhân trực tiếp tăng lên tới tứ cực cảnh mà loại chuyện này đang bay vũ tông trong lịch sử đều xuất hiện qua không ít lần liền xem như lưu truyền ra đi cũng chính là tiểu quy mô đám người chú ý cùng thứ nhất so sánh lời nói đại đế g i ả thiên phản hồi trừ dính đến nhân số số lượng đông đảo bên ngoài tới một mức độ nào đó vẫn còn so sánh không lên phi vũ tông đang tiết lộ mà đại đế giả thiên ly kỳ nhất địa phương tại lâm giật trên thân rất nhiều thứ đều là lâm giật độc hưởng tại lâm giật không hướng bên ngoài nói tình huống giới những người khác căn bản hiểu rõ không đến lâm giật nhân đại đế giả thiên phản hồi đạt được bao lớn được lợi cho nên đại đế giả thiên xuất hiện cùng phản hồi còn xa không bằng đế tinh thế giới cùng làm tinh thế giới tương thông nhận chú ý nhiều ngay cả đế tinh bản thổ đều là như vậy chớ nói chi là cùng đế tinh thế giới liên hệ không gì sánh được khó khăn tủ giới hiện tại lâm giật chứng đạo thành đế cảnh giới không gì sánh được cao thâm chỉ là từ bên ngoài nhìn liền xem như vô thủy、đại、đế giao thiên tứ cũng nhìn không tấu lâm giật tình huống không biết lâm giật tội tác về phần lúc trước giao thiên tứ cách không xuất thủ cùng lâm giật có ngắn ngủi gặp nhau nhưng bởi vì cách tù giới giao thiên tứ đồng dạng không cách nào biết được lâm giật tình huống cụ thể bởi vì vừa rồi thời điểm lâm giật cũng không có nói đại đế già thiên là lúc nào xuất hiện chỉ nói là sớm mấy năm lẫn nhau ở giữa có tranh lệch tin tức không riêng gì giao thiên tứ giao cảnh sơn bọn hắn cũng đều cho là đại đế già thiên rất nhiều năm trước liền đã xuất hiện đối với lâm giật mà nói đại đế già thiên xuất hiện cùng phản hồi đều đã đi qua tám mươi năm tự nhiên là sớm mấy năm mà giao thiên tứ bọn hắn cho là lâm giật trong miệng sớm mấy năm bọn hắn căn cứ tự thân nhận biết cho là có thể là mấy ngàn năm trước sự tình bởi vậy bọn hắn cho là lâm giật thành tựu i đại thành thái cổ thánh thể là cùng giao cảnh sơn một dạng trải qua hơn ngàn năm khổ tu mới đã tới tăng thêm lúc trước giao thiên tứ cùng giao vân nhi một trận chiến giao vân nhi bày ra siêu cấp kinh khủng sức chiến đấu giao thiên tứ bọn hắn tự nhiên cũng đều là theo bản năng cho là lâm giật sở dĩ có thể cùng giao vân nhi cùng một chỗ chứng đạo thành đế là nhờ vào giao vân nhi điểm này ngược lại là cũng không sai lâm dật có thể chứng đạo thành đế đúng là cùng giao vân nhi có quan hệ rất lớn không có giao vân nhi lời nói lâm dật liền xem như có thể chứng đạo thành đế cũng sẽ chỉ h o a n thật lâu đối mặt giao vân nhi nói tới lâm dật chứng đạo thành đế chỗ tốn thời gian không đủ năm mươi năm không riêng gì vô thủy đại đế giao thiên tứ cho là đây là không thể nào bên cạnh giao cảnh sơn bọn hắn cũng cả đám đều không dám tin không hợp thói thường sự t ì n h tại trong cuộc đời của bọn hắn bọn hắn đều gặp quá nhiều nhưng là như vậy không hợp thói thường sự tỉnh thật sự là có chút vượt quá tưởng tượng bọn hắn từng cái là người tương trải thế nhưng là rõ ràng nhất muốn chứng đạo thành đế đến cỡ nào khó khăn không nói tiên đại cảnh một bước một bậc thang đều như là lạy trời mỗi một bước tăng lên đều vô cùng khó khăn l i ê n một bước cuối cùng k i a chứng đạo thành đế từ xưa đến nay có bao nhiêu người bị khốn trụ không cách nào đột phá mỗi cái chứng đạo thành đế đ ạ i đế cái nào không phải tại một bước cuối cùng cọ sát hơn ngàn năm mới lấy cuối cùng chứng đạo thành đế c ũ n g thể như nói trước k i a đế tinh thế giới các đại trong cấm địa tồn tại tức thì bị vây chết tại một bước cuối cùng không cách nào đột phá nếu là chứng đạo thành đế lời đơn giản các đại trong cấm địa tồ tại cũng sẽ không vô số năm co đầu rút cổ tại các đại trong cấm địa tìm kiếm đột phá ném đi các đại trong cấm địa tồn tại coi như đế tinh thế giới ngay sau đó chuẩn đế tồn tại chừng trên trăm vị trở lên có thể thành t i ể u chuẩn đế cái nào không phải yêu nghiệt thế nhưng là nhiều như vậy yêu nghiệt không phải cũng đều không thể chứng đạo thành đế a liền hiện tại giao cảnh sơn làm đại thành thái cổ thánh thể nó đến bây giờ cũng còn không có chứng đạo thành đế lâm g i ậ t không đủ năm mươi năm chứng đạo thành đế đơn giản chính là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà nhìn xem cha mẹ mình cùng đại ca nhị ca mặt mũi tràn đầy không dám tin bộ dáng giao vân nhi đạt được cực lớn tâm lý cảm giác thỏa mãn cái này khiến nàng cảm giác cái này so với nàng mới vừa cùng giao thiên tứ chiến tướng xứng tới còn muốn sảng khoái nó tại giao thiên tứ nói liên tục không có khả năng sau tràn đầy tự hào nói các ngươi không được không có nghĩa là nam nhân của ta không được lâm d ậ t cho bọn hắn phơi bày một ít cốt linh của ngươi giao thiên tứ bọn người không cách nào nhìn thấu lâm d ậ t tình huống nhưng lâm d ậ t có thể chính mình bày ra khi lâm d ậ t đem chính mình nhận chứa cốt linh sinh mệnh khí tức ba đ ộ bày ra cảm ứng lâm g ậ t tuổi tác giao cảnh sơn bọn người tất cả đều là ngốc trệ tại chỗ tại trong ngốc trệ giao cảnh sơn tự lẩm bẩm nói ra chín mươi tám tuổi c ố t linh chín mươi tám tuổi nếu như nói lúc trước thời điểm giao thiên tứ bọn người còn cho là giao vân nhi nói chính là giả như vậy hiện tại lâm giật chủ động hiện ra chính mình c ố t linh có thể nói là triệt để xác nhận giao vân nhi không có nói sai lâm giật tuổi tác bày ở nơi này chín mươi tám tuổi kết hợp lúc trước lâm giật cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế thời gian quả thật là không đủ năm mươi tuổi thời điểm chứng đạo thành đế một lát ngốc trệ đằng sau giao thiên tứ bọn hắn tất cả đều lại như là nhìn như quái vật nhìn xem lâm g ậ t nhìn xem người trong nhà như vậy giao vân nhi hướng về phía giao thiên tứ nói ra nhị ca ta quên y ngươi khi đó là bao nhiêu năm chứng đạo thành đế ngươi là bao nhiêu năm rồi giao thiên tứ lúc trước bao lâu thời gian chứng đạo thành đế giao vân nhi tự nhiên là biết đến nàng cố ý dùng cái này đến miệng mai giao thiên tứ đối mặt giao vân nhi nói tới giao thiên tứ trên mặt lộ ra mười phần nét mặt cổ quái hắn tự nhiên biết giao vân nhi hiện tại chính là tại đ ố i chính mình thế nhưng là hắn thì như thế nào cãi lại đâu